Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 98 thể chất bí mật. Chúng ta cái nào trong tay không phải trong tay nắm giữ vương thuật lại chí ít đều tu hành đến đại thành cấp độ. Ngươi thì tính là cái gì? Cho dù là cao hơn ta chờ một cái đại cảnh giới người chúng ta đều chém giết qua. Ngươi thế mà còn dám như thế cuồng vọng. Phô thiên cách địa quang hoa trong nháy mắt ép xuống. Cơ hồ mỗi một thức linh thuật đều trong nháy mắt uy năng lại mạnh mẽ mấy phần. Trong đó mấy người quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt. Bộc phát ra kinh khủng quang hoa muốn cho cái này tiểu tử cuồng vọng một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà đầy trời quang hoa ép xuống. Toàn bộ lôi đài oanh minh dung mạnh thời khắc. Trần quân quanh thân chấn động. Thanh giáp hiện hiện. Tư ảnh phía trên phù văn khắc sâu. đây là cực cảnh cấp độ huyền vũ thuật, Trinh lệch một tuyến chính là lĩnh vực, huyền vũ tư ảnh hiển hiện, thanh giáp ngưng thực, linh lực hiển hiện tạo thành lại phảng phất vật thật, trần quân đón oanh kích mà đến các loại quang hoa, trực tiếp bên trên đoạn, đây là tiếp cận thánh thuật cấp độ pháp môn, tăng thêm trần quân linh lực kinh khủng chất lượng trực tiếp liền có thể không sợ, muốn chết sao, Từng cây giờ phút này có chút ngây người. cái này có thể ngăn lại. Ta tại chỗ đem cái này. Nhị luận trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trần quân ngạnh kháng bên trong đấm ra một quyền. Chính diện tu sĩ bị hắn trực tiếp đánh trúng mặt. Thống khổ kêu đau một tiếng đánh bay ra lôi đài. Máu mũi văng khắp nơi. Tất cả linh thuật lực lượng âm vang va chạm. Lại không đối trần quân tạo thành mảy may ảnh hưởng. Thanh giáp phảng phất phòng ngự tuyệt đối. Trần quân không nhìn thẳng tất cả công phạt. Linh lực như là biển mãnh liệt chút xuống mà đến, đánh vào thanh giáp bên trên thậm chí ngay cả để phù văn chấn động đều không thể làm được. Huyền vũ hư ảnh ngưng thực, tản ra trận trận ba động tùy tiện liền đem tất cả linh lực oanh kích trừ khử. Một màn này để đám người hoàn toàn ngây người. Trên lôi đài mấy người càng là xuất hiện sát na ngây người. Cái này trong chiến đấu đương nhiên là tối kỷ Thế nhưng là một màn này cũng quá khó lý giải Bằng Dựa vào cái gì Giờ phút này Trần Quân kiếm trong tay thuật lưu chuyển Một thanh lục phẩm bảo kiếm xuất hiện trong tay Kinh hồng kiếm bộc phát Ánh sáng màu xanh trực trùng vân tiêu To lớn kiếm ảnh thành hình âm vang ép xuống Màu xanh kiếm ảnh phía trên ầm ầm có thể nhìn thấy một tia phù văn tại thành hình Trong khoảng thời gian này trong tu hành, Trần Quân cho kiếm thuật tăng thêm một chút xíu độ thuần thục nhạt nhẽo phù văn ấm ký khắc họa. Đây là kinh hồng kiếm hàm ý. Minh thiếu hoàng thúc đẩy qua kiếm thuật. Dù chỉ là yếu ớt một tia đều có lực lượng kinh khủng phun trào. Minh mông kiếm ảnh che đậy thiên không. Kinh khủng màu xanh kiếm ý tứ tán lưu chuyển. cự kiếm trọn vẹn cao mấy chục mét. Cầm trong tay trường kiếm Trần Quân cảm giác vô cùng phí sức. Chuôi này lục phẩm bảo kiếm xuất hiện run rẩy Điên cuồng chiến minh cơ hồ muốn bể nát. Lục phẩm bảo kiếm có thể hoàn toàn phát huy vận thể cảnh tu sĩ toàn bộ lực lượng. Nhưng là giờ phút này cũng xuất hiện chiến minh muốn nước mở. Trần Quân không dám sử dụng trục kinh. Vạn nhất bị phát hiện liền xong đời. Bởi vậy chỉ có thể dùng dạng này một thanh lục phẩm kiếm. Cự kiếm run rẩy bên trong trầm rãi ầm vang hạ xuống. Một kiếm này nhìn qua vô cùng chậm chạp. Nhưng mà chân chính đối mặt mới có thể cảm nhận được nó kinh khủng. Một loại bốn phương tám hướng không chỗ có thể trốn cảm giác xông lên mấy người trong lòng. Nhìn xem một kiếm này. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Đây là dạng gì linh lực chất lượng. Đây cũng là cái gì cấp độ kiếm thuật. Trong tay mình linh thuật so sánh cùng nhau. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Minh mông kiếm ảnh ép xuống bên trong. Vô số linh thuật quang hoa bị hết thảy nghiền nát. Màu xanh kiếm ảnh đè xuống. Đao chạm. Thương ảnh hết thảy đều vỡ vụn thành từng mảnh vỡ vụn. Kinh người lực áp bách vọt tới. Phản phất một tòa núi cao âm vang hạ xuống. Lại hình như là tuyệt thế hung thú há miệng giữ tờn miệng lớn. Bạo liệt phun trào lực lượng phía dưới. Một kiếm này còn không có chân chính hạ xuống. Cũng chỉ là kiếm khí phun trào. liền để mấy người trực tiếp bay rước ra ngoài ho ra đầy máu. Bịt một tiếng rơi đập tại lôi đài trên vách. Trường đao trong tay xuất hiện từng tia từng tia vết rạn Một kiếm này phía dưới bị trực tiếp đánh nát. Nhìn xem cử kiếm. Trên lôi đài mấy người bàng bạc hạ xuống bên trong quanh thân linh lực điên cuồng lưu chuyển. Một nháy mắt bảo phát ra chưa bao giờ có lực lượng. Giờ khắc này cảm giác quanh thân kinh mạch đều bởi vì không thể thừa nhận dạng này bảo liệt linh lực lưu chuyển mà bị hao tổn. Điên cuồng gào thét ầm ầm bộc phát linh lực. Bảy người cùng nhau xuất thủ. Cự thuấn thành hình hoàn kích mà ra cùng kiếm ảnh chống lại. Giờ khắc này. Trong đầu lại xuất hiện lâm sơ ảnh tiếng lòng. Thiếu niên kia. Trong tay áo có cái gì? Trần quân nhìn về phía một thiếu niên Kiếm ảnh chém xuống đồng thời Tay trái đấm ra một quyền Kinh thiên động địa rung mạnh bên trong Kinh khủng sóng sung kích tứ tán vỡ ra Mạnh mẽ cương phong quét ngang hết thảy Xung quanh không khí vang lên tiếng nổ đùng đoàn Mấy người toàn bộ bay rớt ra ngoài Một cái cá thể nổi khí máu cuồn cuộn không thôi Muốn cưỡng ép ngừng lại thế đi lại thế mà cảm giác ngay cả một hơi đều không thể nhấc lên. Du trí khôn dãy xua lấy muốn phun trào linh lực. Lại trông thấy trước mắt một bóng người cấp tốc phóng đại. Trong con mắt bóng người nắm đấm rất nhanh che đẩy toàn bộ con mắt. Một tiếng rú thảm bên trong chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức đánh tới. Một quyền xuống dưới mũi tựa hồ bị đánh gãy. Hắn bịt một tiếng rơi đập trên mặt đất. Một quyền này bất quá là bình thường quấn quanh linh lực Nhưng vẫn không phải cái kia trạng thái phía dưới hắn có thể chống lại Trên mặt dâng lên một trận xấu hổ giận dữ chi ý Chỉ cảm thấy mất mặt ném đến nhà bà ngoại Mình thậm chí đều không thấy rõ làm sao bị đào thải Tiếp lấy trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì Tay hướng túi sờ một cái Nguy rồi Mẹ nó Đồ vật bị đoạt Chính mình cũng còn không có dùng đến. liền bị đoạt. Khó trách người này muốn cố ý nhắm vào mình. Vừa rồi toàn lực đi cản. Kết quả sơ sót. Nghĩ đến đây cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Nhưng mà hắn không dám nói. Đồ vật cứ như vậy bị đoạt hắn cũng không dám nói cái gì. Trên lôi đài là không cho phép mang dạng này ngoại vật. Trước đó là mợ giúp mình che giấu mới thông qua được lôi đài vầng sáng. Nếu như mình kêu đi ra nói trần quân cầm đồ vật của mình. Kia càng xong Lúc này ánh mắt đơn giản muốn phun lửa. Hắn giấy xua lấy muốn đứng dậy. Tiếp lấy lại nghe được bên người vang lên liên tiếp không ngừng tiếng vang. Phanh phanh phanh địa liên tiếp bảy tiếng. Bảy bóng người bị trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Nằm trên mặt đất xên gì thống khổ. Lúc này toàn trường vắng vẻ im ứng. Trước mắt cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người đều cảm giác nói không ra lời. Nhìn trước mắt hoàn toàn sưởng sốt. Trên lôi đài liền chỉ còn lại trần quân cùng một thiếu niên. Cái này. Thế mà tấn cấp. Mà lại làm sao lại nhanh như vậy. Bên trên một trận chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ. Trận này mới không đến một phút. Xung quanh vây xem đám người không ít người nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Tất cả đều coi là sẽ rất kịch liệt. Dầu gì cũng không trở thành hiện ra loại cuộc diện này đi. Một người nhìn ép Đây là cái gì quái thai? Nhìn về phía Trần Quân ánh mắt lúc này tất cả đều không đồng dạng. Quái thai như vậy. Không khỏi cũng quá kinh khủng. Bọn hắn đều cảm thấy. Tựa hồ người này tất nhiên muốn nhập cái nào đó đại tôn môn. Lúc này liền ngay cả trên đài cao đông đảo trưởng lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn xem thiếu niên này cảm thấy không cách nào nhìn thấu. Hoàng thuật. Cực cảnh. Đáng tiếc đối thủ của hắn quá yếu. Không thể lại nhìn kỹ một chút các phương diện trình độ. Không phải là đối thủ yếu. Là hắn xác thực rất mạnh. Có người yên lặng nói. Lúc này các đại tông môn không có quyền hẳn đã chuẩn bị cùng tông môn bắt được liên lạc. Muốn mời chào Trần Quân Thực lực như vậy Đừng nói chỉ là khâu khâu ngoại môn Nếu như hào hào phát triển tiếp Đạt được dạy bảo Trở thành tông môn bí truyền Cũng không phải là không có khả năng Giờ phút này trong bảy tông Cổ hải lâm lông mày cau lại Là bá thể Xác định Trong lòng tiếp lấy lại bổ sung một câu Vốn nên cho là tuyệt thế lô đỉnh Sẽ có vô số nữ tu sĩ muốn cùng hắn song tu Thậm chí Lâm sơ ảnh nghiêng đầu Sư a cổ trưởng lão Bá thể chẳng lẽ không tốt sao Kiếp trước không có từng nghe nói qua bá thể Nhưng dựa theo mình tu hành thường thức Thể chất đặc thù đều là lớn lao trời ban Cầu truy đọc Cuối tuần có thể lên ba sông ta ngày năm càng Đừng hỏi ta canh năm là ai Cũng đừng hỏi ta tại sao muốn ngày nàng. Trên quyển sách tuần bắt đầu chia mạnh. Cuối tuần này bắt đầu chia phong. Cuối tuần nếu như truy đọc đủ liền có thể tam giang. Quy đọc trải qua hoàng phi. Nhưng là điểm xuất phát ta một lần tam giang đều không có trải qua. Các vị có thể hay không giúp ta giải mộng. Đừng hỏi ta tam giang là ai. Ta tại sao muốn bên trên hắn. Hiện tại tiếp cận hai vạn thu Chỉ cần có một phần mười người truy đọc Tam Giang liền ủng Các đại ca giúp đỡ chút Cái gì gọi là truy đọc đâu Chính là các vị ban đêm trước khi ngủ ấm mở quyển sách nhìn một chút chương mới nhất Chỉ đơn giản như vậy Bắt đầu từ ngày mai Các vị mỗi lúc trời tối điểm một chút được chứ Có thể tiếp tục đến cuối tuần năm là được Vẹn vẹn năm ngày Lên Tam Giang ta mỗi ngày giữ gốc canh năm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 liên quan tới thể chất đặc thù đã không thể quơ đúa cả nắm, không thể quơ đúa cả nắm. Vân tưởng thường là thiên âm thánh thể kiếp trước không phải liền là dựa vào cái này sao? chẳng lẽ thiên âm thánh thể cũng có cái gì chỗ xấu? hừ, Vân tưởng thường cái kia gẹp kiếp trước y vào thiên âm thánh thể, ai nha nhớ tới đều sinh khí nha. trên lôi đài Trần Quân nghe được buồn cười. Đồng thời cũng có chút chấn kinh Kẹp thế mà cũng như thế không đơn giản Bất quá nhắc tới cũng là Lâm sơ ảnh làm cho bên trên danh tự đều là tương lai trong lịch sử lưu lại một bút người Cổ Hải Lâm nhàn nhạt mở miệng Ngươi có nghe nói qua cực đạo thể Không có Không có Cổ tịch từng gặp một bút miêu tả Trăm vạn năm trước Cực đạo Đại Thánh trấn áp vực ngoại thiên ma Trăm vạn năm trước Cực đạo thể mỗi một lần cảnh giới tấn thăng đều chỉ cần hấp thu hải lượng thiên địa linh lực là được. Đột phá nhân vương đại khái muốn trong nháy mắt dành thời gian cả một cái quận nước linh khí. Thanh thế rất khủng bố. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Độ khó cũng không cao. Nhưng mà đến gần nhất mấy chục vạn năm. Thiên địa linh khí trở nên mỏng manh. Muốn đột phá nhân vương. Ít nhất phải rút khô một châu linh khí. Mà lại. Thiên địa quy tắc biến động bên trong cực đạo thể bị thiên địa áp chế. Muốn mỗi đột phá một bước đều có thiên địa giam cầm ra thân. Khó khăn trùng điệp. Thiên địa giam cầm. Nói đúng là đột phá mỗi một bước bình cảnh đều rất khó khăn. Hai trăm năm trước. Trong hoàng cung suốt sinh qua một tôn cực đạo thể. Đương triều tôn thượng tự mình xem xét. Phát hiện thiên địa quy tắc bài xích cùng áp chế. Úp thân bảy đạo gông xiềng. Đời này vô vọng đột phá khai tàng. Bá thể cùng cực đạo thể tương tự. Loại thể chất này bây giờ bị quy các bài xích. Cho nên. Hắn đời này cũng khó khăn đột phá khai tàng. Tuổi thọ bất quá mấy trăm năm. Cùng ngươi nhất định là người của hai thế giới. Vừa nghĩ. Cổ Hải Lâm liếc qua Trần Quân. Thể chất như vậy. Bị thiên địa áp chế bài xích thật là đáng tiếc. Dù là đương lô đỉnh. Đều là tuyệt hảo. Chỉ cần xong tu công pháp không phải quá kém. Làm nhân vương cảnh lô đỉnh liền có thể giúp nhân hoàng tăng tốc mấy lần tu hành tốc độ. Nhưng mà. Đáng tiếc. Cái này. Thật sao? Thiên địa áp chế. Mỗi một bước đột phá đều rất khó khăn. Trần quân chỉ có thể sống mấy trăm năm. Ta. Lâm sơ ảnh ánh mắt nhìn sang. Vô cùng phức tạp. Nàng hiện tại không thể không thừa nhận đối thiếu niên này có một chút hào cảm Nhưng mà nếu như sư phó nói là sự thật Mình cùng Trần Quân chỉ có chỉ là trăm năm Dù là có bất tử dược Khai tàng cảnh tu sĩ đều không hấp thu được một phần ngàn Tuổi thọ nhiều nhất đều không thể quá ngàn năm Cổ Hải Lâm thở dài Ngày mai xem tướng kính vừa chiếu ngươi liền có thể biết ta nói tới thật giả Vạn người vạn tướng Xem tướng kính muốn dựa vào mấy vị đại năng liên thủ mới có thể thôi động Khả quan đo người tướng Xem tướng kính có thể nhìn đồ vật rất nhiều Tại thi đấu bên trên chủ yếu nhìn hai loại Một là thiên địa tương hợp độ Tức thiên địa đối tu sĩ bài xích cùng áp chế lực Hai là người tướng chi xem Trên thực tế là xem tương lai một góc Nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng Lúc này Trần Quân mới giật mình hiểu được Hợp lấy giao diện thuộc tính bên trong thiên địa tương hợp độ là thiên địa thân hòa cường độ. Quan hệ đến thiên địa phải chăng áp chế. Bài xích. Trần Quân hồi tưởng một phen. Mình đột phá viên thân cảnh là dựa vào vạn năm uẩn lực. Đột phá thoát thai cảnh là ướp nhân khanh bên trong một tia bản nguyên lực lượng. Trong đầu, nguyên chủ nhân tu hành tốc độ rất nhanh. Nhưng mỗi một lần đột phá bình cảnh đều rất chậm. Nguyên bản Trần Quân coi là đây là nguyên chủ nhân quá mức hoàn khố Nhưng bây giờ nghe Mình ngược lại là hiểu lầm người này rồi Bản thân cố thân thể này đột phá mỗi một cái tiểu cảnh giới đều rất khó khăn Cho nên nguyên chủ nhân nhìn thiên phú xuất chúng Nhưng tu hành tiến triển rất chậm Đương nhiên Trần Quân trong đầu còn có cái suy đoán Cũng có thể là bởi vì ta là người xuyên Việt Thiên địa bài xích ta Về phần mình đến cùng phải hay không bá thể Hắn cũng không rõ ràng Hệ thống bảng bên trong Tàn niệm thể thánh vật phẩm bên trong có thể hối đoái hậu thiên bá thể Mình tu hành hắn pháp môn có một tia bá thể hàm ý Rất có thể Cũng có khả năng nguyên chủ nhân đúng là bá thể Đã hiểu rõ vấn đề Trần Quân không chút suy nghĩ Ta Trần Quân cả đời không kém ai Ta có thể có hôm nay Toàn bộ nhờ người cố gắng, cùng, hệ thống, cho ta thêm điểm. Lúc này bảng bên trong hơn bốn ngàn năng lượng. Trần Quân không cần suy nghĩ. Điên cuồng điểm kích thiên địa tương hợp độ phía sau hào. Nếu như chờ đến vòng thứ ba, những này đại tông môn trưởng lão xem xét mình bị thiên địa như thế bài xích, chắc chắn sẽ không thu. Cách nào đại tông môn sẽ muốn một cái đời này không cách nào đột phá khai tàng người. dù là hắn là khai tàng cảnh giới thần tiêu hao năng lượng 10. thiên địa tương hợp độ không một tiêu hao năng lượng 10. thiên địa tương hợp độ không một tiêu hao năng lượng 10. thiên địa tương hợp độ không một tiêu hao 300 năng lượng thiên địa tương hợp độ đi vào 8. so nguyên bản tăng lên gấp đôi trần quân rõ ràng cảm giác quanh thân áp chế nới lòng một chút phảng phất thiên địa trước đó trên người mình trói buộc mấy đạo gông xiềng mà để cao gấp đôi về sau cái này gông xiềng có một đạo giải khai giờ phút này cổ hải lâm đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lại đột nhiên xứng sờ là ta nhìn lầm nàng ầm ầm cảm giác tựa hồ trên người trần quân áp chế nhẹ đi nhiều đây là có chuyện gì nguyên bản nàng cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng Bởi vì Trần Quân bị áp chế quá lời hại mới có thể phát giác được. Rùi rùi con mắt. Nàng có chút không hiểu. Lại mở mắt ra. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Làm sao cảm giác hắn bị áp chế lực lượng mất đi một chút. Cùng thiên địa tương hợp trình độ lại đề cao. Trần Quân độc thân 30 năm tốc độ tay không phải luyện không. Điên cuồng thêm điểm. Hắn cũng không biết đến cùng nhiều ít mới tính bình thường. giờ khắc này ở trong đầu cũng suy tư nên đi hoàn thành cái gì thành tựu từ trên xuống dưới từng cái lướt qua tiếp tục không ngừng thêm điểm tiêu hao năng lượng mười thiên địa tương hợp độ không một tiêu hao năng lượng mười thiên địa tương hợp độ không một không ngừng đảo thành tựu bức thần chứa một cái mượt mà trong vòng trăm năm trở thành thế nhân sau bữa ăn đề tài nói chuyện bức đế Chứa một cách nhịp thiên, lưu danh hậu thế, vạn cổ bất hủ, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trang bức, bị cự tuyệt chi vương, tính gột lại thổ lộ bị cự tuyệt một vạn lần. Yêu đương giới ai có thể địch, thiên địa tương hợp độ càng không ngừng trướng cổ hải lâm chỉ cảm thấy có chút ngây người. Mỗi một lần vò mắt, lại đi nhìn Trần Quân, thế mà đều sẽ phát hiện thiên địa áp chế ở ít đi. Chẳng lẽ ta gần nhất quá mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Nhưng ta là nhân hoàng A. Dần dần. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào trần quân. Nàng bắt đầu hoài nghi mình. Ta. Ta nhìn lầm. Cái này. Rõ ràng thiếu niên này an vị tại dưới đài. Cái gì cũng không làm. Nhưng mà vì cái gì thiên địa đối với hắn áp chế một mực tại giảm xuống. Bởi vì hắn dáng rất đẹp trai. Bởi vì hắn, hắn là thiên tuyển chi tử. Vẫn là nói, thiên địa quy tắc lại biến động rồi. Giờ khắc này, đột nhiên cảm giác tìm được nguyên nhân. Không sai, là thiên địa quy tắc lại sinh ra biến động. Bá thể không hề bị áp chế. Chỉ có thể là như thế này. Không phải giải thích như thế nào. Bất quá, biến động cũng quá nhanh đi. Trong đầu suy nghĩ chợt lói lên.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 Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương một trăm. Ngươi đem cầm không được. Vừa nghĩ. Nàng vạn năm băng sơn lạnh lùng dung nhan tuyệt thế giờ phút này cũng vậy mà xuất hiện một tia trong nháy mắt bối rối. Cho dù ai cũng không có khả năng không có chút nào suy nghĩ. Đây chính là điển tịch ghi chép bên trong mạnh nhất mấy lớn vô thượng lô đỉnh một trong. Bá thể sở dĩ vì lô đỉnh. Là bởi vì dương khí quá mức thịnh liệt. Không có bất kỳ cái gì thể chất dương khí. Có thể so với bá thể còn thỉnh liệt. Còn tùy tiện. Cường thịnh dương khí lấy xong tu pháp môn lưu chuyển. Đối nữ tính tự nhiên đại bổ. Trong lòng yên lặng suy tư. Thể thánh nghe nói tu thành hậu thiên bá thể. Tràn lan dương khí liền có thể công phạt. Nhất là đối nữ tu sĩ có cực mạnh lực sát thương. Chỉ là pháp môn này chỉ có thể thánh có thể gánh chịu. Về sau ảnh dương tông khai tông chi chủ cố ý đem âm dương chỗ giao hội pháp môn sửa chữa. Lấy tự cung đến ngăn cản dương khí quá phần thịnh liệt. Không phải bất luận kẻ nào tu hành đến đại hiền liền nhất định bị dương khí căng nứt. Bảo thể mà chết. Bá thể dương khí. Tuyệt không phải người bình thường thân thể có thể tiếp nhận. Người bình thường thể nội dương khí như thế thịnh liệt. Nhất định bảo thể mà chết. Hoặc là. Tại bảo thể trước đó liền đã bị dục vọng sông phá đầu não, biến thành dục vọng nô lệ, trừ tiên thiên bá thể bên ngoài. Chỉ có thể thánh có thể gánh chịu, không lo lắng bảo thể. Nếu như Trần Quân nghe được lời nói này, nhất định sẽ chấn kinh tại ảnh Dương Tông Khai Tông Tổ Sư Ngộ Tính, tự làm sửa đổi pháp môn, để nó có thể thích ứng khắp thiên hạ tu luyện. Mà lại, chỉ là tự cung điểm ấy nguy hại. Cái này ngộ tính dù là mình bây giờ đều tuyệt đối không bằng. Để hiện tại Trần Quân đi sửa đổi thể thánh pháp môn hắn đều làm không được. Đến một lần ngộ tính xác thực không đủ. Thứ hai cảnh giới quá thấp. Nhìn thế giới cấp độ không đủ. Lúc này trên lôi đài. Phụ trách nhân viên công tác nửa ngày mới phản ứng được. Tuyên bố Trần Quân cùng một cách khác thiếu niên tấn cấp. Bị đánh bay ra lôi đài mấy người trong đầu một cỗ thật sâu cảm giác bất lực vọt tới Bọn hắn nhìn xem trên lôi đài thiếu niên kia Chưa từng có cảm nhận được dạng này thất bại Rõ ràng đều bị áp chế đến thoát thai cảnh nhất trọng thiên Vì cái gì thực lực chinh lệch thế mà có thể lớn đến tình trạng như vậy Mình vì cái gì ở trước mặt người này trước sống như này không chịu nổi một kích Bọn hắn cho dù là nghĩ tới không địch nổi Cũng không nghĩ tới lại bị dạng này nghiền ép. Đây chính là tám đối một. Lúc này toàn trường vắng vẻ im ứng. Trước mắt cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người đều cảm giác nói không ra lời. Trung Châu Tài Tuấn nhóm từng cây sắc mặt tái xanh. Chỉ cảm thấy một kiếm này quất vào trên mặt của bọn hắn. Lúc này ngay cả nói dọa cũng không có. Lúc này còn nói dọa. Đây không phải đem mặt đụng lên đi tìm đánh sao. Vu thánh ngôn sắc mặt gan heo. Nhớ tới mình trước đó cũng cảm giác khí đến muốn hôn mê. Lần này về Trung Châu. Chắc là phải bị những người kia đương trò cười một mực trào phúng a. Nghĩ đến đây cũng cảm giác khó tự kiềm chế. Tại chỗ muốn tìm một cách lỗ để chui vào. Thổ độn phù thậm chí đều nắm ở trong tay. Chỉ có lý giá mặt lộ vẻ mừng rỡ. Làm chiến đấu cuồng nhân rất muốn cùng trần quân đến một trận. Trên đài cao, trừ bảy tông bên ngoài các đại tông môn trưởng lão cũng đều có chút chấn kinh. Thiên tư bất phàm, đạo tâm không tầm thường, là cái tuyệt hảo người kế tục. Chỉ cần thiên địa tương hợp độ không phải quá kém. Chỉ cần không phải bị thiên địa chán rét Lần này ta tông tất nhiên muốn cho ra mời. Có trưởng lão ánh mắt đốt đốt, giống như là Tây Môn Khánh gặp Phan Kim Liên. Trên thực tế bọn hắn đều không nghĩ tới. Chỉ là Đông Châu có thể có dạng này yêu nghiệt. Trần Tu hiện ra hai môn hoàng thuật ý cảnh. Cách này quá kinh người. Thấy tình cảnh này. Còn có người nghĩ càng nhiều. Trần Tu quả nhiên có lưu không tầm thường pháp môn. Môn kia hiếm thuật đã từng thấy qua. Vốn cho là là thiên giai linh thuật. Trần Tu quả nhiên ẩm giấu một tay. Lại là hoàng thuật. Tốt một thức man thiên quá hài, Rất nhiều người cảm khái. Trên thực tế thế này sao lại là trần tu ẩm giấu một tay. Bản thân liền là thiên giai linh thuật thôi. Chỉ là minh hoàng tử lấy tuyệt thế ngộ tính đem thôi diễn đến hoàng thuật cấp độ. Liền cách môn này hoàng thuật. Nếu như không phải trần tu còn sống. Đều chính là trần gia đại họa. Chỉ có chỉ là nửa bước nhân vương gia tộc. Nơi nào có tư cách độc hưởng một môn hoàng thuật. Hơn nữa còn cấp độ không thấp. Chỉ bất quá bây giờ có Trần Tu uy hiếp tại. Không ai dám nói cái gì. Hiện tại Trần gia thuộc về không cần thiết đi nịnh bở. Nhưng càng không tất yếu đắc tội trạng thái. Ai biết Trần Tu đến cùng bộ dáng gì. Sự không chắc chắn thực sự nhiều lắm. Trong này, chỉ có triệu thiếu thạc nghĩ càng nhiều hơn một chút. Đây coi là đắc tội tam hoàng tử sao? Hắn già, hắn đã không muốn lại dựng thẳng cái gì cái gì cầu địch, nhưng mà nhìn thấy thiên tài mừng rỡ, hắn lại xác thực muốn chiêu nhập môn bên trong, thôi, coi như không biết được việc này, ta dù sao cũng là nhân hoàng, sợ cái gì đâu? Hắn cười khẽ hai tiếng. Nếu như xem tướng kính quan chắc không ra cái gì ngoài ý muốn. Mình tất nhiên muốn cho một cái xanh ngạch Chỉ là khá là đáng tiếc chính là Trận này lôi đài thi đấu thời gian quá ngắn ngủi Có thể nhìn ra đồ vật thực sự quá ít Sau đó lôi đài thi đấu tiếp tục Rất nhanh 10 người một tổ giao đấu tiến hành hoàn tất Vu Thánh Ngôn mặc dù cũng là nghiền ếp Nhưng chàng diện bên trên cùng trần quân kém rất nhiều Mà lại hắn phân tổ bên trong yêu nhiệt cấp bậc cũng cơ hồ không có Bởi vậy ngược lại là đã xem không ít trưởng lão lắc đầu. Có so sánh mới có trinh lệch thể hiện. Nếu như không phải trần quân. Bọn hắn cũng sẽ cảm thấy vu thánh ngôn đúng là cái không tầm thường thiên tài. Thế nhưng là vừa so sánh. Thậm chí cảm thấy đến có cho hay không ra mời đều muốn suy tư. Cảnh tượng như vậy tự nhiên để vu thánh ngôn càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này trong lòng tương đương hối hận. Sớm biết liền lưu tại Trung Châu Tới xính cái gì có thể ạ Tâm tình phi thường phức tạp Rất muốn cùng Trần Quân so một trận Nhưng là lại sợ hãi Mà lúc này cách này vòng 10 người đối chiến hoàn tất Thì đấu hôm nay kết thúc Buổi chiều riêng phần mình nghỉ ngơi Ngày thứ hai tiếp tục đương tuyên bố hôm nay kết thúc Cổ Hải Lâm lại vô ý thức nhìn Trần Quân vài lần U, V, Q, Q, M Gông xiềng tựa hồ lại phai nhạc mấy phần Lúc này cảm giác đều có chút chết lặng Nhất định là thiên địa quy tắc lại có buông lỏng Nhất định là Nhìn về phía trần quân trong ánh mắt mang theo một chút xíu thưởng thức Thiếu niên này căn cơ vô song Linh thuật thiên phú lại như thế xuất chúng Hiện tại mặc dù có nhạt nhẽo thiên địa áp chế Nhưng cũng liền so người bình thường tấn thăng hơi khó một chút thôi. Tại thiên phú của hắn trước mặt. Điểm này vấn đề căn bản không cần lo lắng. huống chi. Còn có thiên địa tạo hóa đan loại vật này. Lấy trần quân thiên phú kinh khủng. Hoàng triều thi đấu bên trên đạt được thiên địa tạo hóa đan cũng chưa chắc không có khả năng. Đến lúc đó hấp thu luyện hóa. Hắn liền có thể đền bù tất cả thiếu hụt. Thậm chí rất có thể. Đột phá bình cảnh độ khó cùng những cái kia tuyệt thế yêu nhiệt đều tương tự. Có tư cách nhập ta tung. Trần Thiếu Thạch trưởng lão nên sẽ phát ra mời đi. Lần này thi đấu khảo hạc người là Trần Thiếu Thạch. Nàng chuyên vì thực thiết thú mà đến. Trên thực tế tuyển nhận lâm sơ ảnh đã là phá lệ. Vừa nghĩ lấy nhìn qua lâm sơ ảnh. Trong lòng lắc đầu. Cách này Trần Quân thật nếu là bá thể. Dương khí quá mức hùng hồn. Dạng này dương khí Lâm sơ ảnh như thế nào tiếp nhận Lúc này rất muốn khuyên một câu Sơ ảnh a ngươi đem cầm không được Bá thể là tuyệt thế lô đỉnh Nhưng càng có thể có thể đào khách thành chủ Đến lúc đó ngược lại sẽ làm bị thương ngươi căn cơ Mà lại Như vậy thỉnh liệt dương khí Ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận được Khó Rất khó khăn Dựa theo cổ tịch miêu tả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 trương ta muốn đích thân tới đêm đó trần gia mọi người tại cầm Tuyền quận đô thành ở lại lúc này các đại gia tộc cơ hồ toàn đến leo lên mình mở dù sao trần quân tiến vào bảy tông nhìn qua đất là ván đã đóng thuyền ta mười năm trước liền nói trần hiền chất tuyệt không phải người bình thường trò giỏi hơn thầy a trần gia thật sự là cái tộc có hy vọng ta cách này có một bình tiểu tảo hóa đan Tặng cho hiền chất Tiểu táo hóa đan Có thể hiểu thành sơn trái tạo hóa đan hữu hiệu lực Nhưng là rất có hạn Không đủ bình thường tạo hóa đan một phần ngàn Nhưng cũng đầy đủ chân quý Trần quân nhận lấy không có khách khí Bản thân cũng không cần khách khí Đến đều tới Hắn nhai đường đậu Một mạch đem một bình nhỏ tiểu táo hóa đan Tất cả đều ăn Trong nháy mắt thể nổi dâng lên một dòng nước ấm. Trần Quân yên lặng lưu truyền pháp môn hấp thu. Non nửa thưởng sau mở mắt ra. Sau đó nhìn một chút trong đầu hệ thống. Ngộ tính tăng lên 3. Thiên địa tương hợp độ tăng lên không hai Đây là nguyên một bình tiểu táo hóa đan. Cho Trần Quân bước đi đại khái 100 năng lượng. Dù sao hắn hiện tại thêm điểm ngộ tính đã không nhỏ thất bại tỷ lệ. Trần quân yên lặng cảm thụ nửa ngày. Nói như vậy. Chân chính tạo hóa đan dược lực bất phàm. Có thể tiết kiệm ta rất nhiều năng lượng. Theo hắn biết. Bảy tông nghi thức nhập môn bên trên. Liền có một viên hạ phẩm tạo hóa đan ban cho. Trên thực tế là luyện chế ra thứ phẩm. Nhưng là tạo hóa đan loại vật này. Một viên thứ phẩm đều giá trị phi phàm. Vậy liền tận lực nhiều bỏ bớt năng lượng. về sau dựa vào tạo hóa đan đến đề thăng ngộ tính cùng thiên địa tương hợp độ, năng lượng tác dụng biển đi, ở trong mắt trần quân hiển nhiên so tạo hóa đan giá trị cao. Bạn đêm, trần quân nghiên cứu từ du trí khôn nơi đó có được đồ vật một khối đá, cùng ta tại diễn hoàng chỗ ở cũ nơi đó ngoài ý muốn phát hiện tựa hồ, mà lại giống như là không sai chút nào, hình dạng tựa hồ cũng hoàn toàn giống nhau. Thực sự cổ quái Đây là vật gì Hai khối tiểu thạch đầu lấy ra so sánh một chút Trần Quân muốn nhìn một chút Là có hay không không sai chút nào Tiểu thạch đầu xuất hiện trong tay Tiếp lấy không đợi kịp phản ứng Hai khối tảng đá vậy mà đồng thời phát ra trói mắt quang hoa Một trận sử gì ba động về sau Trần Quân lại nhìn đi lại phát hiện hai khối tiểu thạch đầu dung hợp làm một khối hình dạng không thay đổi. Trần quân chỉ cảm thấy cái này tiểu thạch đầu tựa hồ càng thâm thúy một chút. hình dạng vậy mà không có biến hóa chút nào. nhưng là hắn yêu nguyên không có hiểu đây là cái gì. chỉ biết là kiên cố gì thường. vừa nghĩ lấy trần quân nếm thử dùng thể thuật một quyền oanh kích đi lên. quanh thân linh lực phun trào. ầm vang bộc phát bên trong. phổ thông một quyền nhắm ngay tiểu thạch đầu trực tiếp đánh ra. Nắm đấm cứng rắn như sắt. Một quyền này muốn nứt mở không gian. Nhưng mà sau một khắc một tiếng kêu thảm. xương tay rách ra. Trần quân che lấy mình tay. Vội vàng nuốt vào một viên phục nguyên đan. Mình cách này phủ thông một quyền uy năng cũng rất khủng bố. Cách này dù sao cũng là thánh thuật. Nhưng mà dạng này một quyền vậy mà đối cách này tiểu thạch đầu một điểm tổn thương đều không thể tạo thành. Hắn dùng khác một tay cầm lên trên dưới giò xét Yêu Nguyên không có phát hiện cái này tiểu thạch đầu cái khác gì thường Ta một quyền này ngay cả tảng đá kia một tia vết tích đều không có lưu lại Hắn suy tư một lát Tảng đá kia dùng để làm binh khí khẳng định rất là bất phàm Thế nhưng là Không có linh lực ba động gia trị Cũng không phải là linh khí Cũng sẽ không thể đem linh lực lần nữa bộc phát Ấn lý thuyết uy năng rất nhỏ. Linh khí dựa vào là huyền ảo linh văn đem tu sĩ linh lực bảo phát đi ra. Tăng phúc chiến lực. Mà trước mắt hòn đá nhỏ này. Căn bản không có cách nào tăng phúc. Được rồi. Đây nhất định là thiên phục tông kia bà nương. Nói cách khác đại tông môn bên trong liền sẽ có tương quan ghi chết Cụ thể dùng như thế nào? Là cái gì? Tin tưởng mình rất nhanh liền có thể biết. Vừa nghĩ, Lâm Sơ Ảnh lặng lẽ sờ đến Trần Quân chỗ nơi ở. Trần Quân xứng sờ, ngươi tới làm gì? Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Cách này truyền đi. a đúng, ngươi là ta vị hôn thê." Lâm Sơ Ảnh do dự, ngươi, ngươi từ xuất sinh đến bây giờ. Có cảm giác hay không mình nơi đó rất đặc thù. Làm như thế nào nói cho hắn biết hắn là bá thể. Hắn nhưng tuyệt đối không nên đối ngày mai báo hy vọng quá lớn. Không phải hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Ai? Trần Quân sống tối đa bất quá ngàn năm. Vừa nghĩ tới đó. Cũng cảm giác trong lòng trống không? Trần Quân mở miệng. Ta chính là thiên tuyển chi tử. Chỗ nào đều đặc thù Lâm sơ ảnh nhịn cười không được hai tiếng. Được rồi, được rồi. Biết ngươi gần nhất đại xuất danh tiếng. Bị Trần Quân một câu chọc cười. Nàng lúc này cũng không muốn đi thêm suy tư. Được rồi. Tạo hóa đan khẳng định có dùng. Một viên không được liền hai viên. Hai viên không được liền một bình. Bằng vào ta tư chất thiên phú. Lại thêm trùng sinh. Nhất định có thể cho hắn cho ăn no. Trần Quân trong lòng âm thầm gật đầu. Cơm chùa là món ngon nhất. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Cái này đuổi không có uổng phí báo. Lúc này cổ hải lâm yên lặng giấu ở trong hư không. Lặng lặng mà nhìn xem Trần Quân cùng lâm sơ ảnh. Dương khí xác thực so với bình thường người hùng hồn. Nàng yên lặng cảm ứng. Đang suy tư. Bá thể tại vận thể cảnh có một quan. Không biết hắn như thế nào chống đỡ xuống tới. Vận thể cảnh thân thể cùng thiên địa sơ bộ tương hợp. Mà bá thể đặc thù, Bá đạo vô cùng. Tại thiên địa tương hợp quá trình bên trong sẽ cực đại phóng đại lực lượng. Người bình thường không cách nào tự chế. Trước lúc này, ta muốn nhìn lâm sơ ảnh tâm ý. Giúp nàng một lần. Giờ phút này, Trung Châu hoàng thành. Trong cung điện, tam hoàng tử một thân kim giáp. Gọi quản gia, chuẩn bị truyền tống trận. Ta muốn đích thân tới Đông Châu thi đấu. Chỗ tối thân ảnh xứng sờ. Điện hạ đây là làm gì? Ngày thời gian quý giá. Thực sự không đáng như thế lãng phí. Không phải liền là muốn giả hoàn khố sao? Tin tức kia ta sớm đã thả ra. Hiện tại toàn bộ Trung Châu đều biết. Mà lại. Nghị luận ẩm ý. Đều thật không tốt nghe. Rất nhiều người cho rằng. Dạng này tâm tính không nên vì thứ nhất danh sách người thừa kế. Thậm chí đã có đại thần mượn cơ hội thượng tấu. Chỉ bất quá tôn thượng nhiều năm chưa từng vào chiều. Tấu trương không biết bị cung nội cửu thiên tuế đặt ở cách nào giai đoạn. Tam hoàng tử lắc đầu. Đến một lần nếu như ta là cách hoàn khố. liền muốn sống một chút. Mà lãng phí thời gian. Hao phí nhân lực vật lực đây đều là một cách hoàn khố nên làm. Thứ hai. Tam hoàng tử khuôn mặt bên trên hiện lên một tia ảm đảm. Ta là thật thích vân tưởng thường A. Tuy nói có chính trị thông gia nhân tố, nhưng là mình làm tam hoàng tử. Muốn kéo vân ra cũng không cần nhất định phải thông qua loại phương thức này. Có là biện pháp. Mình còn không phải thật thích vân tưởng thường sao. Vừa nghĩ tới người yêu thế mà cùng nam nhân khác cùng một chỗ. Hắn liền một trận đau lòng. Chí ít. Mình phải đi nhìn xem đến tột cùng là ai để vân tưởng thường như thế khăng khăng một mực. Ta giống như này không chịu nổi. Hắn không khỏi nghĩ hỏi kiếm trong tay Linh. Kiếm Linh phát ra trận trận ba đồng. Mặc dù không thể truyền đạt ý thức. Nhưng cũng đầy đủ để hắn cảm giác ấm áp. Chuôi kiếm này là tiên tổ còn sót lại. Bên trong có một cách còn chưa thành thuộc kiếm cơ kiếm Linh. Ý thức rất mờ mịt. Nhưng cùng hắn tương hợp. Kiếm lộ tối nghĩa ngưng trệ. Hắn không cách nào hoàn toàn phát huy toàn bộ quy năng. Chỉ có thể nỗ lực chèo trống. Nhưng cũng có thể xưng kinh khủng. Mình kiếm thuật còn kém rất nhiều. Bởi vậy cảm giác ngưng chát chát. Mà bóng người do so dự một chút. Vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Nhưng là. Cái này trong lúc mấu chốt. Yên tâm đi. Chỉ là đi xem một chút. chuyện trên ngàn chương. Ra nhanh. Ra đều Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ Đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm Chương 102 Cuối cùng một vòng Sáng sớm hôm sau Tiếng trung vang vang vọng Tất cả mọi người lần nữa tiến vào quảng trường tập hợp Lôi đài thi đấu tiến vào một đối một giai đoạn Chỉ cần hai vòng liền có thể tiến vào trăm vị trí đầu Báo xanh Đông Châu thi đấu trọn vẹn trên vạn người Vòng thứ nhất căn cơ liền đào thải quá nửa Vòng thứ hai lôi đài thi đấu mười tiến hay Lại đào thải 80% người Lần này rút thăm không còn động bất luận cái gì tay chân Lúc này cầm tuyển quận quận vương cũng biết Trần Quân không thể ngăn cản Động tay chân không có chút ý nghĩa nào Thiên phục tông trưởng lão Mỹ phụ cả người âm trầm tới cực điểm. cách khác nhất đằng tông môn có lẽ xem ở trên mặt của mình. Xem ở đoạn vương trên mặt mũi sẽ không thu trần quân. Nhân hoàng lực uy hiếp ở đây. Thiên phục tông lực uy hiếp ở đây. Cũng thực sự không cần thiết vì một cái tương lai hoàn hư không mờ mịt thiên tài đắc tội. Nhưng mà bảy tông lý cũng sẽ không lý mình. Đoạn vương lại như thế nào? Mới vào nhân hoàng. Mà lại đời này khó mà đột phá dù là một phần. Bảy tung sẽ không chủ động trở mặt. Nhưng cũng sẽ không kiêng kịp rút thăm bên trong. Từng cây danh tự tử ốm chút bên trong nhảy thoát ra. Có người vui vẻ có người sầu. Moa nó. Vận khí tốt lưng. rút đến trần quân người này kém chút không có tức ngất đi. Không tệ. rút được phế nhất vật một cái. Lúc này mùi thuốc súng dần dần dày. Bản thân các đại tông ở giữa quan hệ liền Nói chuyện tự nhiên không khách khí Ha hạ Quan ra ngõ hẹp Các ngươi chết đi Ta chỉ cần một kích Ngươi chống đỡ qua coi như ta thua Toàn bộ rút thăm hoàn tất Lôi đại thi đấu một đối một tiến hành Trần Quân vẫn là nghiền ép tư thái Bất quá lần này Hắn trong chiến đấu tiến hành thể thuật diễn hóa Cũng không phải là thúc đẩy Mà là rất nhỏ cải biến. Để hắn thích hợp bản thân thân thể. Thể thuật dù sao cũng là thể thánh sáng tạo. Y theo thể thánh thân thể hình thể ngang nhau thân làm theo yêu cầu. Hắn cần rất nhỏ sửa đổi. Cùng cách này Trung Châu yêu nhiệt chiến đấu bên trong. Trần quân trong tay. Một chút xíu thúc đẩy. Mà môn này thể thuật xuất hiện trên quảng trường. Không ngừng diễn hóa bên trong. Lần nữa đưa tới đài cao những cái kia đại năng dung mạnh, từng cái khó có thể tin, ngộ tính kinh khủng, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ, cầm lôi đài chiến đương luyện tập, giết người chu tâm a, dạng này một màn, để bọn hắn không còn mảy may hoài nghi, để dưới đài đám người cũng không dám có mảy may chất vấn, nguyên bản vẫn tồn tại cực ít lượng thanh âm không phục, Cảm thấy có gì đó quái lạ Ngay tại lúc chiến đấu bên trong Mỗi một phút mỗi một giây cứ như vậy tiến bộ cho tất cả mọi người nhìn Đây quả thực là một loại biểu diễn Cái này Thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận Có Trung Châu Thiên tài lúc này cảm giác đạo tâm gặp khó Kém như vậy cách trước mặt Tu hành lòng tin đều muốn bị phá hủy Lúc này đối trần quân bất luận cái gì thiên phú chất vẫn đều là trò cười Một vòng này không chút huyền niệm bên trong Trần Quân đối thủ cuối cùng bi phấn nhận thua Bị người như thế đè ép luyện tập thể thuật Đây cũng quá biệt khuất Trên thực tế Trần Quân không phải cố ý vũ nhục Hắn chỉ là muốn bỏ đi trên đài tất cả các trường lão nghi hoặc, Thuận tiện cho người gây tiếp tạo thành áp lực tâm lý Dù sao mình thân Pháp thực sự nhược điểm Không nói trước tạo tạo thế Vạn nhất vòng tiếp theo người gà tặng đâu. Một vòng này so song sau. So. Lần nữa rút thăm. Tất cả mọi người ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng giúp chúng Trần Quân. Tuyệt đối đừng. Rút thăm bên trong. Lại là một tiếng rú thảm. Con mẹ nó chứ xui xẻo như vậy sao? Người này vẻ mặt cầu xin. Lúc này đảo Trần Quân tư liệu. Một chữ đều không muốn buông tha. Không ngừng đọc qua bên trong. Xác thực mơ hồ phát xác tựa hồ trần quân thân pháp không được. Thế là một vòng này lôi đài thi đấu cùng một chỗ. Dưới chân hắn nhoáng một cái. Trong nháy mắt chui đến bên lôi đài sừng. Dưới chân hư ảnh bành trướng. Linh lực lưu chuyển ẩm ẩm có lôi điện hiện lên. Đây là lôi hành đạt tới ý cảnh cấp độ hàm ý. Dưới chân có lôi điện chi lực gia trì. Lôi hành chi thần vận. Chỉ cần ta chống đỡ một đoạn thời gian. Cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Không ngừng bước lấp lóe. Nhưng mà ngẩng đầu một cái. Lại phát hiện trên lôi đài trần quân vậy mà thản nhiên ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. mảy may không có đem mình để ở trong lòng. Một cố bị vũ nhục xấu hổ giận dữ chi ý vọt tới. Hắn không nhìn được muốn xuất thủ. Cứ việc trong lòng cảm thấy là mình đoán được trần quân nhược điểm. Thế nhưng là dạng này nhanh ngang ngồi ngay ngắn. Cũng quá xem thường người. Trên đài cao có trưởng lão nhíu mày. Trần quân nên cũng không phải là nhục nhã. Chỉ là bên trên một vòng đột nhiên có điều ngộ ra. Không sai. Hơn phân nửa như thế. Chỉ có thể là thiên phú phi phàm. Mà lại. Không câu nệ tiểu tiết. Tự tin mãnh liệt. Lại dám tải cách này trên lôi đài lâm vào đốn ngộ. Đám người cảm thán Trần quân quả là thế không tầm thường Tiếp theo tại dữ liệu Của tất cả mọi người bên trong Trên lôi đài thiếu niên này đoạt tung. Sau đó bị đốn ngộ trạng thái Trần quân một quyền đánh bay ra bên lôi đài giới Quá mạnh Ngắn ngủi một lát Thế mà liền có thể có tân tiến dương Nghe nhị luận ẩm ý Trần quân thật không tốt ý tứ Ta chỉ là mưu lời trang bức mà thôi Làm sao lại đem ta nghĩ đến mạnh như vậy đâu. Bất quá. Cái này vòng tới. Đã tiến vào to 100. Còn lại mấy vòng lôi đài thi đấu trần quân không định dựng lên. Dù là lần này lôi đài thi đấu thứ nhất có thể cầm tới đồ vật cũng rất ít. Vạn nhất bài lộ thiếu hụt. Tại những trưởng lão này trong mắt rơi mất điểm ấm tượng. Được không bù mất. Mà lại. Mình bây giờ tuyên bố phía dưới mấy vòng không thể so với Tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình là bởi vì cảm thấy không thú vị Cảm thấy không người là địch mới chọn lựa như vậy Đây càng thêm phụ trợ mình cường đại Trong lòng cứ như vậy quyết định chủ ý Trần quân lặng lặng chờ đợi một vòng cuối cùng xem tướng kính Sau đó tuyển người Về sau Nửa ngày thời gian nhoáng một cái Trăm vị trí đầu vạn chúng chú một bên trong rốt cuộc quyết ra. Lúc này mặt khác 99 vị ảm đảm vô quang. Bởi vì Trần Quân thực sự quá mức lóa mắt. Chưa từng có xuất hiện qua dạng này đại bút. Những người khác toàn bộ thành vật làm nền. Ở trung tâm Trần Quân lóa mắt đến làm cho người khó có thể tin. Lúc này không ít người đều đang chờ mong. Không biết vòng thứ ba sẽ như thế nào. Thiên phú như vậy. Thiên địa tương hợp độ nhất định rất cao. Thiên địa tương hợp độ có gì có thể nhìn. Thấp hoặc là cao. Căn bản không kém là bao nhiêu. Đúng đấy. Trừ phi thiên địa chán dép. Hoặc thiên địa chiếu cố. Không phải căn bản không quan trọng. Trọng yếu vẫn là tướng. Thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu cách gọi là chó sơm. Tức kết xô vì chó. Dùng tế tự. Ý là. Thiên địa xem ra, vạn vật đều là cỏ rác, không tình cảm nắm quyền. Đối vạn vật đối xử như nhau. Bởi vậy, tất cả mọi người không sai biệt nhiều. Từ trước cái này cũng không có tác dụng gì. Chỉ là si ra bị thiên địa cực độ chán rét Tất cả mọi người thiên địa tương hợp độ khác biệt đều quá nhỏ. Không đáng chú ý. Không sai. Vẫn là tướng trọng yếu nhất. Cũng không biết Trần Quân là mấy phẩm chi tướng. Đám người nghị luận ẩm ý. Tương đối hiếu kỳ. Có người vò đầu bước tay. Không kịp chờ đợi. Tướng loại vật này. Tư vô mờ mịt. Cũng chỉ có xem tướng kính dựa vào các đại năng hợp lý thôi đồng mới có thể nhìn qua. Vạn người vạn tướng. Mà tương phân cửu phẩm. Có tuyệt thế chi tướng. Có thao thiết chi tướng. Có vạn vật chi tướng. Có thiên địa dạy sóng chi tướng. Có thời không trường hà chi tướng. Cái gọi là tướng. Từ trước cho rằng đại biểu một người hạn mức cao nhất. Nhất phẩm vi mặt. cửu phẩm vi tôn. Càng cao phẩm tướng. Cơ bản mang ý nghĩa một người tương lai hạn mức cao nhất liền càng cao. Không biết có thể hay không xuất hiện cửu phẩm tướng. Nói đùa đâu. Đương Kim tôn thượng lúc trước chính là hậu thổ Trần Long tướng.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 Mỗi một dạng đều là trời ban. Mỗi cái cửa phẩm tướng sinh ra lúc cơ hồ đều có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất. Không có khả năng cho tới bây giờ mới biết. Đừng nói cửa phẩm. Mỗi lần thi đấu xuất liên tục một cái thất phẩm tướng đều có thể gây nên cực lớn chấn động. Không ít người ánh mắt nhìn về phía vu thánh ngôn. Tại trần quân bên ngoài. Hắn từng đạt được long khí ban thưởng. Ấn lý thuyết so sánh nên không kém. Nói không chừng có thể có 12 long tộc chi tướng Nhưng là Càng khiến người ta mong đợi vẫn là Trần Quân Đám người nghị luận bên trong Lôi đài thi đấu cuối cùng mấy vòng bắt đầu Trần Quân lúc này biểu thị Mình mơ hồ có ngộ hiểu Không tham gia đằng sau mấy vòng Tự nguyện đứng hàng hàng một trăm Lời này vừa ra Không ít người thở một hơi dài nhẹ nhóm Vu Thánh ngôn trái tim phanh phanh trực nhảy. Quá tốt rồi. Hô, không phải chậm rãi tiến hành tiếp. Mình cùng Trần Quân sớm tối muốn đụng tới. Đến lúc đó bị đối phương nghiền ép chính mình mặt còn hướng chỗ nào đặt. Mặc dù bây giờ đã không mặt mũi. Nhưng bị chính diện đánh bại cùng dưới mắt dạng này. Hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Đối với cái này không ít người đều cảm thấy đáng tiếc. trên đài một đám các trưởng lão lúc này cũng biến thành hào hứng giải rác đằng sau mấy vòng lôi đài thi đấu cứ như vậy tại thiếu khuyết công nhận người mạnh nhất tình huống dưới tiến hành trần quân làm bộ nhắm mắt trầm tư đương hạng nhất quyết thắng xuất hiện thời điểm hắn vừa lúc mở mắt ra một quyền đánh ra đánh vào giữa không trung một quyền này phía dưới không gian từng khúc băng liệt quyền ý tỏ khắp bạo liệt mà ra. Để xung quanh tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trên lôi đài Vu Thánh ngôn còn tại tự đắc lấy mình cầm xuống lôi đài thi đấu thứ nhất. Tiếp lấy liền phát hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Lại có tiến bộ. Một quyền này rõ ràng có cực cảnh chi vận. Có trưởng lão đầy mắt chấn kinh. Cái này tiến bộ tốc độ cũng quá khoa trương. trên thực tế trước đó trần quân trên lôi đài đều là phổ thông một quyền mà thôi lần này làm bộ đốn ngộ trăm chú một quyền quả nhiên hiệu quả không tầm thường toàn trường không ai đi để ý lôi đài thi đấu thứ nhất ngược lại là đều nhìn về chính mình cách này người thứ một trăm vu thánh ngôn vận khí tốt a có đông châu tu sĩ đem trước trung châu thiên tài diễu cợt trả trở về người nào không biết trần quân lần này nhất định được đệ nhất Cái này vu thánh ngôn đạp vận cướp chó. Trăm người đứng đầu bên trong. Chỉ có ba người đến từ Đông Châu. Nhưng bởi vì Trần Quân tồn tại. Cũng không ảnh hưởng lần này Đông Châu là người thắng. Một vòng cuối cùng. Rốt cuộc đã tới. Nhị luận ẩm ý bên trong. Lôi đài thi đấu ship hạng khen thưởng ban thưởng đi về sau. Một tiếng kéo dài trung vang lại vang lên. Thình xem tướng cảnh. Một tôn trưởng lão uy nghiêm mở miệng. Một phương hai người lớp mười người rộng to lớn cổ kính được mời ra. Đây chính là vòng thứ ba một vòng cuối cùng khảo hạch. Để xem tướng cảnh đo hoàn chỉnh thiên phú. Xem tướng cảnh thôi động cần trên đài cao số tôn nhân vương hợp lực. Tiêu hao rất lớn. Đo trăm người đắt là bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cực hạn Lúc này từng cách nhìn về phía trần quân đều mang từng tia từng tia hiếu kỳ. những người khác cũng không cảm thấy hứng thú liền muốn biết trần quân thiên phú theo thứ tự đến mấy tôn nhân vương từ đại cao đi xuống bọn hắn là hoàng triều hàng năm phân phát bổng lộc chuyên môn tại dạng này trường hợp thôi động một ít trận pháp cổ kính các loại quanh thân linh lực phun trào xem tướng cảnh cổ phát mặt kính xuất hiện từng tia từng tia ba động tại mấy người hợp lực thôi động dưới Mặt này cổ phát cử cảnh phát ra minh mông rộng lớn ba động Chiếu giỏi chỗ thiên địa phản xạ tại trong mặt gương trở nên khác biệt. Chu Quang Nguyệt. Bị gọi vào danh tự thiếu nữ đi đến đài cao. Xem tướng cảnh chậm rãi lưu chuyển ba động chiếu giỏi qua quanh thân. Trong mặt gương xuất hiện từng tia từng tia ba động Có ảm đạm ánh sáng màu tím phản xạ mà ra. Thiên địa tương hợp độ. Cấp 6 hạ phẩm. Không quyến không bỏ. Thiên địa tương hợp độ đại biểu cho thiên địa đối bộ thân thể này tán thành. Cấp 6 hạ phẩm chính là người bình thường trình độ. Thiên địa không chiếu cố. Nhưng cũng không ngại vứt bỏ. Tiếp lấy mấy vị trưởng lão linh lực biến đổi. Cổ kính lại chuyển. Mặt kính đột nhiên tựa hồ biến thành thâm thúy đại dương minh mông. Thiếu nữ một chút nhìn sang chỉ cảm thấy bị thật sâu thu nạp vào nhập. Ánh mắt tựa hồ cũng muốn bị thôn phệ, Mặt kính ba động Để lộ ra từng tia từng tia quang hoa. Tam phẩm tướng. Văn Linh Tử Khí. Trong mặt gương hình tượng là từng sợi khắc gió Linh Văn Tử Khí. Tử Khí phi thường hời hợt, Phù Văn cũng rất tàn phá. Căn bản không được đầy đủ. Đây chính là tam phẩm tướng Văn Linh Tử Khí. Cùng loại này giống như so sánh cao nhất là cửa phẩm tướng. Tử khí đông lai, kia là trùng trùng điệp điệp ba ngàn dặm tử khí, là mỗi một sợi đều khắc rõ đại đạo chí lý so sánh, mà lại theo như truyền thuyết, tử khí đông lai vì cửa phẩm đều là khinh thường, nó nên là siêu thoát cực hạn tướng, chỉ bất quá trong cổ tịch ghi chép qua giải rác mấy bút, đến cùng như thế nào ai cũng không biết, cho tới bây giờ, Còn không người thấy tận mắt một cái có thể chiếu ứng ra này tướng kinh khủng tồn tại Mà nghe nói như thế Thiếu nữ thất vọng từ đài cao đi xuống Tam phẩm so sánh còn mang ý nghĩa nàng cuối cùng cả đời Hạn mức cao nhất khả năng dừng bước vận thể Đây chính là xem tướng cảnh kinh khủng So sánh bình thường bị cho rằng là tu sĩ cố gắng cả đời có thể đạt tới trình độ Tư chất như vậy Không hề nghi ngờ không có khả năng để đại tông môn thu đồ. Vì kế tiếp. Vương Minh. Thiếu niên đi đến đại đến. Tương đương khẩn trương. Xem tướng cảnh lưu truyền huyền ảo ba động. Thiếu niên này tất hạng đều cùng chức một người không có khác nhau quá nhiều. Tự nhiên cũng không có khả năng thu hoạch được mời. Thiên địa tương hợp độ. Cấp 6 thượng phẩm. Không quyến không bỏ. Tam phẩm tướng. Cầu ngưu hư ảnh. Mặt kính chiếu giỏi ra chính là châu được nhạt nhẽo hư ảnh. Tại cuối đầu ăn cỏ. Vạn người vạn hướng. Không ai biết được cụ thể nguyên lý. Xem tướng cảnh là ngàn vạn năm trước trong cổ tịch liền đã ghi chép xuất hiện. Bị một tôn chuẩn đế phát hiện cách sử dụng. Nguyên lý cụ thể đã sớm di thất. Không ai biết được. Có người chiếu ứng ra linh khí. Có người chiếu ứng ra linh thuật. Có người chiếu ứng ra yêu thú, có chiếu ứng ra tử vật, không giống nhau, nhưng có thể xác định. Tất nhiên cùng tương lai cùng người có quan hệ chặt chẽ. Vì kế tiếp, chân thạc, lưng hùm vai gấu thiếu niên đi đến đài đến, xem tướng cảnh lưu truyền. Một mảnh màu xanh sáng trói ánh sáng hoa lấp lánh, kích xạ ra cực xa khoảng cách. Thiên địa tương hợp độ, cấp 9 hạ phẩm. Thiên địa chiếu cố. Đám người trong nháy mắt truyền đến một chàng thốt lên. Cấp 9 hạ phẩm. Tại dĩ vãng đều rất ít có thể gặp được. Thiếu niên này lại có thiên phú như vậy. Thiên địa đối cách này thân thể tán thành độ thế mà cao như vậy. Cổ kính lại truyền Chiếu giỏi thân thể. Trong mặt gương chiếu giỏi ra đao ảnh đầy trời một màn. Đao khí tỏ khắp. Chém về phía không biết tên địa phương. Ngũ phẩm tướng. Đao ảnh trùng thiên, thiếu niên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đám người tự nhiên truyền đến trận trận sợ hãi thán phục. Ngũ phẩm tướng đã không tầm thường, mà thiên địa tương hợp độ đạt tới cấp 9 hạ phẩm mang ý nghĩa. Thiếu niên này mang theo hợp cảnh trước đó mỗi một trọng cảnh giới ở giữa bình cảnh đều rất nhỏ. Hắn có thể nhẹ nhóm đột phá. Thiên phú như vậy toàn bộ Đông Châu đều rất ít xuất hiện. Dĩ vãng trên đại hội liền xuất hiện qua giải rác mấy lần mà thôi Thiếu niên chỗ tông môn trưởng lão tự nhiên đồng giảng sắc mặt đại hỷ Trong tông có người có thể nhập thượng đẳng tông môn là một loại vinh quang Lúc này toàn trưởng nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên không ngừng hâm mộ Rất nhiều người đố kỵ Tới có thủ càng là chua đến răng đều đau Mẹ nó Thật sự là vận khí cứt chó Thiếu niên từ đài cao đi xuống. Chờ đợi tất cả mọi người quan chắc hoàn tất về sau. Các đài tông môn chọn người. Hắn hiểu được mình tuyệt đối sẽ có tông môn nguyện ý nhận lấy. Vì kế tiếp. Mạc kỳ. Cách này đến cái khác tiến lên. Xem tướng cảnh hạ hiển lộ ra mình các phương diện thiên phú. Mà tại trần thạc về sau. liền lại không có người đạt tới dạng này độ cao. Thiên địa tương hợp độ. Cấp hai hạ phẩm thiên địa chán rét mà vứt bỏ cái này có người xứng sờ trên đài là nổi danh yêu nhiệt lôi đài thi đấu tiến vào trước tám kết quả lại là dạng này thiên địa tương hợp độ đáng tiếc a không ít người thở dài thiên địa như thế chán rét mà vứt bỏ thiếu niên này đời này cũng khó khăn đột phá khai tàng coi như hắn phương diện khác thiên phú tái xuất chúng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 bị ta nghe lén tiếng lòng không năm, chương 104, không hợp. trên đài cao cái này đến cái khác tu sĩ bị cổ kính chiếu giỏi quanh thân, cơ bản không có lại suất hiện bất luận cái gì yêu nhiệt, cơ bản đều là thiên địa tương hợp độ lục phẩm, so sánh tứ phẩm. trong này cũng có trước tại lôi đài thi đấu cùng chấn thân thạch một vòng này bên trong thể hiện ra không tầm thường thiên phú, để trên đài cao các trưởng lão một trận suy tư, Phải chăng muốn thu lại? ngẫu nhiên có người lệch khoa đến kịch liệt. Xuất hiện lục phẩm tướng. Bát phẩm thiên địa tương hợp độ nhưng căn cơ chỉ miễn cứng quá quan người. Thiếu niên này đạo tâm. Dù là so sánh cao tương hợp độ cao. Chỉ sợ cũng không có cái gì đại thành tựu. Bất quá chẳng khác người thường thôi. Xem tướng cảnh chiếu giỏi tướng dù sao chỉ là hạn mức cao nhất. Đại khái có thể nhìn ra được tương lai cực hạn thành tựu mà thôi. Toàn bộ hoàng triều đếm không hết người. Có thể đạt tới mình lý luận cực hạn trình độ không cao hơn một phần vạn. Linh thuật phương diện cũng chỉ là mưu lợi tiến vào to 100. Ấm lý thuyết không đủ tư cách trúc tuyển. Nhưng thử một chút cũng không sao. Không hợp cách lại trục xuất sư môn chính là. Rất nhiều người xoắn suyết. Lúc này trên đài thị về cao giọng mở miệng. Vì kế tiếp, vu thánh ngôn, tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều tinh thần tỉnh táo, các đại tôn môn trưởng lão cũng đều đồng dạng hiếu kỳ, như cái kia một sợi long khí hấp thu song toàn, rất có thể là bát phẩm tướng, nên không có khả năng, có thể thất phẩm đã không tầm thường, không biết có thể hay không chiếu ứng ra mơ hồ long ảnh, cả đám ánh mắt sáng rực bên trong, vu thánh ngôn lên đài. Cổ kính chiếu giỏi. Nhàn nhạt màu đỏ quang hoa tại trong kính lấp lánh. Xem tướng kính chiếu giỏi phía dưới. Có thể nhìn thấy Vu thánh ngôn thân ảnh bị một sợi màu đỏ như có như không long khí quấn quanh. Bao khỏa. Đây là thân thể cùng thiên địa phù hợp. Thiên địa đối thân thể công nhận phản ứng. Thấy cảnh này trên đài cao có trưởng lão than nhẹ. Quá nhạt nhẽo. Bảy tung một trong có trưởng lão lắc đầu. Dạng này hấp thu, để hắn cảm giác không đủ. Ngươi đạt được thế nhưng là một sợi long khí. Kết quả ngươi thế mà chỉ có thể làm đến bước này sao? Chưa đủ. Có thể nhập ngoại môn. Trong vài năm cũng có thể vào nội môn. Nhưng cũng không phải là ta trước đó cho rằng tuyệt thế yêu nghiệt. Từng vòng xuống tới, vốn nên lúc nhận được nhiều nhất chú ý. Nên nhất vạn chúng chú mục vu thánh ngôn tại Trần Quân so sánh hạ thậm chí đều để đông đảo các trưởng lão cảm thấy không phải cái gì thiên tài. Trên thực tế hắn quá xui xẻo. Bởi vì Trần Quân tồn tại dẫn đến tất cả mọi người đối với hắn kỳ vọng tự nhiên cất cao. Không phải. Chính là trước mắt mức độ này. Hoàn toàn có thể tự ngạo. Thiên địa tương hợp độ bát phẩm thượng cấp. Đầy đủ để cho người ta hâm mộ. thế nhưng là tại đông đảo trưởng lão trong mắt còn kém một chút thành tích này có thể để cho bình thường thiên tài khích động nhưng bọn hắn cảm thấy yêu nguyên không được tiếp lấy cổ kính lần nữa lưu truyền nhất làm cho người chú ý so sánh chiếu ứng cổ kính ù ù mãnh liệt ba đồng bên trong ầm ầm có thể nhìn thấy cách nào đó nhạt nhẽo hư ảnh tựa hồ tại ngao du mơ hồ không rõ vư ảnh Chỉ có thể nhìn thấy là từ phù văn cấu thành Thân thể khổng lồ Giống như là long ảnh nhưng lại quá nhỏ bé Làm cho không người nào có thể thấy rõ Đây là cái gì tướng Thất phẩm tướng Linh nguyên thuật long một tia long ảnh Bảy tông một trong sinh tử môn trưởng lão mở miệng Cuối cùng xác định ra cái này so sánh chính là thất phẩm Thất phẩm tướng Đông Châu đã không biết bao nhiêu năm không có từng xuất hiện Nhưng mà đông đảo trưởng lão vẫn là cảm giác một trận đáng tiếc. Cái này tia long khí. Có chút lãng phí. Một sợi long khí có thể bồi dưỡng như thế nào kinh khủng thiên tài. Nghĩ đến đây tất cả mọi người nhìn về phía trần quân. Nếu như là thiếu niên này đạt được kia một sợi long khí ban thưởng. Nên có cỡ nào kinh khủng so sánh. Đương nhiên. Tuyệt đại đa số người ngay cả tiếp nhận cũng không thể tiếp nhận. Có thể luyện hóa long khí cho mình dùng Vu Thánh Ngôn đã có thể tự ngạo Chỉ bất quá tại cùng Trần Quân so sánh bên trong hiển nhiên rơi xuống hạ thành Cho dù hiện tại tất cả mọi người không biết Trần Quân đến cùng như thế nào Nhưng mà đinh giá đã kéo căng Giờ phút này từng cái ánh mắt nhìn sang Vu Thánh Ngôn về sau Chính là Trần Quân Dĩ vãng có thể gây nên oanh động thất phẩm tướng lần này không có tạo thành nhiều ít gần sóng. Thậm chí đám người đều không có bao nhiêu chấn kinh. Tất cả đều nhìn về phía Trần Quân. Vạn chúng chú một bên trong. Trần Quân thở nhẹ một hơi leo lên đài cao. Cách này từng cái ánh mắt trông lại. Trần Quân không có cách nào chỉ có thể lại cho mình thiên địa tương hợp độ thêm thêm điểm. Một bên thêm không khỏi đau lòng. Vốn chỉ là cảm thấy cùng thường nhân đồng dạng hoặc là hơi kém một tuyến đều được. Hiện tại xem ra còn phải hơi cao một chút. Không phải có chút giảm điểm ấn tượng. Nếu không phải vừa tìm được một cây tẩy thành liền biện pháp. Hắn là vạn vạn không nguyện ý thêm. Chó hệ thống. Chờ lấy đi. Âm thầm cắn răng Đứng trên đài cao. Mấy tôn trưởng lão liên hợp thôi động. cổ phát cử cảnh tàn mát ra tầng tầng lớp lớp huyền ảo ba động, mặt kính làm nổi bật, có một vệt như có như không khói màu xám đen chiếu giỏi lưu truyền, cũng không phải là quấn quanh, mà là hóa thành trần quân thân thể một bộ phận, tại tấm gương chiếu giỏi bên trong, trần quân thân thể lại có bộ phận là màu đen, màu đen cùng trần quân thân thể, tan tại một thể, a, có người khẽ di một tiếng, Tựa hồ cảm thấy cổ quái, thiên địa tương hợp độ, thất phẩm trung cấp, tất cả mọi người trong chờ mong. Cái này vốn là cái rất không tệ thành tích, nhưng ở trần quân trên thân có vẻ hơi kém, Dù sao phía trước hắn biểu hiện ra thiên phú quá mức kinh khủng. Dạng này thiên địa tương hợp độ, thực sự không hợp. Mà thấy cảnh này, không ít người rốt cuộc cảm thấy trong lòng kiềm chế nới lòng một tia. Trước đó đơn giản bị trần quân ép tới muốn không thở nổi Các phương diện đều hoàn mỹ như vậy đến để cho người ta tuyệt vọng Vạn hạnh Thiên địa tương hợp độ Ngươi chỉ là so với thường nhân hơi cao một tuyến thôi Cách này đã đầy đủ để cho người ta hít động Trên đài cao có trưởng lão hơi có vẻ thất vọng Nhưng mà ngay sau đó cũng thoải mái Kỳ thật không quan trọng Lấy đạo tâm của hắn cùng ngộ tính Chỉ cần không phải thiên địa chán rét cũng bó tay. Không sai. Với hắn mà nói mặc dù là thất phẩm trung cấp. Nhưng đột phá bình cảnh độ khó không thể so với cửa phẩm kém. Lúc này nguyên bản có ý hướng đã không có mảy may do dự. Người này ta đan ba tông nhất định sẽ cho ra mời. phát ha. ha. ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn các ngươi sao? Ta vũ long tông mới thích hợp. Bọn hắn đã sớm hạ quyết tâm. Chỉ cần Trần Quân không phải tam phẩm trở xuống bị thiên địa chán ghét Vậy dĩ nhiên muốn cho ra mời. Dạng này thiên tài. Đạo tâm cùng thiên phú không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Không có lý do bỏ lỡ. Đừng cãi cọ Hai cái xuống sốc tông môn. Có lão giả cười nhạo. Trên đài cao các trưởng lão liếu xíu thời khắc. Trần thiếu thạch mơ hồ cảm giác tựa hồ có chút khác biệt. Giống như không đúng lắm Hắn nhìn thật kỹ Trong mặt gương chiếu dọi ra Trần Quân phảng phất một nửa thân thể chính là màu đen Không giống với trước đó chiếu dọi tất cả mọi người Nơi này chiếu ước tựa hồ cũng không phải là thiên địa phù hợp Bất luận cái gì phù hợp cảnh tượng Đều là thiên địa hiển hóa khí tức cùng thân thể thân hòa trình độ Cùng thân thể tương hợp trình độ Nhưng Trần Quân thân thể Hiển chiếu tựa hồ không phải. Cái này giống như không phải thiên địa công nhận sự tình. Hắn nhíu chặt lông mày. Mơ hồ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này mặt kính lại chuyển. Muốn chiếu giỏi so sánh. Mấy tôn nhân vương đại năng liên thủ thôi động. Cổ cảnh ù ù chấn động. Nhìn qua thanh thế giỏ người. Giờ khắc này. Một người trong đó đột nhiên biến sắc.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 Xem tướng trong kính rõ ràng chấn động ra khó nói lên lời ba động Cái này ba động lại muốn phản phệ đến thân thể mình lên Đây là cái gì? Thể nội khí huyết đều dẫn động trào lên Cái này khiến hắn sợ hãi Vội vàng dừng tay Đồng thời nhìn về phía mấy người khác Giờ phút này mấy tôn nhân vương cơ bản đều là phản ứng giống vậy Đang lưu chuyển chiếu giỏi thiếu niên này quá trình bên trong cảm giác khó mà chống đỡ được. Rõ ràng cảm giác linh lực trôi qua quá nhanh. Muốn chiếu chiếu ra tôn này so sánh cực kỳ khó khăn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lại chúng ta lực lượng còn chưa đủ lấy chiếu giỏi này tướng. Từng cái kinh nghi bất định, bọn hắn từng soi sáng ra qua bát phẩm tướng. Lúc ấy ầm ầm có thể cảm giác từ thân lực lượng cơ hồ muốn bị rút tận. Liều mạng thôi động mới có thể hoàn chỉnh chiếu giỏi ra. Nhưng mà kia là bát phẩm tướng Đương kim tôn thượng năm đó cũng bất quá bát phẩm tướng Chẳng lẽ lại thiếu niên này cỡ phẩm Cho nên nhóm người mình lực lượng còn chưa đủ lấy chiếu chiếu Không thể tưởng tượng nổi Cũng không dám tin tưởng Xem tướng kính có gì đó quái lạ Từng cách làm sao đều không nghĩ ra Cổ tịch ghi chép bên trong Sáu tôn nhân vương đầy đủ chiếu giỏi tất cả tướng mới đúng Linh lực của hắn ba động hoạt là ra chỉ có cái gì yếu ớt phân biệt hay sao. Từng cách làm sao đều không nghĩ ra. Giờ phút này toàn trường đều có chút ngu ngơ. Không rõ ràng cho lắm. Mà quận quốc vương nhìn về phía bảy tôn các trường lão. Ý kia hiển nhiên là mời các vị thử một lần. Nhân hoàng cỡ nào tôn quý. Việc nhỏ như vậy để nhân hoàng tới làm đơn thuần lời nói vô căn cứ. Đừng nhìn nhân vương nhân hoàng chỉ có kém một bước Trên thực tế ngày đêm khác biệt Nhân hoàng là mặt khác lĩnh vực Đặt chân đại đạo đạo tắc nhân hoàng không phải tầm thường Trăm ngàn nhân vương vây kín đều tuyệt không phải một tôn nhân hoàng đối thủ Lúc này Bảy tôn các trưởng lão cũng đều khẽ giật mình Có lão giả mở miệng hỏi thăm Các ngươi chiếu chiếu không ra Mấy tôn nhân vương cùng nhau khom người Không rõ ràng vì sao. Nhưng là cảm giác tựa hồ xác thực linh lực không đủ. Bọn hắn không muốn thừa nhận. Thế nhưng là tại cảm ứng bên trong xác thực như thế. Theo lý thuyết. Cửa phẩm cũng sẽ không như thế. Cửa phẩm là cực hạn. Cái này phía trên căn bản không có. Bởi vậy bọn hắn đều không rõ ràng. Đến cùng là bởi vì cái gì. Thôi. Không ngại thử một lần. Xin thiên tôn triệu thiếu thạch đầu tiên mở miệng Tiếp theo tại lâm sơ ảnh ánh mắt mong đợi bên trong Cổ hải lâm cũng đồng dạng mở miệng Ta cũng có thể phụ một tay Trên thực tế nàng cũng tò mò Chẳng lẽ là chiếu giỏi bá thể thánh văn Bá thể thánh văn là mấy phẩm tướng Còn chưa bao giờ thấy qua Nếu như có thể nhìn thấy Đối với mình có trợ giúp lớn lao Mà lại Cũng có thể giúp lâm sơ ảnh sớm nghĩ ký biện pháp. Hoặc là để nàng có tâm lý chuẩn bị. Cứ như vậy. Cần sáu tôn nhân hoàng thôi động. Lập tức đủ hai vị. Còn lại cũng không cần nhiều lời. Rất nhanh liền có bốn người. Đối bọn hắn tới nói. Đây chẳng qua là việc nhỏ. Đã có người trước lên cái này đầu. Cũng không cần lo lắng mất mặt. Trần Quân đứng bình tĩnh tại trên đài cao. Sáu tôn nhân hoàng phân loại sáu cái phương vị Tiếp lấy nhìn nhau hai mắt Linh lực phun trào Cổ kính chấn động ù ù đạo âm vang vọng Cơ hồ là trong nháy mắt Đen như mực quang hoa bắn thẳng đến thiên không Cổ kính bảo phát ra lực lượng kinh người Toàn bộ sắc trời thậm chí đều tối xuống Thiếu niên đứng ở nơi đó Mặt kính phản xạ ra chính là đen kịch một màu như mực ánh sáng màu đen chiếu giỏi hết thảy, đem tất cả toàn diện che giấu, nặng nề lực lượng bàng bạc, kia là thâm thúy đến cực hạn hắc ám, hắc ám lướt qua, hết thảy đều không thể hiển lộ ra một điểm linh quang, mặt kính chiếu giỏi hắc ám để mặt trời mất đi sắc thái, màu đen lan tràn, khắp khu vực, thiên địa thất sắc, có trong tay người linh thuật phun trào, muốn nở rộ quang hoa, Mà ở đen như mực bên trong Căn bản làm không được Một tia sáng đều không thể tách ra Cái này Lúc này vây xem đám người không rõ ràng cho lắm Nhưng các đại tông môn trưởng lão trở lại đều ngây ngẩn cả người Thất phẩm tướng Đêm tối Có người giật mình Tựa hồ rất sống Đậm đặc như mực Đêm tối bao phủ vạn vật Vạn sự đều im lặng Không Cũng không phải là đêm tối. Có trưởng lão lắc đầu. Nhìn ra được cũng không phải là. Thất phẩm tướng đêm tối đều không có dày đặc như vậy màu đen. Phản phất bản nguyên hắc ám. Đây cũng không phải là sắc thái. Mà là bản nguyên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem tướng cảnh có thể thông qua một người phản xạ ra như thế nồng hậu dày đặc quang hoa. Màu đen cơ hồ che đẩy thiên không. Thắng liên tiếp liệt mặt trời tại dạng này quang hoa trước mặt vậy mà đều bị áp chế. So sánh cùng nhau phảng phất không tồn tại. Đen như mực sắc thái bên trong. Tìm không thấy bất luận cái gì một tia tạp chất. Nồng đậm đến cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đến. Không rõ ràng tôn này so sánh đến cùng như thế nào. Nhưng mà. Đêm tối tất nhiên không có dạng này không tì vết. Tất cả mọi người có thể xác định. Đây không phải đêm tối Nhìn qua So đêm tối cao hơn Đêm tối chi tướng đã phi phạm Thất phẩm chọn chúng thuộc về thượng thừa Nhưng mà Nhìn còn không chỉ Cái này tướng Trong cổ tịch chưa thấy qua Cũng không có ghi chép qua tương tự cửu phẩm vĩnh dạ chi tướng Cũng không phải là vĩnh dạ Có người mở miệng Rất xác định Nhưng hắn vì sao xác định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 Vĩnh dạ chi tướng là một kiện bí mật. Mà nhìn thấy tôn này trưởng lão như thế chắc chắn. Cũng không có người lại xoắn suýt. Có lẽ là đêm tối thượng phẩm tướng. Chỉ là hình dạng giống. Khác nhau cũng rất rõ ràng. Trên thực tế tại cổ kính lưu truyền. Quang hoa chiếu giỏi lúc Trần Quân phảng phất cảm giác cùng thiên địa tương hợp. Kia lan tràn ra màu đen chính là mình. phảng phất trong nháy mắt thân hóa thương không. Hắn trong coi vạn vật, vượt trên vạn vật, tựa hồ, đương mình thành đảo, đem vạn vật đều mực. Đây là ta sinh tử khí dẫn đến. Trần Quân cũng vô pháp xác định. Chỉ cảm thấy tấm gương này tựa hồ tại thôi diễn. Vô số hình tượng bên trong tìm kiếm cao nhất khả năng chiếu giỏi mà ra. Nó chiếu giỏi chính là người này vô số khả năng. Căn cứ tất cả tin tức suy tính ra tương lai cuối cùng. Lúc này màu đen lan tràn. Lấy cực nhanh tốc độ chiếu dọi ra một quận phạm vi. Đám người sợ hãi. Cái này nồng hậu dày đặc màu đen bên trong tất cả quang hoa đều bị áp chế. Đây mới thực là hắc ám giáng lâm. Sáu tôn nhân hoàng cảnh trưởng lão vội vàng dừng tay. Cổ kính quang hoa thu liếm. Màu đen trong nháy mắt biến mất. Lúc này vây xem đám người tất cả đều ngâu ngơ. Căn bản là không hiểu rõ tình hình trước mắt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn biết Trần Quân cho thấy như thế nào kinh khủng khả năng. Từng cái sắc mặt thậm chí đều có chút cứng ngắc, Nhiều lần rung động. Không ít người cảm giác đều chết lặng. Miệng mở rộng đã cảm thấy không có gì có thể kinh ngạc. Từng cái lộ xa tương đương mờ mịt. Đều hiểu đây đã là hoàn toàn vượt qua bọn hắn tầng thứ. Trên đài cao. Mấy chục vị trưởng lão bắt đầu thảo luận Thiếu niên này đáng giá dạng này thảo luận Đây rốt cuộc là cái gì? Vô thượng Lúc này tất cả trưởng lão nhìn xem Trần Quân Từng cái đôi mắt bên trong là thật sâu chấn kinh Vô thượng tướng Là cửu phẩm chọn chúng đặc thù nhất một cái Nên không phải vô thượng Thánh Nguyệt Tông trưởng lão mở miệng Nàng tại những người này lớn tuổi nhất Lúc này tất cả mọi người nhìn qua lặng lặng nghe. Như hạn mức cao nhất vô thường. Chiếu giỏi bất quá là ấm ánh khắp nơi. Theo ta tôn cổ tịch ghi ba 30 vạn năm trước từng có vô thường. Lúc ấy cổ kính giỏi sáng ra vạn vật diễn hóa chi cảnh. Khai thiên tích địa chi tưởng Vũ Long Tôn trưởng lão đồng giảng mở miệng. Như vậy. Này lại là cái gì? Lúc này kinh ngạc vô cùng. Loại chuyện này trong ấn tượng lần thứ nhất phát sinh. Cửa phẩm tướng tổng cộng 12 loại. Cái này so sánh cùng vĩnh dạ rất giống. Nhưng tuyệt đối không phải. Tất cả mọi người đang suy tư. Có thể để cho bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều. Xuất hiện tình huống như vậy cả đám đều tới chút hứng thú. Cảm giác như vậy một hạng chuyến đi này không tệ. Đám người lâm vào trầm mặt. Lúc này cũng không ai có tâm tư đi tiếp tục xem chiếu những người khác các hạng thiên phú. Tất cả đều đang lặng lặng chờ đợi trên đài cao các trưởng lão nghị luận ra kết quả. Mặc dù biết kết quả này không có khả năng để bọn hắn biết được. Mà liền tại đám người trầm mặt khổ tư thời điểm. Cách nào đó tôn môn trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Trần Quân. Ánh mắt lạnh lẽo. Ma chủ. Từng có cùng loại cảnh tượng. Lúc trước lấy thần minh kính chiếu giỏi. Cổ kính vỡ vụn thôi đồng người bỏ mình. Chính là vô tận chi mực. Vừa nghĩ lấy hắn thậm chí muốn xuất thủ trực tiếp xóa đi thiếu niên này. Ma chủ là nhân vật bậc nào. Phát một lời thiên hạ đều sợ. dậm chân một cách đại lục rung động. Kia là tuyệt thế ma đầu. Tạo thành toàn bộ đại lục gió tanh mưa máu. uy danh hiển hách tám vạn năm về sau nhấc lên vẫn làm cho người e ngại. Đạo hữu chớ động Cổ hải lâm bàn tay nằm ngang ở ở giữa Thân phận như vậy Cũng bởi vì một cái suy đoán muốn xóa đi tên tiểu bối này Vậy làm sao khả năng Mà lại dạng này xuất thủ cũng không chỉ đại biểu chính ngươi Đại biểu là sau lưng ngươi tôn môn Là Trung Châu Bởi vì suy đoán giết người Không được Húng hồ thiếu niên này bất phàm như thế Không thể cứ như vậy chết ở chỗ này Tôn này trưởng lão cũng trong nháy mắt sáng tỏ Ngừng lại suốt thù xúc động Chỉ là suy đoán mà thôi Thần minh kính cùng quan tướng cảnh mặc dù tương tự Nhưng dù sao khác biệt Không sai Mà lại ngươi cảm thấy chỉ như vậy một cái thiếu niên Tương lai khả năng cực hạn đến ma chủ trình độ sao Bất động động não ngấm lại a Đối địch tông môn hừ lạnh Thầm nghĩ cái này đồ đần thật sự là váng đầu Ma chủ Nói đùa cái gì Thông thiên triệt địa đại nhân vật Còn có thể sinh ra ở chỗ này hay sao Cửu phẩm tướng tổng mười 12 loại Mỗi một loại đều có thể chiếu chiếu ra Có thể xác định cũng không phải là cửa phẩm tướng Hơn phân nửa là cái này quan tướng cảnh tồn tại một ít ti vết mà thôi Cuối cùng có người mở miệng định ra nhạc dạo nên tại đêm tối phía trên nhưng không kịp vĩnh dạ rất có thể là bát phẩm tướng hoặc là thất phẩm bên trong thượng tầng, chưa bao giờ thấy qua mà thôi nghe được những trưởng lão này nghị luận trần quân có chút mộng, bát phẩm tướng hoặc là thất phẩm thượng tầng, các ngươi sợ không phải mù hắn cơ hồ có thể xác định mình so sánh không tại cửa phẩm phía dưới đương nhiên Chưa nghe nói qua cửa phẩm thượng còn có cái gì Nhưng là Tuyệt không có khả năng là chỉ là bát phẩm Lúc này trong lòng suy tư Ta chứa qua hình rồi Vĩnh xạ tướng dưới mình Vừa rồi trong nháy mắt hắn đã minh ngộ Mình kỳ thật có thể ngụy trang vĩnh xạ tướng Bởi vì tấm gương này bên trong hắn thấy được diễn hoàng pháp môn tương ứng đồ vật Có thể nếm thử một hai Nếu như ngụy trang thành cửu phẩm tướng Chỉ sợ mình trong nháy mắt có thể được đến toàn bộ hoàng triều chú ý Nhưng mà cái này một đợt giả lớn kình Hắn không có dấu rốt Trực tiếp vượt ra khỏi những người này phạm vi hiểu biết Mua, kỳ thật không trách bày tôn trưởng lão như thế Cổ tịch ngàn vạn năm không có bỏ qua cửu phẩm tướng chính là 12 loại Lại phía trên chính là không có xuất hiện ngươi một cách nho nhỏ ngoài ý muốn ngươi sẽ đi chất vấn cổ tịch sai lầm sao không thể nào kia là chuẩn đế sáng tác ngàn vạn năm tới đều không sai ngươi nói nó sai rồi buồn cười bọn hắn chỉ coi là một cách nho nhỏ sơ hở một cách nho nhỏ ngoài ý muốn lúc này triệu thiếu thạc mở miệng nhìn về phía trần quân thôi ngươi đi xuống trước Chờ đợi các tôn tuyển người. Trên thực tế. Đã không phải là các tôn tuyển người. Mà là trần quân chọn lựa tôn môn. Loại này song hướng lựa chọn đối với trần quân. Giảng này thiên tài tới nói chính là như thế. Dù là thất phẩm thiên địa tương hợp độ hơi thấp một chút. Nhưng không có bất kỳ cái gì tôn môn sẽ để ý. huống chi. Cái này rất có thể là bát phẩm tướng. Cùng đương triều tôn thượng năm đó cùng cấp độ Trong mắt bọn hắn Bát phẩm tướng đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi Đầy đủ để cho người ta chấn kinh Nếu như không phải ánh sáng màu đen nhìn qua quá mức kinh khủng Bọn hắn thậm chí cũng sẽ không cho rằng kia là bát phẩm tướng Bởi vì mỗi một cái bát phẩm đều có thể xưng trời ban Lúc này Trần Quân bất đắc dĩ Cũng chỉ có thể đi xuống đài Hệ thống dạy bảo có đạo lý A Về sau trang bơ muốn mượt mà Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó chiếu giỏi không còn để đám người kinh dị sự tình. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ đợi tôn môn chọn lựa. Nghị luận ẩm ý. Các ngươi nói. Sẽ có có tôn môn đều cho Trần Quân mời sao. Lời này của ngươi nói tựa như nói nhảm đồng dạng. Người bên ngoài cười nhạo. Đây cũng không phải là có thể hay không cho mời sự tình. Hiện tại đáng giá thảo luận là Trần Quân sẽ chọn nhà ai. Cách này ba lượt thiên phú còn chưa đủ à? Buồn cười. Muốn ta nói. Vượt cấp trực tiếp vào bên trong cửa cũng có thể. Nhìn xem đi. Sẽ có nào đó một tông dùng cách này làm mời điều kiện. Nói chung. Có thể được đến đại tông mời đắt là thắp nhang cầu nguyện sự tình. Mà đối với một ít đặc biệt thiên tài. Rất nhiều tông môn vì tranh đoạt sẽ trực tiếp cho ra đủ loại điều kiện. Thậm chí.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 Lúc này không ít người cũng đều cảm thấy Lần này tất nhiên muốn xuất hiện những chuyện tương tự Duy nhất đáng giá nghị luận chính là Bảy tung sẽ có hay không có nào đó một nhà như thế Lâm sơ ảnh vào siêu thiên tung Ngang nhau điều kiện Trần Quân khẳng định cũng sẽ tuyển siêu thiên tung Cho nên Những tung môn khác phàm là phát ra mời nhất định sẽ gèm theo vật khác Tất cả mọi người hiếu kỳ Sẽ như thế nào Chưa hề còn không có gặp qua bảy tông cướp người A. Có người dám Cũng có người đang suy tư. Cảm thấy chưa chắc sẽ tuyển siêng thiên tông. Mặc dù nghe nói lâm sơ ảnh cũng tương đương phi phàm Bị cổ hải lâm coi trọng. Nhưng như thế nào đi nữa? Còn có thể vượt qua trần quân hay sao? Nếu như tuyển siêng thiên tông. Kia không có nghĩa là cùng lâm sơ ảnh hôn ước lại không có cái khác biến số sao? Tuổi tác thiếu niên. Ta không tin có thể như vậy. Có người cười hắc hắc. Theo bọn hắn nghĩ. Có thiên phú. Địa vị. Dạng gì nữ tử không thể tuyển. Lâm sơ ảnh sắc thực đủ ưu tú. Nhưng nam nhi tốt trí tại bốn phương. Ngày sau lại tìm cái người thành thật cưới không phải càng tốt sao. Giờ phút này trên đài cao các đại tông môn trưởng lão cũng đều tại nội tâm suy tư. Cho ra như thế nào điều kiện. Bằng vào ta tung điều kiện. Chỉ sợ chỉ có hứa hẹn đại để tử chi vì hắn mới có thể động tâm. Giờ phút này có trưởng lão nói chuyện rất ngay thẳng. Cũng không sợ bị người khác nghe được. Trên thực tế hắn cùng thiên phục tông chính là đối địch. Cố ý như thế. Để Mỹ phụ nghe được xấu hổ giận dữ. Cảm thấy trong lòng thoải mái. Phế bỏ con trai ngươi người muốn lấy được nhiều như vậy tông môn mời. Tông môn hoàng thuật mặc kệ chọn lựa Nên đối với hắn rất có lực hấp dẫn Ta tông kiếm khí tháp là kiếm tu thánh địa Quyền hạn của ta có thể cho hắn mỗi tuần vô điều kiện tiến vào một lần Không biết phải chăng là khả năng hấp dẫn đến Bảy tông phía dưới Rất nhiều tông môn cơ bản đều không có báo cái gì hy vọng Được rồi Lại là thiếu niên xem ra cũng tranh không được Tượng trưng cho ra mời thử thời vận đi Cũng không ít tông môn tại không có hy vọng điều kiện tiên quyết cũng không nguyện ý cho ra mời. Dù sao không có hy vọng. Làm gì đắc tội đoạn vương cùng thiên phục tông. Trọng yếu là đừng đắc tội tam hoàng tử. Mấy ngày nay Trung Châu tin tức đã ẩm ẩm truyền đến. Nghe nói tam hoàng tử giận dữ. cái này khiến rất nhiều không có hy vọng mời được trần quân tông môn tự nhiên dập tắt suy nghĩ. Làm gì vì một cái khả năng đi đắc tội tam hoàng tử Đoạn vương cùng thiên phục tôn cộng lại Cũng không sánh được một cái tam hoàng tử Kia là hoàng vị thứ nhất danh sách tranh đoạt người Nếu như trổ hết tài năng Chính là đời tiếp theo tôn thượng Tam hoàng tử giận dữ Tin tức hơn phân nửa là giả Căn bản không cần lo lắng tam hoàng tử vấn đề Lúc này trăm người đứng tại dưới đài Lặng lặng địa đứng ở nguyên địa Theo thứ tự tự tiến hành Nhân viên công tác cao giọng hô, Dựa theo trước đó trình tự sắp xếp Từng cái khiến cách này đại tông môn các trưởng lão làm quyết định Phải chăng muốn thu nhập tông môn Cách này trên thực tế cùng loại với tuyển tú Bản thân dạng này hình thức cũng là vì kích thích người vây xem Kích thích những này loại ghém tông môn tu sĩ hăm hở tiến lên Vì thứ nhất Chu Quang Nguyệt trong đám người thiếu nữ ra khỏi hàng, mặc dù biết hơn phân nửa không có cơ hội, thế nhưng là vẫn là ngăn không được nội tâm khẩn trương. Nàng nhìn về phía đài cao, ánh mắt từng cách trông đi qua, ánh mắt bên trong mang theo cầu xin. Nhưng mà tất cả tôn môn trưởng lão hết thầy lắc đầu, không có người cho ra mời. Thiếu nữ trong nháy mắt thất hồn lạc phách. Mặc dù sớm có đoán trước nhưng vẫn là cảm giác khó có thể chịu đựng đà kích như vậy. Nhân viên công tác thần sắc đảm mạc. Tình huống như vậy mỗi một lần thi đấu bên trên đều muốn gặp rất nhiều. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Vì kế tiếp. Vương Minh. Thiếu niên ra khỏi hàng. Lòng tràn đầy trở mong. Nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì một nhà tông môn khai miệng. Vì kế tiếp. Trần Thạc. Lưng hùm vai gấu thiếu niên ra khỏi hàng về sau Đám người trong nháy mắt tới điểm tinh thần Đều biết cái này tất nhiên có thể thu được mời Không biết sẽ có mấy nhà cho ra mời Mấy nhà không trọng yếu Trọng yếu là bảy tông có thể hay không cho Rất nhiều người mở miệng nói ra Trở thành bảy tông môn hạ đệ tử Là toàn bộ hoàng triều tất cả mọi người mộng tưởng Trần thạc đồng dạng vô cùng khẩn trương Hắn biết mình có thể được đến mời. Nhưng hắn muốn bảy tông cử đầu mời. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao. Cơ hồ trong nháy mắt liền có ít nhà tông môn khai miệng. Ta thanh viễn giáo nguyện ý phát ra mời. Ta minh đỉnh môn nguyện ý phát ra mời. Lập ngôn giáo mời tiểu hữu gia nhập. Ta hứa hẹn ngươi trong ba năm vào nội môn. Từng cách trưởng lão mở miệng. Xung quanh tất cả mọi người cảm giác hâm mộ đến thực chất bên trong đi Đây chính là Hoàng Triều Thượng Đẳng Tông Môn Địa vị siêu nhiên Trong đó tài nguyên vô số Khỏi cần phải nói tại dạng này trong Tông Môn mới có thể tiếp xúc đến thánh thuật Mới có thể tiếp xúc đến thánh giai công pháp tu hành Trần thạc cảm giác không cách nào kềm chế trong lòng kích động Trái tim phanh phanh trực nhảy Một nhà lại một nhà tông môn khai miệng mời. Mỗi một cách lên tiếng cơ hồ đều sẽ để đám người một chàng thốt lên. Đơn giản hâm mộ đến thực chất bên trong đi. Ai? Ta nếu là có loại này hảo vận. Quả thực là đốt đi tám đời cao hương. Đám người nghị luận ẩm ý bên trong. Trên thực tế Trần Thạc hơi có vẻ thất vọng. Bởi vì bảy tông không có bất kỳ cái gì một nhà cho ra mời. Cho ra mời đều là phổ thông thượng đẳng tông môn. Vừa nghĩ lấy lắc lắc đầu. Hiện tại đây đắt là đụng đại vận. Hơi chút một phen suy nghĩ. Vãn bối nguyện ý gia nhập minh đỉnh môn. Tốt. Trên đài cao một vị trưởng lão cười ha ha. Loại này tranh đoạt đại biểu tông môn mặt mũi. Hắn rất vui vẻ. Chân thạc về sau. Tuyển người tiếp tục tiến hành. Sẽ không có gì người có thể có được mời. Một mực kéo dài hơn 10 vị. Vu thánh ngôn ra sân mới khiến cho đám người hơi có vẻ sôi trào. Các đại nhất chờ tông môn hết thầy đưa ra lời mời. Không có một nhà ngoại lệ. Rất nhiều thậm chí hứa hẹn chí bảo thần binh. Thánh dược thánh pháp chờ. Trong bảy tông có bốn nhà đưa ra lời mời. Trên thực tế nguyên bản với hắn mà nói đạt được bảy nhà toàn bộ mời là ván đã đóng thuyền. Chỉ bất quá lần này bị trần quân ngăn chặn quang mang. Để cho người ta tự nhiên coi thường. Cuối cùng hắn hơi chút một phen suy nghĩ. Tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong tuyển chọn mạt biết cửa. Vu Thánh Ngôn về sau. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Trần Quân trên thân. Vì kế tiếp. Trần Quân. Bất luận là người vây xem. Vẫn là trên đài cao các tôn môn trưởng lão. Tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Các đại tôn môn trưởng lão suy tư cho ra điều kiện gì. Rất nhanh liền có người mở miệng Hoàng kiếm tông mời tiểu hữu Một cái lão giả chậm rãi nói Quanh thân phảng phất một thanh tuyệt thi chi kiếm Ngồi ở chỗ đó cơ hồ muốn đâm phá thiên không Thế lâm tông phát ra mời Người này tiếng nói còn không có rơi Liền có những tông môn khác lối ra Ta có thể đáp ứng từ ta bản nhân mỗi ba năm cho ngươi một lần chỉ điểm cơ hội Đây coi là cái gì Cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Hoàng kiếm tông lão giả cơ hồ muốn cười rơi răng hàm. Hoàng kiếm tông kiếm khí tháp tiểu hữu nhất định nghe qua. Ta cho ngươi vô hạn số lần ra vào quyền lợi. Đây là cực lớn thủ bút. Dẫn tới không ít trên đài cao các trưởng lão đều vé mắt. Hoàng kiếm tông kiếm khí tháp chân quý bực nào. Vô hạn lần tiến vào. Đơn giản không hợp thói thường. Mà thiên phục tông Mỹ phụ nghe được hai người này tranh đoạt chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ đến tận xương tủy. Đây quả thực là không coi nàng là người. Phế bỏ con của mình. Có có thể được những tông môn này mời. Chỉ có thể nói rõ thiên phú của thiếu niên này thật là đáng sợ. Lúc này mắt muốn phun lửa. hận không thể tại chỗ đem vương bát đàn trưởng phu đoạn vương gọi tới. Ai dám mời liền xóa bỏ. Nhưng hắn cũng biết không có khả năng. Mình cái này trưởng phu làm con rùa đen rút đầu làm đã quen. Đối mặt đại tông môn thế lực lớn chưa hề cũng không nguyện ý đắc tội. Bằng không. Những người này nào dám. Ít nhất phải mở miệng đều phải cân nhắc một chút. Mạc vọng tông cho ngươi hạc tâm để tử thân phận. Tương ứng huyền hạn cái gì cần có đều có. Lại có người mở miệng. Trêu đến đám người sợ hãi thán phục. Ngươi kiếm thuật xuất chúng. Hoàng Kiếm Tông là ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi trong vòng 10 năm có thể đạt trong bảng 50. Ta đáp ứng để ngươi xem Hoàng Kiếm. Nhìn qua Hoàng Kiếm Tông tình thế bắt buộc. Lời còn chưa dứt. Cả người khoác kim sắc sáp chỗ oai hùng thanh niên từ tại chỗ rất xa mà đến. Thanh niên xa xa mở miệng cảm thán. Hoàng Kiếm Tông thủ bút thật lớn. Ngay cả ta đều có chút hâm mộ a.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 Thật lâu về sau, mới có người kịp phản ứng, cung, cung nghênh tam hoàng tử đại giá, cầm tuyển quận quận quốc vương cung chính vô cùng. Tam hoàng tử người khoác kim giáp đầu đội kỳ lân quan, quanh thân quang hoa lấp lánh, oai hùng vô cùng. Từ nơi xa đạp không mà đến, đi theo phía sau một cách lão nhân, hắn khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Cho dù ai đều nhìn ra được trong đó đè nén kinh người lửa giận. Nhìn về phía Trần Quân ánh mắt càng là trần trụi hận ý. Chuyện ngôn không phải hư. Lúc này không ít các trưởng lão kinh nghi. Trước đó coi là tam hoàng tử giận dữ là cùng là thứ nhất danh sách tranh đoạt người vì chửi mới mà thả ra tin tức giả. Nhưng bây giờ nhìn tuyệt không phải như thế. Làm sao lại thế? Tâm tính đúng như truyền lại ghém như vậy. Vì một cách nữ nhân muốn như thế. Từng cách lòng tràn đầy không hiểu. Ngươi thế nhưng là thứ nhất danh sách hoàng vị tranh đoạt người. Thế mà lại dạng này. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra. Cảm thấy không cần thiết. Nhất là ngươi nhất định biết cách này gọi trần quân thiếu niên phi phàm. Không phải hoàng kiếm tông sẽ không cho ra dạng này phong phú điều kiện. Loại tình huống này. Vì một cái nữ nhân muốn kết thù lại là làm gì. Nữ nhân tính là gì. Không bằng liền trực tiếp đưa ra chính là. Mời chào giảng này một cái thuộc cấp nhìn qua lợi ích càng nhiều. Vân gia chưa hề không đếm xỉa đến. Hắn để hòa hợp vân tưởng thường thành hôn liền có thể đạt được vân gia ủng hộ sao? Ta nhìn. Bình vương cũng sẽ không nguyện ý kia chàng hôn sự thành hàng. Đám người xì xào bàn tán bên trong. Hoàng kiếm tôn trưởng lão giờ phút này trong lòng âm thầm kêu khổ. Tam hoàng tử trong lời nói ý tứ hắn rõ ràng. Loại kia cơ hồ không còn che giấu trào phúng cùng tức giận hiển nhiên là cho là mình đánh mặt của hắn Trách ta váng đầu Ai Trong lòng thở dài Thế nhưng là trần quân thiên phú xuất chúng như thế Lại là kiếm tu Hắn làm sao có thể không mời Chẳng ai ngờ rằng Tam hoàng tử vậy mà thật tâm tính như thế trinh lịch Biểu hiện như vậy Cơ hồ trần trụi Không có chút nào che lấp Bên cạnh có tông môn cười trên nỗi đau của người khác. Đồ đần một cái. Hoàng kiếm tông ngày sau không thể thiếu muốn bị nhằm vào. Ha ha. Đại hạ Hoàng triều. Tông môn cùng triều đình cùng tồn tại. Bên ngoài song phương cũng không có bao nhiêu gút mắt. Bảy tông thậm chí có chút siêu nhiên thế ngoại. Nhưng mà trên thực tế. Trừ bảy tông bên ngoài các tông. Khắp nơi bị quản chế tại hoàng thất tài nguyên cùng hạn chế chờ. Thường thấy nhất, chính là cơ bản trật tự vấn đề. Đám người trong yên tĩnh, tam hoàng tử Nghinh ngang leo lên đài cao. Bảy tôn trưởng lão đều là nhân hoàng. Hắn không dám như thế nào. Nhưng nhân hoàng phía dưới, liền không kiêng nể gì cả. Hắn nhìn hoàng kiếm tôn trưởng lão vài lần. Lại xoay qua chỗ khác nhìn Trần Quân. Từ trên xuống dưới, vòng quanh Trần Quân chuyển hai cách vừa đi vừa về. Đang đánh giá Giờ khắc này Trần gia đại trưởng lão cảm giác trong lòng nhất đến cổ họng Tam hoàng tử loại người này Có thể hay không không để ý mặt mũi trực tiếp xuất thủ Nếu quả thật dạng này Tựa hồ không có cách nào Không ít người đều cảm giác đi theo khẩn trương lên Lo lắng một cách tuyệt thế yêu nhiệt cứ như vậy nằm chết ở chỗ này Dù sao nhìn tam hoàng tử chính là rác rưởi nhất cái chủng loại kia hoàn khố. Không chừng làm ra sự tình gì tới. Lâm sơ ảnh ánh mắt lấp lóe. Kiếp trước cơ hồ chưa có tiếp xúc qua tam hoàng tử. Chỉ biết là Bình Vương mưu phản sau hắn cũng bị đầy vào lãnh cung. Hắn cũng không có tham dự mưu phản. Nói đến cũng thật sự là không may. Nhưng là ai bảo Bình Vương là người ủng hộ lớn nhất người đâu. Nghe được dạng này tiếng lòng Trần Quân trong nháy mắt cảm giác yên tâm nhiều Hắn thậm chí không nhìn được muốn chủ động khiêu chiến một chút Bất quá mấy trăm năm về sau Nghe nói hắn tu thành cây gì tuyệt thi thần thông Nhất cử vỡ vụn cung đình từ đây biến mất Trần Quân Khá lắm Vậy quên đi Không chủ động khiếu bàn Lúc này tam hoàng tử trong mắt chứa bi phấn Hắn không nghĩ ra Dựa vào cái gì vân tưởng thường muốn gả cho dạng này người. Chính là không nguyện ý gả cho mình. Tốt. Nói chuyện nghiến răng nhiến lợi. Không hổ là vân cô nương thích người. Quả nhiên không tầm thường. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy trên thân kim giáp tự nhiên chóc ra. nghênh ngang ngồi lên đài cao chủ tọa Nhìn về phía một đám trưởng lão. Các vị. Tuyển đi. Coi như ta không tồn tại là được. Hắn khẽ mỉm cười. Muốn nhìn một chút ai còn dám ở ngay trước mặt chính mình đánh mặt mình. Mà lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Quân một mặt tiếc hận. Bảy tông người cũng đều cảm giác cảm khái. Ai có thể muốn lấy được tam hoàng tử đích thân tới. Rất nhiều trong lòng người lắc đầu. Nói đến cái này tam hoàng tử tâm tính như thế trinh lịch. Thế mà có thể thứ nhất danh sách. Thiên phú quả thật phi phàm. Theo lý thuyết dạng này tâm tính không có cơ hội. Bình vương ủng hộ hắn. Hắn là khả năng nhất trở thành thái tử người. Nếu như không có bình vương ủng hộ. Bảy tôn còn không đến mức như thế. Nhưng mà bình vương sở dĩ được xưng bình vương. Cái này bình. Chính là cân bằng ý tứ. Năm đó tôn thượng Từng nói qua muốn cùng bình vương chia đều thiên hạ này mà chị. Cho dù ai cũng biết như vậy là thăm dò Nhưng mà đã đầy đủ cho thấy bình vương địa vị cùng thực lực kinh khủng Có dạng này người làm hậu thuẫn Tam hoàng tử tại thứ nhất danh sách bên trong ở vào dẫn trước vị trí Bởi vậy Tất cả mọi người kiêng kỳ Dù là bảy tung không sợ hoàng thất Nhưng không có bất kỳ cái gì một cái sẽ làm lấy tam hoàng tử mặt cứ như vậy quất vào trên mặt của hắn Nếu như tam hoàng tử không có đích thân tới, bọn hắn nhất định sẽ cho ra mời. Mà bây giờ, không phải không dám, mà là không cần thiết. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, không có chút nào thanh âm, không có bất kỳ người nào mở miệng. Tam hoàng tử nói đều nói đến phân thượng này. Chẳng lẽ lại thật đi lên quất mặt của hắn sao? Trình độ nhất định, này bằng với phiến hoàng thất mặt. Nửa ngày về sau Tam hoàng tử nằm trên ghế Liếc xéo Làm sao Các vị còn không chọn lựa Có trưởng lão ra cười nói Tiểu tử này đạo tâm không tốt Chỉ có chút ít thông minh mà thôi Sao có thể nhập chúng ta tôn môn đâu Chính là chính là Chỉ là có một ít bàng môn tả đạo thôi Nói đến Người này cùng tam hoàng tử ngài so sánh Như đon đóm cùng hảo nguyệt Không sai Hoàng kiếm tông là mất trí Tam hoàng tử làm gì so đo đâu Từng cách nịnh nọt Bảy tông đương nhiên khinh thường như thế Thế nhưng là rất nhiều nhất đẳng tông môn hôm nay tới đây vẫn chỉ là quyền hạn hơi thấp người Trong này thậm chí có nửa bước nhân vương góp đủ số Bọn hắn ước gì có cơ hội như vậy chính là trào phúng một thiếu niên vài câu liền có thể tại tam hoàng tử trước mặt hốn cái quen mặt cứ sao mà không làm có trong lòng người âm thầm suy tư nếu có thể nhập bình vương dưới trướng thì tốt hơn a trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt vô cùng Cái này đông châu thi đấu dù sao quá yếu căn bản không được tam hoàng tử làm gì đến lãng phí thời gian đâu đúng vậy a đúng vậy a Đều là phế vật. Ngay cả một cái thiên phú ra dáng đều không có. Rất nhiều người bắt đầu trợn tròn mắt nói lời miệng đặt. Nghe những này nịnh nọt. Tam hoàng tử cảm giác tâm tình thật tốt. Đem những người này khôn mặt từng cách ghi lại. Tiếp lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhất đẳng tông môn về sau. Bảy tông nên tuyển người. Kém chút quên. Vừa rồi đang muốn để nhân viên công tác hô vị kế tiếp. Kém chút không để ý đến bảy tung Hắn nhìn về phía bảy tung nhân hoàng Thái độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều Nửa cong cong thân thể Các vị tiền bối Mời Hắn tin tưởng Ta cho đủ các ngươi mặt mũi Các ngươi cũng nhất định sẽ cho ta mặt mũi Lúc này trong hư không Lão khất cái thân mang rách dưới Nhìn xem một màn này khóe miệng liệt ra tiếu dung tới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 Đôi mắt nhìn ra ngoài. Không còn che giấu, Một đám linh giác xuất chút tới cực điểm. Bất kỳ cái gì một điểm nguy hiểm đều có thể sớm cảm giác nhân hoàng các trưởng lão không có chút nào phát giác. Mà lão khất cái con mắt nhìn vài lần trần quân về sau. Rơi vào xiêm thiên tôn trưởng lão triệu thiếu thạch trên thân. Hắn không có trực tiếp xuất hiện. Hiếu kỳ triệu thiếu thạch sẽ lựa chọn thế nào? ngươi nhất định nhìn ra cái gì? Vậy ta liền nhìn xem. Ngươi có còn hay không là lúc trước ngươi. Đương tam hoàng tử khom người trong nháy mắt. Mạc chi môn cái thứ nhất lắc đầu mở miệng. Mạc chi môn không thu. Hắn ngứ khí bình thản vô cùng. Căn bản không có cảm thấy chuyện này có bất kỳ đáng giá suy tư. Tam hoàng tử nói đều nói đến phân thượng này. Còn như thế nào? Lúc này ánh mắt liếc nhìn mặt khác mấy tung. Nhìn thấy đa số người cũng đều là đồng dạng ý tứ Quả nhiên tại hắn mở miệng về sau Thánh Nguyệt Tông Bàn nhược giáo chờ cũng liên tiếp nhàn nhạt lắc đầu Cũng không có phát ra mời ý tứ Nhìn xem cái này một đám tiền bối dáng vẻ Tam hoàng tử trên mặt tươi cười tới Lúc này chỉ có sinh tử môn cùng xiêm thiên tông không nói gì Hắn nhìn về phía sinh tử môn Biết người này xoắn suýt cũng coi như bình thường. Tố sinh tử đạo thai. Cùng sinh tử một đạo như thế chuẩn xác. So sánh lại tựa hồ cũng là đạo này. Đơn giản chuyên vì này tông mà sinh. Sinh tử môn tôn này trưởng lão có chút xoắn suýt hắn cũng có thể lý giải. Về phần siêu thiên tông. Hắn nhìn một chút lâm sơ ảnh. Cũng biết chỉ sợ cổ hải lâm muốn thu người này là đồ. Muốn ăn cơm chùa tiến siêu thiên tung, thôi, ta nếu lại khảo nghiệm ngươi. Hắn đôi mắt bên trong quang hoa chớp động. Người người đều nói hắn là hoàn khố. Nhưng hắn có thật nhiều suy nghĩ. Ngay tại trong khắc thời gian này, sinh tử môn trưởng lão cuối cùng cũng lắc đầu. Lúc này trong bảy tung, sáu tung đều đã biểu lộ thái độ. Không khai thu trần quân, chỉ còn lại siêu thiên tung. Lâm sơ ảnh một mặt u oán. Tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo từng tia từng tia ủy khuất nhìn về phía cổ Hải Lâm. Hy vọng nàng có thể mở miệng. Lấy Trần Quân Thiên Phú hoàn toàn có thể tiến bày Tông A. Ai? Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ thật căn bản không cần sợ đắc tội tam hoàng tử. Dù sao hắn lập tức liền muốn bị đày vào lãnh cung. Lúc này rất nghĩ thông miệng nói một câu. hiện tại đắc tội tam hoàng tử ngày sau nói không chừng còn có phong thưởng nhớ không lầm mấy ngày nữa liền có người liều chết can gián về sau tam hoàng tử bị đánh nhập lãnh cung đồng thời hắn còn chiếm được đương triều tôn thượng ban thưởng có thể được đến tôn thượng ban thưởng cơ hội không nhiều trước mắt chính là một cái vừa nghĩ liền chuẩn bị chống đối vài câu đang chuẩn bị đứng dậy nơi xa có bóng người cấp tốc đi tới Xa xa nhìn sang. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Tại săn không thú trên thân tức giận đến giơ chân. Ngây thơ chân thành. Hả? Cái này kẹp tại sao lại tới? Không phải về Trung Châu sao? Trong chớp mắt vân tưởng thường từ tại chỗ rất xa hơi đến trực tiếp rơi vào trên đài cao. Nàng phấn nộ ngón tay nhỏ lấy tam hoàng tử. Tức dẫn đến đang nhảy chân. Trung ứng hợp. đời ta cũng sẽ không gả cho ngươi cái này rác rưởi ngươi đừng có hy vọng đi thanh âm rất ầm ầm nghe được người tây dại mà bị nàng chỉ vào cái mũi mắng tam hoàng tử một mặt cưng chiều dáng vẻ nhìn trần quân một trận áp hàn thủ ngược đãi đam mê bị người chỉ vào cái mũi mắng còn một mặt hưởng thụ người này nhất định là cái dễ chịu cái biểu tình này xuất hiện đồng thời Trần quân đột nhiên cảm giác trục tinh truyền đến một trận yếu ớt ba động Trục tinh có linh. Nhưng là đắm chìm quá lâu tuế nguyệt. Chỉ có yếu ớt ba động Lúc này trần quân còn là lần đầu tiên cảm nhận được nó ba động Linh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tam hoàng tử thanh trường kiếm kia. Thân kiếm rồng một tấc Phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn. Rõ ràng là một thanh nữ tính bội kiếm mới đúng. Lúc này mới cảm thấy. Kiếm này thấy thế nào làm sao nương Cùng cái này tam hoàng tử khí chất Ngược lại là rất dựng. Kiếm này có kiếm linh Kiếm cơ Ta có thể sử dụng kiếm này cảm thụ một lần liền sẽ đối ngươi có chỗ tốt Căn cứ cực kỳ yếu ớt ba đồng trần quân đánh giá ra dạng này tin tức Tâm hắn nghĩ vậy ngươi chậm rãi chờ đi Bị đánh nhập lãnh cung sau chuôi kiếm này khẳng định sẽ bị đoạt lại Đến lúc đó nhìn xem có cơ hội hay không đi Một bên suy tư Vân tưởng thường lại chỉ vào tam hoàng tử cách mũi mắng một trận Phía sau hắn lão nhân muốn xuất thủ Nhưng mà bị tam hoàng tử phất tay ngăn lại Bị như thế mắng lấy Thế mà vẫn luôn là một mặt hưởng thụ cùng cưng chiều Lúc này tất cả mọi người choáng váng Làm sao đều không nghĩ ra vì sao lại dạng này Đây chính là tam hoàng tử Một cách vân gia nữ nhân mà thôi Cần thiết hay không Liếm chó A Có người nhỏ giọng lầm bầm Hơn nữa Còn là liếm trần quân người theo đuổi Chập chập Lúc này muốn nói không hâm mộ trần quân Đây tuyệt đối là giả Chỉ một điểm này Đều cảm thấy đầy đủ trần quân thổi cả đời Ta nếu có thể thưởng thức Tam hoàng tử nữ thần Chết cũng không tiếc Dẹp đi đi Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, có thể kéo một chút tay cũng tốt a. Ai, người này mắng chửi người làm sao cảm giác đáng yêu như thế đâu. Ta cũng nghĩ bị chửi. Người bên cạnh cười nhạo. Ngươi cũng không có tư cách này. Mà trên đài cao Vân tưởng thường mắng nửa ngày, tựa hồ có chút mắng mệt mỏi. Tiếp lấy quay người nhìn về phía Trần Quân. Tiểu ca ca, chúng ta đi. Nàng bĩu môi Hai cái bím tóc đuôi ngựa không chung lắc lư Bảy tung không thu thì sao Ta để tổ nai nai dạy ngươi Hờ Mảnh mai tay nhỏ kéo lại trần quân Thấy cảnh này tam hoàng tử áng mắt biến đổi Ta đến bây giờ ngay cả ngươi một tất làn da đều không có chạm qua Ngươi thế mà đi kéo nam nhân khác tay Dựa vào cái gì Hắn một vạn cái không hiểu Ta đến cùng chỗ nào kém Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta hoàn khố bất quá là làm bộ. Ta chẳng qua là muốn để hí càng thật một chút. Mà bị kéo trần quân nhìn về phía trên đài cao xuyên thiên tông triệu thiếu thạch. Đây là cuối cùng một nhà. Mắt thấy thiếu niên ánh mắt nhìn sang. Triệu thiếu thạch khe khẽ lắc đầu. Hắn nhìn ra một điểm gì đó. Nhưng cũng không muốn bởi vì việc này liền đắc tội tam hoàng tử. Thậm chí đắc tội bình vương. Không cần thiết Thật không có cần thiết Trần Quân khẽ thở dài một cái khom người Đa tạ các vị tiền bối Hắn lý giải tất cả mọi người lựa chọn Đổi vì suy nghĩ mình tại trên vị trí này nhất định cũng là lựa chọn giống vậy Không thể chỉ trích Vừa nghĩ lấy chuẩn bị rời đi Giờ phút này trên đài cao lặng lặng đứng đấy lâm sơ ảnh đồng dạng đứng dậy Trần Quân là muốn cho ta mang nón xanh sao nàng nhìn về phía vân tưởng thường hừ nhẹ một tiếng không được không thể để cho hai người bọn họ đơn độc ở chung quá nguy hiểm cổ hải lâm xứng sờ ngươi làm gì liền vì đạo lữ từ bỏ tiến vào siêu thiên tông cơ hội ngươi váng đầu sao tất cả mọi người ngơ ngơ chuẩn bị nhìn một chút vở kịch lúc từ không bên trong đột nhiên một cơn chấn động có chửa lấy sách dưới quần áo lão nhân cất bước mà ra hắn nhìn về phía siêu thiên tôn triệu thiếu thạch thanh âm già nua vô cùng ta rất thất vọng thiếu thạch ạ ta rất thất vọng đôi mắt bên trong là nồng đậm không hiểu cùng vẻ tiếc hận. triệu thiếu thạch là mình nhìn xem trưởng thành lão khất cái không hiểu bất quá ngàn năm không thấy làm sao lại thành bộ dáng này Mà thấy lão nhân trong nháy mắt. Cái khác các tôn trưởng lão còn không rõ cho nên thời khắc. Triệu thiếu thạch xứng sở ngay tại chỗ. Quá! Thái thượng trưởng lão. Chạy trần chuồng. Tam giang vô vọng. Đương nhiên. Vẫn là phải tạ ơn các vị truy đọc Chờ lên không bắt đầu mỗi ngày ba canh. Hẳn là cuối tuần năm lên không. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao Chân lạp Hố sâu mời nhảy Thỉnh thế riêng ninh Đạo Lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm Chương 110 Mời Người trước mắt quần áo rách tung tóe Thân hình thon gầy vô cùng Nếp nhăn bò đầy khuôn mặt Khe sánh tung hoành bên trong phảng phất hủ rơi cổ một Nhẹ nhàng mở miệng Dạng này thân thể lại có được bàng bạc vĩ lực Câu kia thất vọng phảng phất bao hàm tang thương triệu thiếu thạch sườn sốt Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Từ khi thành tựu nhân vương về sau Đã đếm không hết bao lâu không có người kêu lên chính mình cách này tên Bước vào nhân hoàng cảnh sau càng là tất cả mọi người thành trần tiền bối Trần trưởng lão Mình bối phận cực cao Cho dù là tôn chủ cũng xưa nay không gọi thẳng tính danh. xưng hô như vậy. Đều đếm không hết bao lâu không nghe thấy. Đám người đồng dạng ngây người. Không rõ ràng cho lắm. Đa số người cũng không biết vị này xuyên thiên tôn trưởng lão bản danh triệu thiếu thạch. Một mặt không hiểu thấu nhìn về phía không trung. Đều căn bản không biết bóng người này đến tột cùng là ai. Tới nơi này làm gì. Lúc này Trần Quân ẩn có cảm giác. Lúc ấy tại thể thánh vẫn lạc địa, lão nhân cũng không phải là hình dáng này mạo, nhưng khí tức không sai, ta đến bây giờ hết thảy cho 304 tên ăn mày phân phát qua ngân lượng, thật đúng là bị ta bịt kín một cái. Lúc này hệ thống bàng, vận khí cứ chó thành tựu cứ như vậy đạt thành, mà tất cả mọi người ngô ngơ thời khắc, Triệu Thiếu thạc cung kính nhìn về phía lão nhân, Hắn cúi đầu khom người đi đại lễ. Thiếu thạch gặp qua thái thượng trưởng lão. Lời nói vừa ra toàn trường xôn xao phảng phất là cử thạch đầu nhập trong nước gây nên sóng to gió lớn. Nghe được xưng hô như vậy. Nhìn thấy dạng này cung kính tư thái. Toàn trưởng ngô ngơ. Khó mà tin được ánh mắt của mình. Cái này sao có thể. xiêm thiên tông Thái thượng trưởng lão. đừng nói là đông châu những người vây xem này. liền ngay cả các lớn hơn chờ tông môn trưởng lão đều xứng sờ. trong bọn họ đại đa số người cũng không nhận ra lão nhân này. mặc dù lão nhân nhìn qua xác thực không phải tục. nhưng cái này một bộ rách dưới bộ dáng. ai có thể muốn lấy được sẽ là xiêm thiên tôn trưởng lão. đây rõ ràng chính là tên ăn mày. vẫn là cái không chiếm được cơm tên ăn mày bộ dáng. Không phải quần áo rách nát như vậy nát Thân thể như thế tiêu tụy Dạng này người Lại là siêu thiên tông thái thượng trưởng lão Chỉ có chút ít mấy người sắc mặt như thường Bọn hắn tài lão giả xuất hiện trước tiên cũng đã nhìn ra Đây là siêu thiên tông thái thượng trưởng lão Biến mất hai ngàn năm Không nghĩ tới lại là một mực tại đông châu Có người thở dài Cái này một tôn thái thượng trưởng lão liền ngay cả xiêm thiên tông đều coi là đã mất tích. Không nghĩ tới hôm nay sẽ lại xuất hiện. Bất quá. Lão giả lời nói bên trong ý tứ lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Thất vọng. Thất vọng cái gì? Lúc này trên đài cao. Mọi người cùng đủ khom người cong xuống. xiêm thiên tông thái thượng trưởng lão là tất cả mọi người tiền bối. Tự nhiên phải có cơ bản nhất tôn trọng. Xin ra mắt tiền bối Cùng nhau vô to Cung nghênh lấy lão giả từ thiên không bên trong chậm rãi đi xuống Toàn bộ thi đấu chỗ Mọi người cùng tề bái hạ Biết đây là cấp độ bên trên cùng hoàng triều hoàng đế không kém bao nhiêu thậm chí càng hơn một bậc kinh khủng đại năng Xin ra mắt tiền bối Tiếng gầm như nước thủy triều Lão nhân khoát tay áo trong nháy mắt đem thanh âm toàn bộ đè xuống Hắn nhìn mình tông môn vị trưởng lão này Lúc này triệu thiếu thạch mồ hôi rơi như mưa Không làm rõ ràng được mình đến tột cùng là thế nào để thái thượng trưởng lão thất vọng Hắn kiên trì Thiếu thạch Thiếu thạch thực sự không hiểu Không hiểu Triệu thiếu thạch cao mày Chẳng lẽ Thái thượng trưởng lão là trách ta e ngại bình vương Hắn càng nghĩ Có thể thất vọng điểm ở chỗ nào Thời gian này điểm ra hiện. Tựa hồ là bởi vì cái kia gọi trần quân thiếu niên. Cách này tự nhiên để cho người ta khó có thể tin. Thái thượng trưởng lão cỡ nào thân phận. Thế mà lại bởi vì một cái loại này tiểu bối ra mặt. Hắn mở miệng muốn giải thích một chút. Tam hoàng tử điện hạ ngay ở chỗ này. Thiếu thạch thực sự. Hắn muốn nói không cần thiết. Cũng không có khả năng đi đắc tội. Lão nhân nhẹ gật đầu. Tựa hồ nhớ tới thật lâu trước sự tình Thiếu thạch a Ngươi là ta nhìn lớn lên Ngươi khi đó chấn thân thạch vài tiếng triệu thiếu thạch khom người Hắn tự nhiên nhớ kỹ Ta rèn luyện bốn lần nhục thân Mỗi tầng cảnh giới lặp đi lặp lại rèn luyện Nhưng chỉ có sáu âm thanh Nghe được cái này miêu tả toàn trường xôn sao Nhân hoàng cường giả năm đó vậy mà như thế Thiên địa tương hợp độ đâu. Lúc trước. Tam phẩm hạ phẩm. Thiên địa chán rét mà vứt bỏ. So sánh đâu. Lão nhân từng cái vấn đề ném ra ngoài. Có ý riêng. Tam phẩm tướng. Tương lai hạn mức cao nhất như thế nào. Cửu tàng cảnh giới mới thôi. Không phải đại cơ duyên dịch kinh phạt tủy không có khả năng đột phá cửu tàng. Vậy ngươi bây giờ đâu. Đã nhập nhân hoàng. Bốn ngàn năm trước đã đột phá cửa tàng Lão nhân gật đầu Ngươi cảm thấy Mình dạng này bình thường tư chất Vì cái gì có thể bây giờ làm được dạng này cao vị bên trên Trở thành xuyên thiên tôn trưởng lão Là thái thượng trưởng lão đề điểm Thiếu thạch vĩnh viễn ghi vi nhớ trong lòng Hắn đôi mắt bên trong là cảm kích Cũng không phải là nịnh nọt Mà là xác thực cho rằng như vậy Ta nhớ không lầm ban đầu là tại bắc cương nơi nào đó quận nước trên đại hội ngươi cho thấy không tầm thường thiên tư thế nhưng là quan tướng cảnh chiếu rọi xuống thế mà tất cả đều là hạ đẳng lão nhân trầm rãi nói lúc trước toàn trường có bất kỳ một nhà tôn môn cho ngươi mời sao không có chỉ có ngài cho tất cả mọi người cảm thấy ngươi là rác rưởi chỉ có ta cho ngươi cảm thấy là vì cái gì Cái này, thiếu thạch thực sự không biết, không, lão nhân lắc đầu, ngươi rất rõ ràng, ngươi rất rõ ràng mình không tầm thường, thật sống như ngươi rất rõ ràng người thiếu niên trước mắt này không tầm thường đồng dạng, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Quân, nghe được câu này toàn trường đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, không thể tin được mình nghe được dạng gì nói. Từ siêu thiên tôn thái thượng trưởng lão trong miệng. Lại có thể xuất hiện nói cái nào đó thiếu niên không tầm thường tình huống. Kia được bao nhiêu kinh khủng. Từng cái sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Trên đài cao một đám các trưởng lão đồng loạt ngô ngơ. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Là không tầm thường. Thế nhưng không đến được trình độ như vậy đi. Trần Quân. Không phải liền là căn cơ hùng hồn. Ngộ tính suốt chúng sao Sau đó thì sao Không đến mức như thế à Lão nhân không để ý đến những người khác phản ứng Phối hợp nói Thiếu thạch à Ngươi làm ta quá là thất vọng Ngươi chừng nào thì vậy mà trở nên nhát gan như vậy Ngươi xem ra thiếu niên này không tầm thường Toàn trường chỉ có ngươi xem ra Nhưng ngươi chưa từng có nói Không có nói nửa chứ? triệu thiếu thạch cảm giác mồ hôi rơi như mưa, hắn xác thực đã nhìn ra, nhưng chỉ nhìn ra một tia, đến mình bây giờ, chỗ nào nguyện ý đi đắc tội tam hoàng tử đắc tội bình vương, dù là tôn môn phải đắc tội triều đình, hắn cũng không muốn mình đương cách kia thương, thế giới này triều đình cùng tông môn cùng tồn tại, mặt ngoài hài hòa, trên thực tế có cuồn cuộn sóng ngầm, không nói cái khác, Liên chỉ là lực lượng tồn tại không cân đối cùng tài nguyên phân phối vấn đề liền đã để bảy tông liên minh cùng Hoàng Triều sinh ra một chút hiềm khích. Ta trong hư không nhìn xem. Lặng lặng mà nhìn xem ngươi. Toàn bộ quá trình một mực tại nhìn. Ta muốn thấy ngươi đến cùng lúc nào sẽ mở miệng nói câu nói đầu tiên. Nhưng ngươi một mực không có. Từ đầu tới đuôi. Một câu không có từng nói qua. Lão nhân cười cười. Đến thật sống là cử đầu vốn có tư thái. Thiếu thạch. Thiếu thạch biết sai rồi. triệu thiếu thạch lúc này cảm giác cả người đều muốn bị ép vỡ. Hắn nhìn xem thái thượng trưởng lão mồ hôi rơi như mưa. Ta nguyên bản đối ngươi như thế mong đợi. Ngươi có biết nhân chi có thể. Xin thiên tông cấp tốc phát triển lớn mạnh có một phần của ngươi công lao. Ta thậm chí lúc trước còn muốn để ngươi làm trưởng môn. Nhưng ngươi bây giờ khiến ta thất vọng. Triệu thiếu thạch cười khổ hai tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Quân. Bát phẩm tướng. Không. Dĩ nhiên không phải. Những người kia kiến thức như thế nông cạn. Chỉ có hắn đã nhìn ra. Hắn không định nói ra. Chỉ là mở miệng. Xin Thiên Tông lấy lớn nhất thành ý hướng tiểu hữu phát ra mời. Đồng thời. Ta gây nên lấy ái náy của mình.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 Nhìn trước mắt đều cảm thấy là đang nằm mơ. Một cái bày tôn trưởng lão. Muốn đưa xin lỗi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Đông Châu không có người so xin thiên tôn trưởng lão địa vị cao. Không ai có tư cách thù hạ. Mặc dù minh bạch phen này tạ lỗi là bởi vì cái kia thái thượng trưởng lão. Cái kia nhìn tên ăn mày bộ dáng tồn tại. Nhưng là bọn hắn hay là chấn kinh. Chấn kinh đến trong lúc nhất thời toàn trường vắng vẻ. Tất cả mọi người nói không ra lời. liền ngay cả trần quân cũng có chút được. Hắn đồng dạng khom người. Triệu trưởng lão không cần như thế. Triệu thiếu thạch cười cười. Lúc này trong con mắt quang hoa lưu chuyển nhìn về phía trần quân. Người bình thường cũng không biết. Hắn chính là trời sinh thánh đồng. Lúc trước thái thượng trưởng lão chính là nhìn vào một điểm này đem hắn thu nhập trong môn. Để hắn có thể có cơ hội tại Trung Châu trở thành nhất đại cử phách. Hắn cũng là dựa vào cái này Thánh Đồng có được trước mắt địa vị. Dựa vào cái này Thánh Đồng hắn tìm được rất nhiều thường nhân khó mà cầm tới trí bảo. Xem ngộ đếm rõ số lượng không rõ linh thuật. Thu hoạch qua rất nhiều bí mật. Dựa vào cái này Thánh Đồng. Lúc này mới có thể lấy như thế bình thường tư chất lấy được bây giờ địa vị. Vừa rồi hắn vừa nhìn xuống chỉ biết là so sánh tuyệt không phải bát phẩm. Thiếu niên này cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhưng là cụ thể như thế nào? Hắn không có sâu xem. Lúc này thánh đồng nhất chuyển phía dưới. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Khói mắt trong nháy mắt diễn ra máu tươi. Biến sắc. Hắn nghĩ tới thiếu niên này không tầm thường. Thật không nghĩ qua cư nhiên như thế không tầm thường. Đây là khai thiên tích địa chi tướng chỗ đối ứng vạn vật tịch diệt quy nhất so sánh Hắn không thể thấy rõ Thánh đồng chỉ có thể nhìn trộm một góc Mình lấy thánh đồng xem ngộ thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy Mà nhìn thấy cái này cảnh tượng tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm Nhưng bọn hắn tất cả đều nhìn ra được Trần quân tất nhiên có cái gì kinh khủng không tầm thường chỗ Cái này Chuyện gì xảy ra Dưới đài đám người lên tiếng. Lúc này đều đầy mắt chấn kinh. Phen này đối thoại bọn hắn nghe rõ ràng. Từng cách hoàn toàn ngây người. Cảnh tượng trước mắt thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ Trần Quân. liền Trần Quân có thể có như vậy không tầm thường sao? Toàn trường thượng đẳng tông môn trưởng lão. Thế mà chỉ có siêu thiên tông vị này có thể nhìn ra không tầm thường. Thế nhưng là. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng. Đến siêu thiên tôn thái thượng trưởng lão vị trí kia. Căn bản sẽ không nói láo Lấy thân phận của hắn tuyệt không tồn tại nói láo khả năng. Mà tại triệu thiếu thạch ra miệng đồng thời. Trong nháy mắt cái khác tất cả tôn môn người cũng đều kịp phản ứng. Thiếu niên này có cái gì khó lấy bị nhóm người mình phát hiện kinh khủng chỗ. Lúc này sinh tử môn trưởng lão chỉ cảm thấy ruột đều muốn hối hận thanh. Vừa rồi mình do dự một lát Vừa rồi nhưng không có bất luận cái gì một tông cho ra mời Nếu như vừa rồi mình mở miệng Người này tất nhiên muốn nhập sinh tử môn Lúc này còn thừa sáu người cũng hận không thể đổi giọng Xin thiên tông thái thượng trưởng lão đều nói đến phân thượng này Ai không muốn nhìn xem thiếu niên này đến tột cùng tương lai sẽ như thế nào a? Khả năng này sẽ tái tạo một cái tông môn trưởng lão Thậm chí còn không thôi Bởi vì nghe lão khất cách lời nói bên trong ý tứ Thiếu niên này còn muốn đáng sợ Một nháy mắt toàn trường ngây người Vây xem đám người một mặt ngốc trệ Đây là như thế nào rầm rộ Đông Châu Chí ít mấy vạn năm đến nay chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy Vừa nghĩ lấy nhìn về phía Bảy Tông Lúc này lựa chọn tự nhiên không cần có chút do dự Lâm sơ ảnh tại siêng thiên tông Lão khất cách đại năng cũng là siêng thiên tôn thái thượng trưởng lão. Coi trọng như thế mình. Mở miệng mời. Không có lý do không đi. Mà lại. Lâm sơ ảnh là mình thứ hai hắc Không thể thiếu. Mắt thấy hắn muốn mở miệng. Sinh tử môn tôn này trưởng lão lên tiếng. Tiểu hữu không nên gấp gáp làm quyết định. Có lẽ ta tôn càng thích hợp ngươi. Ta xem thân ngươi thân thể cùng sinh tử tương hợp. chúng ta có vô thượng linh thuật công pháp nhất định cùng ngươi hữu duyên hắn thực sự nhìn không được muốn thử một chút có thể hay không tiệt hồ dạng này mở miệng mời. phân lượng cực nặng trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh từng cái nhìn về phía trần quân trong mắt hâm mộ đều muốn thực chất hóa tam hoàng tử lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng cả người thân thể đều tại ẩm ẩm run rẩy nhìn qua kiềm chế tới cực điểm không đúng hắn chăng lâm sơ ảnh tiếng lòng lại làm cho trần quân sưởng sốt giả cái này tam hoàng tử tức giận lại là chăng thế nhưng là vì cái gì đây thiên phục tông mỹ phụ nhìn trước mắt hoàn toàn ngây dại nàng một mặt thất hồn lạc phách cùng thống khổ xin thiên tông thái thượng trưởng lão đó là cái gì cấp đầu người mình muốn cung kính xưng một tiếng tiền bối, xấu hổ giận dữ sông lên đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, còn thế nào vì nhi tử báo thù, chẳng lẽ lại đời này đều không có cơ hội rồi? Vạn chúng chú một bên trong, Trần Quân mở miệng, vãn bối nguyện ý nhập Siêu Thiên Tông, bất luận linh thuật vẫn là công pháp, hắn đều có phương pháp đạt được. Lựa chọn cách nào tông môn hắn chỉ nhìn bên trong phía sau chỗ dựa. Bởi vậy sinh tử môn đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn. Đương nhiên. Nếu như có thể. Hắn hay là chuẩn bị đi một chuyến sinh tử môn. Đem trên bản đồ tàn niệm điểm một điểm. Ai? Sinh tử môn tôn này trưởng lão thở dài. Nghe được kết quả này trong lòng hối hận không thôi. Trên thực tế trước đó hắn ngay tại do dự. thiếu niên này tại sinh tử một đảo bên trên cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú coi như bởi vì như thế một do dự bỏ qua nguyên bản trần quân không thể chọn chỉ có thể tuyển nhà mình a không biết tương lai của thiếu niên này đến tột cùng sẽ như thế nào a vì tiền bối này nhìn chúng người chưa từng có bỏ lỡ mà trần quân mở miệng về sau lão khất cái gật đầu cười Rất tán thành thiếu niên này Hắn nhìn triệu thiếu thạch một chút Hồi tung về sau Mình bế quan hối lỗi Một ít sự tình nghĩ thông suốt lại tới tìm ta Triệu thiếu thạch khom người gật đầu nói phải Trần quân liền vội vàng tiến lên một bước Không cần như thế vãn bối thật không có cảm thấy triệu trưởng lão có lỗi Thực sự không cần thiết còn không có nhập môn liền đắc tội tông môn trưởng lão Húng chi dựa theo lão khất cách nói. triệu thiếu thạch có biết nhân chi có thể. Nhất định đức cao vòng trọng. Mình làm hại hắn đi bế quan hối lỗi. Không phải chuyện tốt. Không phải là bởi vì ngươi. Lão khất cách lạnh nhạt nói. triệu thiếu thạch cũng đồng dạng thoải mái cười một tiếng. Thiếu thạch minh bạch. Tiếp lấy lão khất cái quay đầu nhìn về phía Trần Quân. Ngươi trước theo ta cùng một chỗ. Ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút sự tình. Nghiên cứu thảo luận cái từ này xuất hiện. Tự nhiên lần nữa gây nên kinh hô. Bất quá. Liên tiếp gặp kinh người tâm lý sung kích. Lần lượt mắt thấy thiếu niên này vượt qua lẽ thường. Lần này kinh hô rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Trên thực tế. Đây mới là nhất nên kinh ngạc. Nhưng giờ khắc này. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Nhìn xem trên đài cao thân ảnh Tuyệt đại đa số người đã gen z không nổi Trinh lệch đạt đến loại tình trạng này Còn thế nào ven z Căn bản không phải người của một thế giới Người ngay cả gen z đều không có tư cách Lúc này Trần Quân ngược lại là sắc mặt run lên Biết vì tiền bối này muốn hỏi cái gì Tiếp lấy không đợi hắn đáp lời Lão khất cách vung tay lên Tay áo dài nhất chuyển Trần Quân lại mở mắt ra lúc đã về tới thể thánh vẫn lạc địa. Hắn sắc mặt hãi nhiên. Kinh người như vậy khoảng cách thế mà chỉ cần vung tay lên mà thôi à. Lão khất cách im lặng ngắm nhìn ở trung tâm. Ta không sẽ hỏi ngươi đạt được nhiều ít. Ta cũng không cứng bách ngươi chia sẻ ngươi đoạt được. Ta có thể đáp ứng ngươi một ít chuyện. Đem đổi lấy thứ ta muốn. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân Lạp, Hố sâu mời nhảy, Thỉnh thế Diên Ninh, đạo Lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 112. Chỗ rửa. Dạng này cấp độ đại năng có thuộc về mình Tôn Nghiêm. Bình thường cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt tiểu mối đồ vật. Trần Quân không có gấp mở miệng Quyết định trước giả khách khí hai câu. Không có tiền bối xuất hiện. vãn bối ngay cả Trung Châu đều không đi được. Tiền bối muốn hỏi cái gì cứ hỏi chính là. Thái độ thành khẩn. Ngôn ngữ chân thành tha thiết. Lão khất cái cũng không có lo nghĩ. Một cái khắp nơi cho tên ăn mày bố thí ngân lượng thiếu miên lang. Có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn mở miệng cười. ngươi đại khái có thể nói. Ta biết Trần Tu đã chết. Ngươi cần trợ giúp. Trần quân xứng sờ. Nghĩ thầm mình ngụy trang quả nhiên không gạt được chân chính đỉnh tiêm đại năng. Vừa nghĩ lấy mở miệng. Ta phế đi đoạn vương nhi tử. Hy vọng tiền bối bảo hộ. Đơn giản. Lão khất cái thuận miệng nói. Một cách chỉ là đoạn vương. Hắn cũng không để ở trong mắt. Ta mới một cách bắt hung nhân hoàng tổ tông mộ phần. Nếu như hắn phát hiện khẳng định phải nổi điên Sẽ truy sát ta Lúc ấy trong ớt nhân khanh mình cũng đã nói để người kia nhớ kỹ Mà lại mình lúc ấy tiện đường lại mới cái nhân hoàng mộ phần Đối Trần Quân tới nói Đào mộ phần tiên thi quá dễ dàng Cho nên hắn tiện đường liền mới hai mộ phần bắc hung Ngươi không nói ta cũng sẽ hổ ngươi Trần Quân tiếp tục Ta đắc tội tam hoàng tử Yên tấm. Tam hoàng tử còn không thể đại biểu hoàng thất. Trần quân gật đầu cảm tạ. u V, K, W, W, M. Ta đoạt lúc đầu có người muốn hiến cho Bình Vương đồ vật. Lúc ấy cầm tới vạn chính là muốn hiến cho Bình Vương. Chỉ bất quá. Trần quân ban đầu coi là kia là Bình Vương nào đó một chi nhánh thậm chí giả chi mạch. liền không có quá để ở trong lòng. Hướng Bình Vương phủ dạng này đại phủ. có vô số người giả tá tên tuổi huống chi đông châu bình vương phủ một mạch kia càng là nói nhảm bởi vậy lúc ấy căn bản không có để ở trong lòng nhưng bây giờ đạt được tin tức tựa hồ mình lúc ấy giết thật đúng là bình vương phủ người bình vương a thánh lực lượng bình vương có thể cùng đương triều tôn thượng cân bằng tự nhiên thực lực siêu quần lão khất cái suy tư một lát Hắn thân là A Thánh. Vì một cái tiểu bối nói câu nào sự tình. Hẳn là cũng không sao. Lúc này không khỏi có chút đau đầu. Trước mắt tiểu tử này cũng quá có thể gây chuyện đi. Không sao. Nếu quả thật bị phát hiện. Ta sẽ cùng Bình Vương đi nói. Trần Quân gật đầu. Nghĩ thầm cũng không cần đến. Bình Vương qua một thời gian ngắn cũng bởi vì mưu phản gơ gơ. Tiếp lấy lại mở miệng. u v q q m Còn có Còn có Ngươi đến cùng chọc nhiều ít họa Đây là cái cuối cùng Trần Quân chắp tay Nói đi Ta khả năng treo chọc thánh cảnh tồn tại Lời này vừa ra Lão khất cái thân hình đều dừng lại Thánh cảnh Trần Quân cũng không xác định Nhưng là có thể để cho lâm sơ ảnh tiếng lòng đều kiêng kỳ Nên là thánh cảnh Chí ít, tương lai người này nhất định là thánh cảnh. Trần Quân một lần nghĩ đến, quan sát đến lão khất cái. Cảm giác vị này đại năng cái chán đều lưu mồ hôi lạnh. Một cái gọi là dạ vĩnh người. Ta giết hắn thuộc hạ. Cầm hắn muốn linh thuật. Trần Quân ầm ầm cảm thấy. Tựa hồ mình còn cắt hắn nhân quả. Lúc trước diễn hoàng nói lấy chính hắn chết đi thân thể vì chính mình gánh chịu trời rét Trần Quân luôn cảm thấy diễn hoàng không có hào tâm như vậy. Mà giả vĩnh lấy được diễn hoàng cố ý tiết ra ngoài hai trang pháp môn. Rất có thể bị gài bẫy. Đường diễn hoàng thôi diễn ra bản thân sau khi chết chối nhân quả còn dọc theo không biết nhiều ít vạn năm sau tự nhiên là để lại thủ đoạn. Lấy diễn hoàng năng lực. Không nhất định sẽ như thế nào. Lão khất cái nhàn nhạt mở miệng. Thánh cảnh ta không có khả năng ngăn cản. Hắn nói đến rất thản nhiên. a thánh cùng thánh nhân trinh lịch một bước lại ngày đêm khác biệt. Không có gì không thể thừa nhận. Vãn bối rõ ràng. Vãn bối chỉ muốn đến lúc đó có thể mượn nhờ tiền bối mấy phần lực lượng. Mượn nhờ. Tuyệt không chỗ xấu. Chỉ là mượn nhờ. Lão khất cái nhẹ gật đầu. Thánh cảnh sự tình mình cũng không cần thiết buồn lo vô cớ. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Còn gì nữa không? Hết rồi. Tốt. Vậy ta có mấy cái suy đoán cần nghiệm chứng. tiền bối thỉnh giảng. Thể thánh pháp môn. Ta không có đoán sai. Cùng chia ba tầng. Phải chăng? Vãn bối cũng cho rằng như vậy. Trần Quân gật đầu. Thể thánh chu thiên tinh thần lưu chuyển hạ trên thực tế chính là ba tầng cộng hưởng. Tầng thứ nhất là 9 nơi lớn khiếu. Tầng thứ hai hẳn là 49 chỗ khiếu môn. Tầng thứ ba. Trần quân không có làm bộ suy tư. Trực tiếp mở miệng. Chu Thiên 365 chỗ sao trời. Lão khất cách yên lặng tự nói. Nghe nói như thế rơi vào trầm tư. Như vậy. Nên như thế nào cộng hưởng. Vãn bối đã từng tu hành ảnh Dương Bảo Điển. Bởi vậy có thể có chỗ lính ngộ. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt thể thánh pháp môn. Cũng sẽ không cứ như vậy tiết lộ. Thì ra là thế. Tiếp lấy phát hiện lấy lão khất cách làm trung tâm. Có lực lượng kinh người quyển tập mà tới. Kinh khủng hàm ý tứ tán. Toàn bộ thể thánh vẫn lạc địa trận vực tựa hồ cũng bị lôi kéo muốn lấy hắn làm trung tâm tái tạo. Dạng này cấp độ đại năng. Cũng chỉ là nhiều một chút tin tức liền có thể lại nhiều thôi diễn ra rất nhiều thứ. Lão khất cái giật mình lấy lại tinh thần. chậm rãi bình phục cái này kinh người ba động. Lúc này toàn bộ thể thánh vẫn lạc địa chỗ người hết thảy nhìn sang. Từng cách trông thấy lão khất cách đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này bọn hắn làm sao không biết. Trước đó cầm nhìn cả một đời không thể đột phá thoát thai cảnh lão khất cách là tuyệt thế đại năng. Quanh người hắn bắt đầu lói lên điểm sáng. Từng chút từng chút tiến hành lấy điều chỉnh. Tiến hành nếm thử. Ba cảnh như thế nào đối ứng. Ngũ cảnh như thế nào tương dung. Âm dương hai cực, bát quái tương hợp, cát hung tròi nhau, tứ tượng trái ngược, lưỡng nghi trục lưu, thì ra là thế, thì ra là thế, lão khất cái phàng phất gặp được cái gì cảnh tượng, kinh hỉ bò đầy khuôn mặt, những lời này không đủ để để hắn đạt được toàn bộ thôi diễn, nhưng có thể để hắn tiến thêm một bước, tiến thêm một bước dài, mà lại Hắn căn bản cũng không nghĩ tới muốn tái hiện thể thánh pháp môn Đến hắn một bước này Chỉ là cần loại suy Bọn hắn đã có chính mình đạo Một bên cảm thán hắn nhìn về phía Trần Quân Đơn giản không thể tưởng tượng nổi Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Đời ta cũng sẽ không tin tưởng còn có thể có ngươi dạng này yêu nghiệt Còn có thể có ngươi dạng này thiên phú Trần Quân hơi có chút không có ý tứ Cái này mẹ nó chỗ nào là thiên phú? Chỉ là hắc thôi. Chỉ bất quá. Toàn bộ đại lục. Chỉ có hắn có thể làm như vậy tệ. Ai cũng không phát hiện được làm như vậy tệ phương thức. Một bên khác. Đông Châu thì đấu chỗ. Lão khất cái cùng Trần Quân lói lên biến mất về sau. Vô số người sợ hãi thán phục chậm rãi bình phục bên trong. Đại hội tiếp tục. Những người còn lại bên trong. Lại có chỉ có hai người đạt được thượng đẳng tông môn mời. Lần này toàn bộ Đông Châu thi đấu. Mấy chục cái quận nước. Mấy trăm cái tông môn. Mấy vạn tên thiếu niên thiên tài. Có thượng đẳng tông môn nhập tông tư cách hết thầy cứ như vậy giải rác mấy người. Rất nhiều người không phục. Trung Châu thiên tài chẳng lẽ liền thật mạnh như vậy sao? Chúng ta liền tiến vào tư cách đều không có A. Toàn bộ Đông Châu một 100 phần có một phượng Mao lân giác thiên tài mới có thể cùng Trung Châu những người kia tương đương a Đám người không nguyện ý tin tưởng. Nhưng là các đại tôn môn trưởng lão chờ nhưng cũng đều rõ ràng. Sự thật chính là như thế. Đông Châu. Không chỉ là tài nguyên thiếu thốn. Còn có nhân tài cằn cỗi Trừ Trung Châu bên ngoài địa phương trời sinh liền khó mà sinh ra thiên tài yêu nghiệt. Bản thân liền là đạo các suy yếu vị trí. Liền cách này thu hoạch được mười mấy người. Chỉ sợ cũng chỉ có Trần Quân có nắm chắc nói không bị trục trở về. Ở trên chờ Tông Môn biểu hiện kém đến là sẽ bị trục về nguyên bản Tông Môn. Đây là tương đương mất mặt sự tình. Sẽ gặp người chế nhạo. Nhưng mà bị trục về đệ tử nhưng lại đều thể hiện ra thực lực khủng bố. Cái này tự nhiên càng khiến người ta nhóm biết rõ cùng Trung Châu các thiên tài trinh lịch. Ngay cả bị trục về đều mạnh như vậy. Thình hồi kết thúc. Vô số người cảm khái. Lần này Đông Châu. Tất cả mọi người quang mang đều bị Trần Quân che giấu. Vốn nên đương danh chấn thi đấu Vu thánh ngôn cùng Lý Giá lại có vẻ ảm đạm vô quang. Tại Trần Quân so sánh hạ thực sự không đáng giá nhắc tới. Sau đó...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 Muốn thu hoạch được Trần Quân hữu nhị. Đông Châu đếm không hết đại gia tộc tiến về Trần Gia cầu hôn. Thậm chí. Có đại tộc trưởng nữ. Đưa ra nguyện ý làm thiếp. Dù sao. Thấy thế nào cũng không thể hơn được lâm sơ ảnh. Mặc dù thế giới này có thể có một chính thê hai bình thê. Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết. liền ngay cả hai bình thê vị trí mình cũng tuyệt đối là không có cơ hội. Bởi vậy. Dứt khoát liền sớm một chút đưa ra có thể làm thiếp Dù sao Trần quân là có thể mang ra thuộc cùng nhau nhập tỏ rõ dậy Gia thuộc mặc dù không phải đệ tử chính thức Nhưng đối với các nàng tới nói đây cũng là vượt long môn cơ hội Bởi vậy tiến về trần gia cầu hôn cơ hồ muốn đạp phá cửa Tin tức như vậy truyền ra đến Tự nhiên trêu đến đám người chấn động Vô số người không ngừng hâm mộ Vinh gia thế này thì quá mức rồi. Đại tiểu thư cho người làm thiếp. Cách này cần là hoàn thành đỉnh tiêm thế lực công tử ca mới có thể đi. Vinh gia đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhuận như ngọc. Những năm gần đây cầu hôn đều đạp phá ra môn nàng một cách không coi trọng. Hiện tại thế mà nguyện ý làm thiếp. Ông trời thật là mẹ nhà hắn không công bằng. Từng cách ai thán. Trung châu trước đó mở miệng trào phúng yêu nhiệt nhóm càng là cảm giác xấu hổ giận dữ vào trong đất. Mà đối với cầu hôn, Trần Quân hết thầy cự tuyệt. Không phải sợ. Chủ yếu là nhân phẩm cao thượng. Hắn muốn nạp thiếp. Hắn muốn nạp thiếp. Hắn muốn nạp thiếp. Những ngày này nhìn xem nối liền không dứt người. Lâm sơ ảnh tiếng lòng không ngừng xuất hiện. Ta còn không có đáp ứng muốn gả cho hắn A. Vạn nhất hắn thật trước nạp thiếp Sau đó đi phu thê chi sự Ai nhỉ Như vậy sao được Lần thứ nhất thế mà không phải cùng ta Phi phi Không đúng Ta thật không nghĩ Ta Ai nhỉ Dù sao không được Trên thực tế lâm sơ ảnh rất xoắn suýt Mặc dù có hào cảm Nhưng để nàng hiện tại liền cùng Trần Quân thành hôn tự nhiên không thực tế Khỏi cần phải nói Ngoại trừ dưới tình huống nguy hiểm hai người tiếp xúc ra thịt đều chưa từng có Mấu chốt là Làm sao nhiều người như vậy cùng mình đoạt nam nhân ạ Vân tưởng thường Hờ Nàng đang yên lặng suy tư xiêm thiên tông bên trong Kỷ vân nhi cái kia trà xanh nhất định cũng xem náo cái gì yêu thiêu thân Trưởng công chúa cái này lão bà cũng không phải người lương thiện Trần quân qua một thời gian ngắn khẳng định phải diện thánh Còn có. Vừa nghĩ không khỏi có chút buồn mực. Làm sao nhiều người như vậy đâu. Ở trong mắt nàng Trần Quân xác thực quá ưu tú. Ưu tú đến tuyệt đối là vạn trúc tiêu điểm. Bởi vậy mình tại não bổ. Lời này nếu như bị Kỷ Vân Nhi hoặc là trưởng công chúa nghe thấy. Tất nhiên muốn mắt trợn trắng. Nhưng là. Trong mắt nàng liền không hiểu cảm thấy Trần Quân rất có lực hấp dẫn. Một chính thê hai bình thê. Mình thấy tuyệt đối không thể là vân tưởng thường. Không thể là. Hờ. Ngoại trừ cổ tỷ tỷ, Những người khác. Ai không đúng. Ta nghĩ gì thế. Không được. Đông sưởng còn cần hắn. Đúng a Thiến hắn liền không có người cùng ta đoạt. a ha. Trần Quân. Người cách này tiếng lòng suy nghĩ lâu như vậy. Liền muốn cách này. Trong lòng yên lặng suy tư. Nhất định phải lập tức tăng lên cảnh giới Mặc dù biết lâm sơ ảnh chỉ là suy nghĩ một chút Nhưng là Thật bị thiến thì còn đến đâu Hắn hiện tại thoát thai cảnh Tự nhiên tuyệt đối không phản kháng được khai tàng cảnh lâm sơ ảnh Dù sao lâm sơ ảnh không phải bình thường thiên tài Mà theo thi đấu kết thúc Trần gia, Trần Phủ cũng rút cuộc chữa khỏi thương thí Đồng thời Biến gì Kim ô lạc hiếm phân và nước tiểu vào bụng. Để Trần phủ vậy mà ngoài ý muốn nắm giữ Kim ô hàm ý. Lúc này nhất cử nhất động Đều có bàng bạc Thái Dương chi lực. Đây là đại tảo hóa. Trần Quân không khỏi kinh ngạc. Lấy diễn hoàng thủ đoạn thôi diễn một phen. Mới hiểu được tới. Nguyên lai ta không có đem phân lực ngâm nở. Trần Quân thề. Mình không phải cố ý. Lúc ấy thật nghĩ là đem phân lực tan ra. Kết quả trời xuôi đất khiến phía dưới. Thế mà tăng cường phân lực. Nguyên bản pha loãng dịch bị ta phối thành tăng nhiều tệ. Nói cách khác. Cách này kim ô phân và nước tiểu. Tanh hôi độ so nguyên bản trạng thái bình thường còn muốn nồng đậm đại khái gấp mười. Cha ta thật là một cách ngoan nhân. Cách này đều uống đến xuống dưới. Trần Quân tự nhận tuyệt đối không được. dạng này ngoan nhân thông qua phân và nước tiểu thức tỉnh nắm giữ kim ô hàm ý thực sự quá bình thường bất quá thế nào nhi tử ngươi cũng cảm thấy cha ngươi ta quá lợi hại có phải hay không trần phủ hơi có chút tự đắc thuốc thang uống hết đi sạch sẽ một điểm không dư thừa a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trần quân cười cười chứng cứ không có là được chân tướng là tàn khốc Bị mơ mơ màng màng người là hạnh phúc Trung châu thượng đẳng tôn môn các tôn trưởng lão tại Đông Châu lại ngây người trọn vẹn hơn một tháng Không ngừng mà tìm kiếm bên trong lại không có chút nào thực thiết thú tung tích Nguyên bản nếu như Trần Quân không có nhập tỏ rõ dậy Làm để thực thiết thú e ngại người hắn chắc là phải bị các tôn hỏi ý Nếu như phát hiện Trần Tu thực tế đã chết Vậy hắn chỉ sợ đều trốn không thoát bị sư hồn vận mệnh. Mà bây giờ tự nhiên là ôn tồn địa giao lưu. Trần quân lý do tổ chuyện thủ đoạn đương nhiên cũng tin tưởng không nghi ngờ. Kia là trần tu thủ đoạn. Ai sẽ chất vấn? Một tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Các tông không tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm. Lúc này Tây Nam Thắng Châu cùng Đông Nam Châu cùng Bắc Châu tuyển chọn kết thúc cũng đều đến nơi này. Các tôn môn trưởng lão cùng một đám thiên tài tập kết cùng một chỗ. Cộng đồng ngồi cưới cử ưng hướng Trung Châu bay đi. Cử ưng phía trên mở ra mấy cái không gian. Bên ngoài nhìn qua nhỏ. Trên thực tế không gian bên trong từ đại thủ bút khai thác. Tương đương uyên bắc. Bốn châu thiên tài tập hợp một chỗ. Tự nhiên có thật nhiều ganh đua so sánh. Đối với cái này Trần Quân một chút hứng thú không có. Hắn lựa chọn trong đó một cái phòng tiến vào. Đại môn không ra nhị môn không bước. Không ngừng mà khổ tu. Cảnh giới phi tốc tăng lên. Trần quân hiện tại phải bảo đảm mình cùng lâm sơ ảnh cùng cảnh giới mới được. Không phải ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ tiểu hương để hết rồi. Cử ưng phi nhanh. Tốc độ khủng khiếp phía dưới không đến nửa tháng liền trở lại trung châu lĩnh vực. Cử ưng trên lưng. Bốn châu hơn trăm người từng cách từ xa nhìn lại trung châu cảnh tượng cũng không khỏi cảm giác rung động. Lơ lượng kiến trúc. Không trung chi thành. Ta dựa vào. Đó là cái gì kinh khủng đại trận. Ba động như thế huyền ảo. Cách xa nhau như thế xa xôi đều có thể cảm nhận được rõ ràng. cái đó là. Minh đêm tùng Tổ sư pho tượng cùng thiên địa tại câu thông sinh ra ba động lực lượng. Nguy nga khí thế. Mờ mịt khí tức. Khiến cách này đến từ Đông Châu thiếu niên toàn bộ ngu ngơ. Linh khí làm sao như thế nồng đậm. Vượt qua Trung Châu biên giới. Rõ ràng cảm giác linh khí nồng đậm trình độ tiêu thăng. liền chỉ là biên giới liền ít nhất là Đông Châu gấp 2. Ý vị này. Ở chỗ này tu hành tốc độ chính là Đông Châu tu hành tốc độ gấp 2. Cử ưng phía trên Trung Châu các thiếu niên có chút tự ngạo. Càng hướng hoàng thành đi linh khí càng nồng đậm, nồng nặng nhất địa phương là các ngươi Đông Châu gấp mấy chục lần, từng cách nghe hút miệng khí lạnh, gấp mấy chục lần. Mặc dù biết loại địa phương này tuyệt đối rất ít, nhưng nhìn qua gấp 4-5 lần tuyệt đối là qua huyết bình bình. Ngay cả Trần Quân đều chấn kinh. Cho nên, các ngươi tại dạng này linh khí dư giả địa phương, thế mà tu hành tốc độ chậm như vậy, Hắn vừa nói trong đầu pháp môn nhất truyền, kinh thiên linh khí mãnh liệt quán chú mà đến, hải lượng linh khí hình thành như phong bạo. linh khí giờ khắc này bày biện ra hóa lỏng xu xô thế, xôi trào mãnh liệt rót vào trần quân thân thể, đây là trần quân lần thứ nhất phát hiện thiên phú của mình điểm không có uổng phí điểm, tại dạng này linh khí như thế dư giả địa phương, mình cái này kinh khủng hấp thu mới chính thức có vốn nên có dáng vẻ, phong bảo thành hình cơ hồ là trong nháy mắt bước đi mấy ngày khổ tu thân thể vang lên rất nhỏ răng rắc thanh âm một tầng nho nhỏ gông xiềng bị đánh phá đạo thai khắc họa thứ tám phân thoát thai cảnh bát trọng thiên chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ Đạo Lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 114, tạo hóa thiên bi, linh lực chất lượng đột nhiên thăng. Ngưng thực bên trong xuất hiện cố hóa dấu hiệu, sinh tử thai khắc họa đến 8 phần sâu. Trần Quân lúc này có thể đem tử thân sinh tử khí phát huy ra tám thành uy năng. Phải biết hắn đạo thai đã cực hạn. Dạng này tám phần lực lượng xa so với những người khác cường hoành quá nhiều. Giờ phút này khẽ nhả một ngụm chọc khí. Mở mắt đôi mắt. Cử ung trên lưng. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn phía chính mình. Đây chính là cái kia Trần Quân. Giống như thật có có chút tài năng. cái khác ba châu người đang thì thầm nói chuyện. Bởi vì cơ hội là vừa đến đã nghe được liên quan tới Trần Quân nghị luận. Tất cả mọi người là thiên tài. Đối mạnh hơn chính mình trời sinh liền không phục. Nhưng mà vừa rồi cách này một mạc hải lượng linh khí thu nạp đem rất nhiều người kinh hãi. Ai từng thấy khủng bố như vậy tốc độ? Cơ hồ muốn rút thành chân không? Khó trách có thể vào siêu thiên tung. Cử ưng bên trên mấy trăm người. Trong đó chỉ có không đến một thành người là bảy tung chọn lựa. Còn lại đều là cái khác nhất đẳng tung môn. Mấy ngày nay tại cử ung trên lưng. Đã có rất nhiều người không phục Cảm thấy mình không kém ai Bởi vậy đi tìm bảy tông tuyển nhận người khiêu chiến Chỉ bất quá khiêu chiến rất ít thành hàng Giờ phút này nhìn thấy Trần Quân thu nạp linh khí kinh khủng như vậy Lại có mấy người trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu lưu truyền pháp môn Bọn hắn muốn so so sánh Linh khí phun trào Xung quanh không khí xé sách mà tới Thiên địa huyền tông vạn vật bản khí cho ta hút a ngũ tâm hướng thiên linh khí huyền tập mấy người toàn bộ sức mạnh đều xuất ra linh khí bị thu nạp mà đến thanh thế không nhỏ nhưng mà mấy người kia cùng nhau tạo thành thanh thế cùng trần quân một người đều không cách nào so nửa ngày về sau mấy người xấu hổ giận dữ vô cùng chỉ có thể ngừng lại công pháp lưu truyền đến cực hạn trình độ Dạng này thu nạp thuần túy là vì đấu tốc độ Ngay cả luyện hóa hấp thu cũng không dịp Nhưng coi như như thế Vẫn là cùng trần quân so sánh kém quá xa Cái này thanh thế giống như rồi mối thanh âm cùng lôi minh so sánh Không hề nghi ngờ Thua triệt để Từng cách vùa rú Có người tương đương thất bại Cũng có người không phục Muốn cùng trần quân tỉ thí một chút cách khác Huyên đài dừng bước Có bản lính trên lôi đài phân cao thấp. Ai? Ngươi làm sao không để ý tới người? Ngươi trở về. Ngươi lễ phép sao? Đối với cái này Trần Quân không để ý tí nào. Trở lại gian phòng của mình bên trong bắt đầu củng cấu cảnh giới. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ta tại sao phải để ý đến các ngươi? Một bang tính tình trẻ con. Chậm chậm. Chậm chạp hút vào linh khí. càng không ngừng củng cố lấy để bắt trọng cảnh giới khi tiến vào siêm thiên tông sau hắn liền có thể đứng vững để cửa trọng sau đó nếm thử bước vào khai tàng cảnh trần gia cấp bậc cao nhất khai tàng pháp môn chỉ là vương giai mà hắn đoàn tụ rất nhiều đại năng tàn niệm tại vật phẩm bên trong tìm tới qua hoàng giai khai tàng công pháp nhưng mà hoàng giai công pháp hối đoái muốn hao phí năng lượng nhiều lắm Hướng hộ cũng chỉ là hoàng giai. Hoàng giai bất quá mở ra ngũ tạng một phần mười. Trần quân nghĩ thầm nếu như mình thật sự là bá thể. Nhục thân bảo tàng của mình chỉ mở ra đến một phần mười. Kia thật là quá lãng phí. Hắn chân chính trông mà thèm. Là siêu thiên tôn thánh pháp thậm chí chuẩn đế pháp. Đế pháp không có khả năng tồn tại. Không có trang giấy có thể gánh chịu. Chuẩn đế pháp môn chính là thế gian mạnh nhất pháp môn Mà lại Dựa theo lâm sơ ảnh tiếng lòng phỏng đoán Đế pháp chuyên môn người Không có khả năng thành hình viết xuống Cũng không thích hợp người khác tu hành Cứ như vậy tại cử ung trên lưng tiếp tục yên lặng tu hành Từ trung châu biên giới càng hướng hoàng thành khu vực Linh khí mức độ đậm đặc cũng liền càng cao Thẳng đến tới gần hoàng thành lúc Nơi này linh khí mức độ đậm đặc đắt là Đông Châu gấp 5 lần. Ý vị này Trần Quân trực tiếp đề cao gấp 5 lần tu hành tốc độ. Ngắn ngủi mấy ngày cảnh giới nhắc lại một phần. Tiến vào thoát thai cảnh cửa trọng thiên. Chỉ cần hơi củng cố liền có thể bắt đầu nếm thử bước vào khai tàng. Lúc này thân thể vù vù. đạo thai chấn động. Viên mãn phía dưới tại trả lại thân thể. Xa xa tiếp cận hoàng thành. Tất cả mọi người những châu khác thiếu niên đều mặt mũi tràn đầy rung động. Đây là cực lớn đến khó mà hình dung thiên không thành, cùng nói là thành. Không bằng nói là nửa cái quận nước. Nhân khẩu đông đúc, lầu các san sát, nơi trung tâm nhất to lớn hoàng cung quấn quanh lấy mờ mịt tiên khí. Lâm lâm cao cao tại thượng, mà ngoại trừ bên ngoài hoàng cung Giữa không trung một cái tản ra ung dung ba động bia đá càng làm người khác chú ý. Bia đá pha tạp. Phàng phất viến cổ xa cổ. Đứng ở giữa không trung Tản ra kéo dài đạo vận. Tất cả mọi người cơ hồ trông đi qua liền không thể rời đi con mắt. Trên tấm bia đá sách bốn chữ. Nhưng mà không ai nhận biết. Lóng lánh tàn phá kim quang. Giờ phút này có mấy người nhìn một cách vậy mà si mê. Cả người trở nên ngu ngơ. Đây là cử ưng trên lưng. Rốt cuộc có đại tôn môn trưởng lão xuất quan. Từ trong phòng đi ra. Miệng nói âm vừa ra. Uống tỉnh si ngây người. Đây là tạo hóa thiên bi. Người này nhàn nhạt mở miệng. Lâm sơ ảnh tiếng lòng vang lên. Chỉ là phục khắc thôi. Tạo hóa thiên bi thật bia tại tiên điện. Nghe nói như thế. Tuyệt đại đa số người đều kinh ngạc. tạo hóa thiên bi là cái gì, xin tiền bối chỉ giáo, tạo hóa thiên bi, phân loại mấy cái bảng danh sách, căn cứ thiên địa quy tắc thu nạp vạn sự vạn vật tiến hành ship hạng, phàm lên bảng người đều có ban thưởng, lên bảng, nhìn thấy phía trên tên sao, đó chính là lên bảng người, tôn này trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, mà nghe được vị trưởng lão này, tất cả mọi người hứng thú, Các gian phòng bên trong Bế Quan ngồi xuống tu hành toàn bộ xuất hiện. Nhìn về phía giữa không trung tạo hóa thiên bi, chỉ thấy phía trên khắc họa mấy cái bảng danh sách. Nhân kiệt bảng, linh pháp bảng, công đức bảng vân vân, từng cái danh tự tại trên đó. Trần Quân tại linh pháp trong bảng thấy được Cổ Hải Lâm danh tự, đứng hàng người thứ 23, có tương đối giản lược miêu tả. Lúc này xung quanh có người hỏi vị trưởng lão kia. Cái này thiên bi là làm hướng tôn thượng sáng tạo sao? Là đại hạ khai quốc hoàng thượng căn cứ thiên địa quy tắc sáng lập này bia. Cái này trên tấm bia thứ tự bảng danh sách đều là căn cứ thiên địa quy tắc sắp xếp. Tuyệt sẽ không có kém. Cũng tỉ như cái này nhân kiệt bảng. Vị thứ nhất sở thiên ly. Chính là ta đại hạ bây giờ xuất sắc nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Lúc này có mặt khác tông môn trưởng lão mở miệng. Nghĩ khích lệ các thiếu niên Nhân kiệt bảng chuyên vì các ngươi cái này tuổi trẻ tài tuấn mà thiết. Ít ngày nữa liền sẽ đổi mới. Phàm lên bảng người. Dù là một tên sau cùng đều có một kiện vương binh. Một viên theo thiên đan Các ngươi nếu có người có thể may mắn nhập nhân kiệt bảng trước ba. Liền có tư cách diện thánh. Đương triều tôn thượng tự mình chỉ điểm. Đương nhiên. Thánh pháp thánh thuật tự nhiên cũng không đáng kể Dù là không phải trước ba Hoàng thất đặc thủ thư ký chờ cũng đều không keo kiệt Nghe nói như thế đám người một trận sợ hãi thán phục Trong mắt bọn hắn Diện thánh tư cách như vậy quả thực là cơ duyên to lớn Tôn thượng tùy tiện một điểm ban thưởng đều có thể xưng kinh khủng Trong lúc nhất thời người người trong mắt đều xuất hiện ngang dương đấu trí Phục khắc mà thôi Chỉ có thể phục khắc quy tắc ship hạng, lại phục khắc không được trời ban. Chân chính tạo hóa thiên bi lên bảng người đều có thiên đạo trực tiếp ban cho ban thưởng. Cũng không phải vèn vèn ship hạng chi dụng. Thật bảng mấy chục vạn năm trước bởi vì thiên địa đại biến đổi mới bảng danh sách. Thần binh bảng từ đây biến mất. Coi như tiếp qua không lâu. Bởi vì thiên địa biến hóa. Trên đó quy tắc vận hành có biến bảng danh sách lại sẽ đổi mới. Đến lúc đó mới tăng phong hoa bảng Cổ tỷ tỷ tại bảng Lấy được thành thánh cơ duyên Lúc ấy trực tiếp trời ban thể hồ quán đỉnh Đại hạ thế mới biết thật bia huyền ảo Mà thật bia nhân kiệt bảng Kiếp trước đại hạ từ đầu đến cuối không có người nào nhập bảng Nghe được cách này tiếng lòng Trần quân phủ Như thế không hợp thói thường Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh Minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu Mời Nhảy Thỉnh Thế Xuyên Ninh Đạo Lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm Chương 115 Xuyên Thiên Đạo Nhân Phải biết toàn bộ Đại Hạ hiện tại một cái thánh nhân cũng không có Đương Triều Tôn Thượng cũng bất quá á thánh Bảy Tôn Áp Chủ Bài Nội Tình cũng bất quá á thánh cấp độ Kết quả tạo hóa thiên bi cổ hải lâm lên bảng liền trực tiếp ban thưởng thành thánh cơ duyên. Trần quân nhiên lặng suy tư một hồi. Phong hoa bảng hẳn là cùng loại với kiếp trước địa cầu cái gì mấy ngàn năm Mỹ nữ xếp hạng đi. Bất quá phong hoa tuyệt đại một sưng. Hẳn là cũng có nam tử có thể lên bảng. Lúc này lâm sơ ảnh tiếng lòng vẫn tại nghĩ linh tinh. Phong hoa bảng ta bởi vì sinh mệnh cấp độ thấp một thế này chỉ sợ vẫn là lên không được. Nàng tự nhận dung nhan tuyệt đại. Chỉ bất quá bởi vì cảnh giới thấp. Sinh mệnh cấp độ lược thấp. Không có loại kia sinh mệnh cấp độ mang tới mị lực. Linh pháp bảng cũng tuyệt không cơ hội. hoành ếp bảng không biết có khả năng hay không. Nhân kiệt bảng một thế này ta nhất định phải lên. Nếu như có thể được đến trời ban tâm ma huyến cảnh. Một thế này ta liền có thể đảo tâm hoàn mỹ. Lâm sơ ảnh vẫn cảm thấy mình chỉ có cái này một hạng yếu kém. Bất quá đáng tiếc. Thật tạo hóa thiên bi bảng danh sách đổi mới lúc bi văn hoành không. Đại lục đều biết. Ngược lại là liền không thể lại giấu nghề. Nghe được cái này Trần Quân ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Giống như hệ thống thành tựu bảng bên trong vang danh thiên hạ có hy vọng. trọn vẹn hai vạn điểm năng lượng thành tựu. Mình chỉ cần bảng danh sách vừa lên. Liền có thể đạt thành. Trước đó hắn đã từng soát qua cái này hệ liệt thành tựu. Cái thứ nhất là có chút danh tiếng. Vạn người nổi danh. Thế là Trần Quân tại Đông Hải thành không trung hô một cuốn họng ta gọi Trần Quân. Đem cái này thành tựu làm xong. Thứ hai là thanh danh lên cao. Trăm vạn người biết. Trải qua Đông Châu thi đấu một chuyện. Rất nhanh cũng đem lên men đến thành. Hiện tại biết được số lượng đã đạt tới 80 vạn, mà lại như cũ tải nhanh chóng tăng trưởng bên trong, cử ưng trên lưng. Các thiếu niên nhiệt tình đều bị bảng danh sách nhóm lừa. Rất nhiều người đều cảm giác chờ không nổi bảng danh sách đổi mới. Ta tất nhập nhân kiệt bảng, có mặt người sắc kích động, đã bắt đầu ước mơ. Thậm chí có bắt đầu tưởng tượng mình lên bảng một khắc này huy hoàng. Nhìn xem trên bảng danh sách danh tự. Bất kỳ cái gì một cách đều là danh trấn bát phương nhân vật. Mỗi một cách đều có quy danh hiển hách. Phía trên viết ban thưởng càng khiến người ta đỏ mắt vô cùng. Nhân kiệt bảng thứ 50 vị. Ma nhất thành. Thể vận vô song. Kiếm đạo thì chi văn. Dẫn chật tự chi lực. Nhưng đổi thô thiền quy tắc. Ban thưởng. Minh liệt chi giáp. hỗn đồn Kim Sa hỗn đồn Kim Sa Từ trong hỗn đồn chảy ra một hạt cát Chật tự chi đạo bản nguyên chi vật Thủ bút này cũng quá bất hợp lý đi Thượng phẩm tạo hóa đan một bình, Huyến nhật thần tông, Cả đám đều có chút ngốc trệ Liền ngay cả trần quân đều trông mà thèm Hắn mặc dù ngưng tụ đếm không hết vong hồn tàn niệm Nhưng phía trên này rất nhiều thứ là hắn cũng hối đoái không đến cũng tỉ như hỗn đồn kim sa tương tự minh giới xa lịch. truyền thuyết là từ minh giới chảy ra. mỗi một nhỏ hạt đều giá trị vô lượng. đối trần quân tới nói. đây tuyệt đối là khó được chí bảo. nhập trong bảng 50 vị trí đầu vậy mà liền có thể đạt được. ngược lại là lâm sơ ảnh lộ ra bình thản. chân chính tạo hóa thiên bi. nhập bảng ban thưởng nhưng so sánh cái này mạnh nhiều lắm. Huyễn Nhật thần tông thượng vị pháp môn sáng tạo ngày thiên tông cũng bất quá chỉ là cuối cùng vị ban thưởng thôi Minh giới xa lịch vị trí đối ứng thế nhưng là âm minh huyễn ảnh Cái này bình thản ngư khí Trần quân đều có chút ngây người Khó trách lâm sơ ảnh từ xuyên Việt đến nay cứ như vậy tràn đầy tự tin Xem ra thật là thấy qua việc đời người Vừa nghĩ lấy cử ưng rốt cuộc dừng lại Tại hoàng thành phía ngoài nhất một chỗ xa hoa quán rượu ngừng lại. Ở chỗ này chờ đợi. Mấy ngày nữa sẽ có đối ứng tôn môn người tới đón các ngươi. Tôn này trưởng lão dứt lời liền trực tiếp rời đi. Trần quân bọn người thì tử cử ung trên lưng xuống tới. Ở đến gian phòng của mình. tiểu lâu này đã khổng lồ như thế thế mà còn trong quần đồng thiên. Tiến quán rượu lại lần nữa có người dám. Trần quân cũng không nhìn được chập chập vài tiếng. tiểu lâu này thế mà so trần gia còn xa hoa. Vật liệu gỗ dùng chính là thượng phẩm phúc cây rừng. Trần pháp khắc họa chính là thượng phẩm thanh tâm trận. Khắp nơi đều có cớ nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt. Nhưng hắn không có sống cái khác còn không có thấy qua việc đời thiếu niên khắp nơi đi dạo. Trực tiếp tiến vào gian phòng của mình yên lặng cùng cấu cảnh giới. Trong khách sạn yên lặng chờ đợi. Lại qua hai ngày Một đảo truyền âm thẳng vào người tai Xiêm Thiên Tông Trần Quân một cái trước đồng xuất hiện tại ngoài khách sạn Thấy được một người trung niên cùng trọn vẹn hơn trăm người Toàn diện đều là thiếu niên Đây chính là cửa châu Phạm Vi bên trong cách này một nhóm lần tiến vào Xiêm Thiên Tông người đợi Trung châu bên ngoài mặt khác tám chỗ Chiếm tổng số người cũng liền vừa qua khỏi một phần mười Đại đa số đều là Trung Châu. Hoặc xa hoặc gần. Số lượng có được nhìn ép tính ưu thế. Trung niên nhân vung tay lên. Dưới chân một tầng mây mù lượn lờ. Chở khách lấy hơn trăm người trùng trùng điệp điệp hướng siêu thiên tông mà đi. Trên đường giảng giải cơ bản tin tức. Mới nhập tông sở hữu người đều từ ngoại môn để tử bắt đầu. Đương nhiên. Tấn thăng đường tắt rất nhiều. Hàng năm đều sẽ có thi đấu. Vị trí thứ 10 vào nội môn. Trừ cái đó ra. Bị cách nào đó trưởng lão thu làm môn hạ cũng có thể trực tiếp vào nội môn. Hoặc là đánh vỡ trong tung bất kỳ hạng nào ghi chấp. Hoặc là tạo hóa thiên bi đổi mới tiền nhiệm ý nhất bảng. Đơn giản giới thiệu. Trần Quân nghĩ thầm vào nội môn đối với mình tới nói không hề khó khăn. Trong tung còn có trục xuất chế độ. Phạm tung quy trục xuất. Nhập bằng môn tà đạo trục xuất. Có hải tông môn lợi ích trục xuất. Phế vật. Trục xuất. Cuối cùng đầu này để trăm người bên trong rất nhiều người đều kinh dị. Vội vàng mở miệng hỏi. Làm sao phán đoán một người có phải hay không phế vật. Đơn giản. Ngoại môn đệ tử liên tục ba lần thi đấu chưa từng có vòng thứ nhất. Chính là phế vật. Tông môn điểm cống hiến trường kỳ không đủ 100 điểm. chính là phế vật. Tông môn bố trí cơ sở chương trình học thời hạn bên trong hai lần chưa hoàn thành, chính là phế vật. Một bên giảng giải cấp tốc tiến lên. Bất quá sau một lát, rất nhanh liền có thể xa xa trông thấy Tiên Thiên Tông Sơn môn chỗ. Linh khí trong nháy mắt lại nồng nặc mấy lần. Đại đoàn mây mù bên trên, có người dám khái. Đầy mắt khó có thể tin. Đó là Đông Châu gấp 20 lần. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trần quân đều cảm giác chấn kinh. Xung quanh linh khí đã hóa lỏng. Tất cả khắp nơi đều là một mảnh mờ mịt. Ở nơi như thế này. Mình một hít một thở liền có hải lượng linh dịch nhập thể. Sơn môn khí thế rộng rãi. Có ngút trời chi khí lưu truyền. Toàn bộ tông môn tản ra huyền ảo ba động. Chỉ là tiếp cận cũng cảm giác một trận sàng khoái. Này khí tức vậy mà tại trầm rãi cải tạo thân thể Để thân thể càng tăng mạnh hơn hoành Lúc này Trần Quân mở ra hệ thống bảng địa đồ Siêu Thiên Tông chiếm diện tích đâu chỉ mấy ngàn cây số vuông. Trần Quân nho nhỏ địa đồ hiện tại bắt đầu so sánh liền như là trong biển rồng thuyền nhỏ Hắn không có suy nghĩ nhiều Cho địa đồ phạm vi tiến hành thêm điểm Ngoại môn phạm vi rất nhỏ Không thêm điểm Trong khoảng cách cửa chỗ sâu quá xa, căn bản ngưng tụ không được quá mạnh vong hồn. Không điểm đức kích. Rất mau đem phạm vi thêm đến trọn vẹn phương viên 50 cây số. Trung niên nhân dẫn theo đám người vượt qua Sơn Môn. Không ngừng hướng vào phía trong bay đi. Tại một chỗ quảng trường khổng lồ dừng lại đồng thời. Trần Quân cũng rốt cuộc tại biên giới vị trí thấy được một cái vong hồn danh tự. Xuyên thiên đạo nhân. Xin thiên tông khai tông tổ sư Vừa nghĩ lấy điểm kích danh tự Minh mông lực lượng phun trào Vô tận vong hồn mảnh vỡ ngưng tủ đến Một cái khuôn mặt tiểu tuổi bóng người xuất hiện Thân hình thon gầy Nhìn qua tựa hồ tiểu tuổi vô cùng Chỉ có cặp mắt kia bất phàm như thế phảng phất là bởi vì nhìn hết thế gian tang thương Không có cái gì có thể để cho hắn chấn động chuyện trên ngắn chương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 Sau đó chậm rãi mở miệng Có thể đoàn tụ ta vong hồn mảnh vỡ Để cho ta ngắn ngủi hồi phục thần thức Tiếp lấy lại mở miệng hỏi Lộ ra nghi hoặc Ngươi rõ ràng chỉ có thoát thai cảnh Nhưng vì cái gì ta càng không có cách nào nhìn thấu Ta cả đời này không có gì nhìn không thấu Làm sao trên người ngươi có từng lớp xương mù Vãn bối tu diễn hoàng pháp môn Che đẩy từ thân hết thảy thiên cơ. Bóng người nghe vậy giật mình. Thì ra là thế. Hắn tựa hồ rất cảm khái. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về nơi xa. Trong nháy mắt khắp tứ phương. Cái nhìn này tựa hồ nhìn ra vô tận khoảng cách. Sau đó hắn nhìn về phía lòng đất. Cả người khẽ giật mình. Thiên địa lúc nào vậy mà đại biến. Vì sao đại hạ ngay cả một cái thánh cảnh đều không có. Đại khái mấy chục vạn năm trước Cụ thể vì sao vãn bối cũng không rõ ràng Bóng người thở dài một hơi Chỉ chỉ chính mình sở tại vị trí phía dưới Lòng đất Phía dưới này Chấn áp một con bát kỳ tranh phương Trần Quân trong lòng giật mình Chưa hề chưa nghe nói qua dạng này nghe đồn Về phần bát kỳ tranh phương là cái gì Không rõ ràng Chưa từng nghe qua Nhưng là Nhìn bóng người bộ dáng này. Khẳng định là cái gì đại hung chi vật. Trừ ta ra. Những người khác không biết. Nơi đây sở dĩ linh khí như thế dư giả đều là bởi vì ma đầu kia thân thể tự nhiên tán phát ba động mà thôi. Ta lúc đầu sáng lập siêng thiên tung. Là muốn lấy sức mạnh của tháng năm xóa bỏ nó. Trần quân chấn động trong lòng. Tự nhiên tiêu tán ba động chỉ làm thành linh khí dạng này dư giả. Đây là cái gì cấp độ tồn tại? tiền bối kia có ý tứ là Ta không nghĩ tới Tại sao khi ta chết? Thiên địa đại biến Tụ đến lực lượng vậy mà lại yếu dần Yếu đến trình độ như vậy Dựa theo loại lực lượng này áp chế Chỉ sợ cái này hung thú rất nhanh liền đem sông phá trấn áp lần nữa xuất thế Trần Quân lặng lặng nghe Chuyện lớn như vậy mình khẳng định giúp không được gì ma lại, tại lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong chưa từng nghe nói chuyện này. Nhìn qua, không phải xảy ra biến cố gì. Chính là người này hiểu lầm cái gì. Bóng người than nhẹ. Hôm nay ta thủ ngươi pháp môn. Ngươi là hy vọng duy nhất. Ta, pháp môn này không cách nào dạy bằng lời nói. Không cách nào dạy bảo. Không cách nào thành hình. Không cách nào viết xuống. Cái này toàn bộ thiên hạ chỉ có ngươi có thể lấy được. Bóng ngươi thở dài. Ta cũng chưa từng nghĩ. Mới bất quá mấy chục vạn năm nhoáng một cái. Thiên địa quy tắc vậy mà đại biến. Toàn bộ siêu thiên tung. Không, toàn bộ trung châu vận mệnh. Hiện tại giữ tại trên tay của ngươi. Đây là ước vạn sinh linh. Vừa nói bóng người trực tiếp cắt mất vong hồn thân thể. Đem toàn bộ thân thể ngoại trừ đầu lâu bên ngoài hơn phân nửa ngưng tụ thành một điểm. Đồ vật ngay tại điểm này bên trong. Muốn cứu những sinh linh này. Ta không nguyện ý nhìn thấy lúc trước một điểm mềm lòng hồ thành đại họa. Lời ra khỏi miệng một nháy mắt Trần Quân cảm giác bị minh mông vô cùng lại uyên bác hùng vĩ khí tức trực tiếp đánh chúng. Phần này tin tức bề bộn làm hắn rung động trong lòng vô cùng. Đồng thời lại trong lòng vui mừng. Pháp môn này cơ sở nhất một điểm tin tức. Lại chính là thôi động xuyên thiên tông đại trận lực lượng. Đây ý là. Muốn dựa vào đại trận mới có thể cùng bất kỳ tranh phương chống lại. Mà tầng thứ hai tin tức. Mông lung. Hiển nhiên còn không phải trần quân có thể nghiên tập. Lúc này chỉ còn lại có đầu lâu bóng người tiếp tục mở miệng. Ta biết. Để ngươi cứ như vậy nhận chức trách lớn như thế ngươi chắc chắn sẽ không vui lòng. Trần quân nghĩ thầm cái này sao có thể ạ. Rất tình nguyện. Bạc chơi có thể có cái gì không vui. Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua cái này gốc xạ Cho dù có cái gì tuyệt thế đại hung. Đến lúc đó cổ hải lâm tất nhiên đã thành thánh. Trời sập xuống người cao đỉnh lấy. Cùng ta trần quân có quan hệ gì. Đương nhiên. Hắn cũng không nói ra miệng. Lặng lặng nghe đoạn dưới. Đầu lâu mở miệng. Ta cả đời này. Lớn nhất thành tựu tại tại đồng thuật. Danh hiệu ta siêu thiên. Tất cả mọi người cho là ta có thể trình bày thiên địa chí lý. Ngay cả trời cũng không thể gạt được ta. Trên thực tế. Bất quá là dựa vào ta này đôi mắt thường nhìn trộm đến mà thôi. Trần quân nghe được trong lòng vui mừng. Mình muốn trọng điểm tới. Hôm nay làm một điểm báo đáp. Cách này xiêm thiên chân ý. Đưa cho ngươi. Đầu lâu bị một tiếng nát tán. Ngưng tụ thành một điểm quang hoa hít xạ nhập Trần Quân trong đầu. Đây là ta tâm huyết cả đời. Ta cả đời này hao hết tất cả tinh lực. Cũng chỉ có dạng này một môn chuẩn đế thuật làm ta cảm thấy đem ra được. Trần Quân trong lòng rung mạnh không thôi. Chuẩn đế thuật. Đây là mình đạt được đệ nhất môn chuẩn đế thuật. Trần gia có một môn đồng thuật gọi là khám phá. Chỉ là một môn thiên giai linh thuật. Chỉ là thiên giai. Chỉ có thể để Trần Quân thị lực tăng cường gấp mấy chục lần thôi. Ngay cả khám phá lỗ thủng tác dụng đều cực kỳ yếu ớt, Cho dù là tại Đông Hải quận loại địa phương nhỏ này đều không có gì đại dụng. Lúc trước cùng ma tử một trận chiến Trần Quân liền từng nhìn qua. Phát hiện cái gì đều nhìn không ra. Còn nhờ vào lâm sơ ảnh tiếng lòng. Mà vừa rồi. Lấy khám phá pháp môn lưu truyền Phát hiện chung quanh nơi này trăm người bên trong mỗi người đều mơ mơ hồ hồ hiển nhiên có pháp môn che lấp tự thân. Mình chỉ là thiên giai đồng thuật có thể xưng phế vật. Thậm chí tại siêu thiên tông nguyên nhân bên trong vì linh khí hóa lỏng nguyên nhân. Thì lực đều nhận hạn chế. Mà môn này tên là siêu thiên đồng thuật. Là Trần Quân biết siêu thiên tông chấn tông chi thuật Chỉ có chút ít mấy người có tu hành tư cách Mỗi một thời đại cũng cơ hồ đều không thể tu thành Bởi vì chuẩn đế thuật cấp độ quá cao Kiến dài không đủ Sinh mệnh cấp độ không đủ căn bản là không có cách quan sát Thật sâu trong rung động Trần Quân chậm rãi lấy lại tinh thần Minh mông uyên bác khí tức trong đầu phiêu đắng Còn có một câu Ta gặp mắt kia Cũng tặng cho ngươi Hy vọng ngươi có thể gánh vác lên chức trách lớn Chỉ bất quá Câu nói này sau khi nói xong Tàn niệm triệt để vỡ vụn Trần quân cũng còn không có minh bạch là có ý gì Lúc này bị siêu thiên chi đồng minh mông tin tức đánh chúng Trần quân chỉ cảm thấy như si như say Môn này đồng thuật bao hàm minh mông lại bao la mỹ cảm Cùng nhiên tập lính ngộ khác biệt siêu Thiên đạo nhân cho Trần Quân chính là siêu Thiên chân ý, hắn đem mình tàn niệm mảnh vỡ ngưng tụ thành siêu Thiên chân ý, tương đương với trực tiếp quán chú môn này linh thuật. Trước mắt phảng phất diễn hóa vạn vật, Trần Quân chỉ cảm thấy đối mặt một đôi cấp độ cao đến không thể tưởng tượng nổi con mắt. Giờ khắc này phảng phất quên đi thời gian trôi qua, tựa hồ qua vô tận tuế nguyệt, lại tựa hồ chỉ là biển cả một cách trước mắt. Đương Trần Quân lại mở mắt ra. Ánh mắt hắn thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản để chính Trần Quân đi ngộ. Dù là hắn thêm điểm đến không thể thêm. Bởi vì sinh mệnh cấp độ thấp quan hệ hắn cũng không có khả năng nhập môn môn này đồng thuật. Nhưng mà bởi vì chân ý quán chú. Lúc này Trần Quân chỉ là nhoáng một cách công phu liền làm được siêu thiên nhập môn. Lúc này trong đầu pháp môn nhất truyền. Trước mắt sẽ không có gì che lấp cùng cách trở. Trần Quân lười đi quan sát người khác. Trực tiếp nhìn về phía trước lâm sơ ảnh. Lâm sơ ảnh che lấp năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta xem một chút cái này siêu thiên hiệu quả như thế nào. Lúc này liếc mắt nhìn qua. Lại không trở ngại. Tuyết bạch vô hạ. Đường cong ưu Mỹ. Da thịt trơn nhẵn Lưng đẹp. ánh mắt không tự giác rời xuống một chút xíu bờ mung a phi phi trần quân mặt mo đỏ ửng phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn hắn không phải muốn nhìn cách này cũng không nghĩ tới thế mà có thể khám phá quần áo thế giới này dù là nhất loại kém quần áo đều là đặc biệt vật liệu chế thành căn cứ đồng thuật nguyên lý phản chế có thể phòng ngừa thấu thì Lại thế nào mạnh đồng thuật đều tuyệt đối không cách nào xem thấu Trần Quân cũng không ngờ tới Mình cách này xiêm thiên thế mà cứ như vậy khám phá quần áo Mình đánh giá thấp chuẩn đế thuật Lúc này đang chuẩn bị đình chỉ pháp môn lưu truyền, Đứng tại đội ngũ trước nhất lâm sơ ảnh tựa hồ mơ hồ có sở cảm ứng Tiếp lấy nàng xoay người lại Thân thể mặt hướng Trần Quân Mà Trần Quân Còn chưa kịp đình chỉ pháp môn Ta, ta ngày, cầu hai ngày truy đọc có thể không? Cuối cùng cầu một lần truy đọc A Các Vị. Phía dưới kể chuyện xưa. Có một ngày, ta cầu Phật. Phật nói, ta có thể để ngươi hứa một cái nguyện vọng. Ta đối Phật nói, ta hy vọng sách của ta bạn mỗi ngày đều truy đọc sách của ta. Phật nói, chỉ có thể bốn ngày. Ta nói, có thể mùa xuân. Mùa hè, mùa thu, mùa đông. Phật nói, không được, chỉ có thể ba ngày. Ta nói, đi, hôm nay, ngày mai. Hậu thiên, Phật nói, không được, hai ngày. Ta nói, đi, ban ngày, đêm. Phật nói, không được, chỉ có thể một ngày. Ta nói, đi, Phật mờ mịt nói, có một ngày. Ta nói, mỗi một ngày, Phật khóc, nói, các đại ca truy đọc một chút được không? Cố sự kể xong, chờ xuống, nghiêm chỉnh nói, liền cầu cách hai ngày truy đọc được không? Đều hay, một vạn thu, một ngàn sáu trăm truy đọc đều không có sao. Để cho ta truy cập tam giang mỗi ngày canh năm không tốt sao? Các vị chỉ cần mỗi lúc trời tối đồng đồng tay nhỏ là được.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 Chương 117 Ngoại môn Trần Quân lúc này mới phát hiện lâm sơ ảnh không chỉ là tướng mạo khuyên quốc khuyên thành dáng người cũng là vạn người không được một Năm phương 18 Nhưng thân thể phát dục trình độ xác thực không hợp thói thường Nên lồi địa phương lồi Nên vỉnh lên địa phương vỉnh lên Duyên dáng thân thể có kinh người sức hấp dẫn Tinh tế tỉ mỉ da thịt Linh lung tinh tế hình thể Thước tha thân thể. Như ngọc hoàn mỹ. Kia đối tuyết trắng thỏ ngọc. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí thấy có chút ngây người. Trần quân kiếp trước bởi vì tầm mắt cao. Một mực không có nói qua yêu đương. Mặc dù thường bị đánh thú cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng là. Ta làm con cóc không muốn ăn con cóc cái cũng không được sao. Bởi vậy. Đây là trần quân ngoại trừ ổ cứng bên trong bên ngoài đây là lần thứ nhất nhìn thấy nữ tính thân thể. Như thế tràn ngập nữ tính mị lực thân thể. Hắn không trực tiếp chảy máu mũi liền đa rất tranh khí. Cả người lúc này đều có chút được. Giống như là chưa thấy qua việc đời hài tử bị xung kích tâm thần. a cái này. Khó trách nói nữ nhân đều là ăn người lão hổ. Hắn làm sao nhìn ta chằm chằm nhìn. Đây là làm gì. Hắn cái ánh mắt này. Làm sao như thế nóng bỏng. Ai nhỉ Thích ta loại sự tình này cũng muốn biểu hiện được rõ ràng như vậy sao. Một nháy mắt lâm sơ ảnh cảm giác có chút đỏ mặt. Hắn là sợ có người khác cùng hắn tranh. Sớm cho thấy thái độ sao. Lâm sơ ảnh hiển nhiên là hiểu lầm. Ân. Không thể không nói. Vẫn rất có nam tử khí khái. Tiếp lấy nàng nửa đỏ bừng mặt. Xoay người lại Trần Quân khẽ nhả một ngụm chọc khí Lấy lại tinh thần Tiếp lấy nhìn một chút hệ thống bàng đạo tâm của mình thế mà cứ như vậy để cao một Nói cách khác Tại hệ thống xem ra Trải qua chuyện này hắn đối mặt nữ sắc ảng cảnh sức chống cự tăng lên rất nhiều Lúc này trên quảng trường mấy cái ngoại môn việc vặt vánh đường để tử phụ trách dẫn đạo cái này hơn trăm người Trung niên nhân đem những người này để ở chỗ này sau một cái chớp động liền biến mất ở chân trời. Tông môn tông quỷ, mỗi người tới lấy một phần. Ngoại môn việc vặt vánh đường đệ tử nhìn qua âm u đầy tử khí. Thân phận của các ngươi minh bài, mỗi người căn cứ từ mình danh tự tới lấy. Hơn trăm người bên trong có mấy người líu xíu hỏi thăm các loại vấn đề. Cái này ngoại môn việc vặt vánh đường đệ tử trả lời hết thảy đều là mình nghiên cứu, đừng hỏi ta, sư huynh, chúng ta chủ sở ở đâu, làm sao tiến về, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta, sư huynh, cái này, không mọc mắt a, mình nhìn a, cả đám bị không để ý tới, trong này tuyệt đại đa số đều là từ nhỏ bị trúc tinh phủng nguyệt vần quanh thiên tài, chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy, trong lúc nhất thời rất nhiều người khó mà tiếp nhận, trong lòng tức giận khó bình, có tâm tư người nhạy bén, từ trong ngực đưa ra một bình thuốc nguyên đan. Sư huynh, đây là cái gì rác rưởi cũng đưa đạt được tay a? Người này phất tay áo, một bàn tay trực tiếp đem bình thuốc đập vào trên mặt đất. Người này trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh. Sư huynh, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Làm như thế Có chút quá mức đi Hắn ngữ khí âm trầm Mình khi nào nhận qua loại này khí Ngươi không phục Cách này ngoại môn đệ tử cười nhạo một tiếng Hài hước nhìn xem hắn Hắn nhớ tới trước kia việc vặt vánh đường đệ tử nói tới Việc này cũng không phải không có chỗ tốt Có thể khi dễ khi dễ mới tới đệ tử Thể nghiệm một chút thiên tài cảm giác Hắn đã đếm không hết bao lâu không có thể nghiệm qua thiên tài cảm giác. Tại siêu thiên tông bên trong vẫn luôn là ngoại môn đệ tử. Vẫn luôn là mạc lưu. Nhưng là đối diện với mấy cái này mới vừa vào tông đệ tử. Hắn có tự tin mãnh liệt. Mà nghe xong lời này thiếu niên này tự nhiên giận dữ. Tại hạ mất tài. Ngược lại là muốn thỉnh giáo một chút sư huyên mấy vấn đề. Hắn vừa nói làm ra mời tư thế. quanh thân linh lực bành trướng phun trào thoát thai cảnh viên mãn khí tức phát ra không thể nghi ngờ người này lấy hiện tại tuổi tác có thể vào thoát thai cảnh viên mãn tuyệt đối là không tầm thường yêu nghiệt nhưng mà ngoại môn cách này việc vặt vánh đường đệ tử cười nhạo hai tiếng hắn đem một cái tay lưng chắp sau lưng dưới chân dấm trên mặt đất lấy xuống hai cái điểm đến ta đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi tương đương Ta chỉ dùng một cái tay. Ngươi có thế để cho ta động đậy một chút. Ta liền cho ngươi bồi tội. Dập đầu bồi tội. Tiếng nói vang lên. oai hùng thiếu niên trong nháy mắt giận dữ. Bành trứng xuất thủ quanh thân linh lực điên cuồng phun trào. Lực lượng kinh khủng chút xuống. Đấm ra một quyền. Trên đó tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít khắc gió đếm không hết đường vân. Một quyền này bảo liệt vô cùng. Tất cả mọi người nhìn không được nhẹ giọng kinh hô. Thiếu niên này thủ đoạn không tầm thường. Nhưng mà cách này ngoại môn việc vặt vánh đường để tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia dễu cợt. Hắn đứng tại chỗ. Trực diện một quyền này đồng dạng đấm ra một quyền. Bạo liệt lực lượng bành chứng phun trào. Hai quyền âm vang chạm vào nhau. Nhưng không có bộc phát ra bất luận cái gì thanh thế. Bởi vì thiếu niên một quyền bị trực tiếp đánh băng. Quyền ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Bị trực tiếp thôn phệ. Mà cái này ngoại môn việc vặt vánh đường để tử một quyền dư thế không giảm âm vang ném ra. Hoành kích mà đi. Một tiếng thống khổ rú thảm bên trong thiếu niên thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một quyền này ném ra. Hắn chỉ cảm thấy kinh khủng cự lực phun trào căn bản là không có cách chống lại. Một quyền đem đánh bay ra ngoài đồng thời. Dư ba nổ tan ấm vang quyển tập hướng sau lưng cái này hơn trăm người trực tiếp đập xuống mà xuống. Cương phong trần trần. Còn không có tiếp cận liền đã để đám người cảm giác muốn bị quét đến. Rất nhiều mặt người sắc hãi nhiên. Đây vẫn chỉ là dư ba mà thôi. Thế mà khủng bố như vậy sao? Quanh thân linh lực bành trướng lại phát hiện thế mà không thể ngăn cản. Mắt thấy một quyền này dư ba oanh đến lại muốn bay rớt ra ngoài. Từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc. Thực sự cảm giác biệt khuất vô cùng. Một quyền mà thôi. Dư ba mà thôi. Thế mà muốn trực tiếp đem lên trăm người lật tung không thành. Đây cũng quá mất thể diện. Lúc này đã có không chịu nổi ho ra đầy máu trực tiếp bay ngược. Dư ba phía dưới liền khó mà chống lại. Người này bản thân liền không lấy chiến lực tăng trưởng. Lúc này trinh lệch cực lớn trước mặt vô cùng chật vật. Cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Dư ba phía dưới thân hình làm sao cũng vô pháp ngừng lại. Không chỉ là hắn. Theo dư ba khuyết tán tiếp cận. Rất nhiều người đều sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn vẫn luôn là thiên tài. Chưa hề không nghĩ tới trinh lịch sẽ như thế kinh người. Nhìn thấy quyền ảnh oanh đến trần quân thở dài. Ta không phải cố ý nghĩ trang bức. Mà là ngươi một kích này trực tiếp đánh tới không khác biệt công phạt. Vậy ta có biện pháp nào? Đồng thời hắn cũng cảm giác kinh hãi. Đây vẫn chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Thế mà có được lực lượng như vậy? Không hổ là bảy tông một trong. Một cái ngoại môn đệ tử tùy ý địa xuất thủ thế mà cứ như vậy mạnh. Khủng bố như vậy lực lượng. Cùng cảnh giới ma tử tuyệt sẽ không là địch Hắn đưa tay. Cự trưởng quét ngang. Quanh thân 365 chỗ tiết điểm Cổng Minh. Thể thánh pháp môn ấm vang bộc phát. Kinh khủng cương phong trong nháy mắt ngừng lại. Bàn tay dối ra. Những người khác bất lực chống lại quyền ảnh bị trực tiếp vỡ nát. Đám người xứng sờ. Không nghĩ tới khủng bố như thế quyền ảnh lại bị người một kích phá nát. Lúc này nhìn xem Trần Quân thân ảnh tất cả đều là vẻ không thể tin được. Một trưởng này quét ngang nhìn qua như thế hời hợt Nhìn qua thường thường không có gì là a Làm sao lại khủng bố như vậy? Ngoại môn việc vặt vánh đường để tử đồng dạng xứng sờ. Nhìn về phía trần quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có chút môn đạo. Trên thực tế cũng chỉ là một trưởng này chống lại đẩy ra dư ba liền để thân hình của hắn không cách nào khống chế địa muốn lui lại một bước. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhưng mà mặt ngoài làm bộ cái gì cũng không có. Mượn nhờ dưới chân hậu thổ chi vận. Mới đứng vững thân hình. Lúc này trần quân nhưng không có mảy may tự đắc. Mình một quyền này phía dưới. Người này thế mà nhìn qua mảy may không ngại. Không đúng. Ngươi hẳn là lui lại một bước. Ta cho ngươi lưu lại mặt mũi. Khống chế lực lượng. Nhưng là ngươi thế mà hoàn toàn chịu đựng được. Mình vẫn là coi thường cách này siêm thiên tông ngoại môn đệ tử. Ngươi tên gì? Cái này ngoại môn đệ tử kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng vui mừng. Lần này có thể sớm ép cược. Nói không chừng có thể kiếm được không ít điểm cống hiến. Trần Quân. Trần Quân thản nhiên nói. Ô, V, K, M. Người chính là Trần Quân. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 118. Đạo thiên công các vị thư hữu ngày lễ khoái hoạt. Người này giật mình. Vòng quanh vòng lên trên dưới hạ dò xét trần quân. Thái thượng trưởng lão tự mình mở miệng muốn ngươi. Trong tông ngươi đã thanh danh vang dội Thậm chí có người nói. Ngươi sẽ thành thế hệ này đại đệ tử. Xuyên Thiên Tông Đại Đệ Tử Chi Vị đã chống chỗ nhiều năm. Vị trí này đại biểu tông môn uy Nghiêm. Đại biểu cho kinh người quyền hạn. Mà nghe nói như thế. Trên quảng trường hơn trăm người cùng nhau kinh hô, Bọn hắn căn bản không nghe thấy chuyện như vậy. Từng cách nhìn về phía Trần Quân đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Xuyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão tất nhiên là A Thánh. Vậy mà lại tự mình muốn người. Không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này là đến cỡ nào không tầm thường. Mà cái này ngoại môn việc vặt vánh đường để tử thoại chưa nói xong. Lại tiếp lấy lộ ra nhìn ngấm địa tiếu dung tới. Triệu thiếu thạc trưởng lão bởi vì ngươi bị phạt cấm đoán. Chuyện này càng là mọi người đều biết. Nghe nói như thế trần quân có chút bất đắc dĩ. Lúc ấy lão khất cách để triệu thiếu thạc bế quan hối lỗi hắn liền đoán rằng đến sẽ có chuyện như vậy. triệu thiếu thạch có biết nhân chi có thể. Tại đời thứ hai đệ tử đời ba bên trong nhất định có rất cao uy vọng. Đời thứ hai. Đệ tử đời ba bên trong. Khẳng định có rất nhiều người đều là hắn đề bạc lên. Hiện tại người một nhà đều không có vào tông đâu. Quả nhiên trong tông liền đã đại danh vang vọng. Sẽ có người tìm ta phiền phức. Trong tông cấm chỉ thủ riêng giao đấu. Nhưng là không khỏi lôi đài thi đấu. Cho nên... Thứ nhất, ngươi một cái không có danh tiếng gì người thế mà bị thái thượng trưởng lão thưởng thức. Trong tông nổi danh mấy vị sư huyên đều không phục. Thứ hai, triệu thiếu thạc trưởng lão tại tất cả trưởng lão bên trong uy vọng tối cao. Ngươi hại hắn bị phạt. Càng là đại sự. Đại sự. Ngươi vào nội môn đường thiếu đi mấy đầu. Cái này ngoại môn việc vặt vánh đường đệ tử nói. Vừa đến. Không có trưởng lão hội thu ngươi làm đồ Thứ hai Ngoại môn thi đấu ngươi sẽ bị những người khác cố ý nhằm vào Triệu thiếu thạch về tôn sau liền bị nhốt cấm đoán Ai cũng không biết tình huống cụ thể Tuy nói triệu trưởng lão rất không có khả năng đối trần quân ghi hận trong lòng Nhưng là vạn nhất đâu Mà thái thượng trưởng lão một hạng không hỏi tôn môn sự tình Vừa biến mất chính là ngàn năm huống chi Thái thượng trưởng lão trở về về sau. Cũng căn bản không nghe nói lại để lên thiếu niên này sự tình. Tựa hồ cũng không có cố ý ưu đãi. Không phải trực tiếp vào nội môn chính là. Khúc nhạc dạo ngắn về sau. Trần quân rất nhanh liền đi tới ngoại môn để tử nơi ở. Trước mắt một thiên xanh biết. Cổ thụ chọc trời khắp nơi có thể thấy được. Các loại kỳ chân dị hoa vô số. Ngoại môn để tử nơi ở đơn sơ. Nhưng cũng thắng qua trần ra đếm không hết. Ngoại môn rõ ràng đều là biệt thự. Trần quân sợ hãi thán phục. Đây vẫn chỉ là ngoại môn. So nhà mình thủ bút lớn hơn nhiều lắm. Cầm minh bài mở ra cửa phòng. To to nhỏ nhỏ mấy cái gian phòng. Tu hành thất. Buồng luyện công. Phù triện phòng. Thậm chí phòng luyện đan đều có. Bên trong thế mà còn có một cái nhỏ dược đỉnh. Mà lại có thể dẫn đồng địa hỏa. Trần Quân cũng rất nhanh phát hiện. Những thứ này sử dụng tất cả đều cần nhờ tông môn điểm cống hiến. Thân phận bây giờ minh bài ban đầu có 30 điểm cống hiến. Thuộc về giai đoạn trước mỗi người đều sẽ phân phát. Mà cách biệt thự này chỉ là ở mỗi ngày liền muốn một điểm. Coi như cách này 30 con có thể ở lại một tháng. Khó trách có người ngủ ở ngoài phòng. Trần Quân nhớ tới trên đường đi đi tới. Nhìn thấy rất nhiều tại bên ngoài ngủ ngon. Hiện tại xem ra đều là không có điểm cống hiến tông môn. Vừa nghĩ tiến vào trong phòng luyện công. Nơi này tỏ khắp lấy mùi thơm ngát. Vừa tiến vào trong cũng cảm giác não hải thanh tỉnh mấy phần. Ở chỗ này tu hành linh thuật tốc độ sẽ nhanh lên mấy lần. Trần quân trong lòng chấn kinh. Xung quanh thanh khí hiển nhiên có tỉnh thần tác dụng. Cách này nên là hạt bộ đề mài. Thông qua trận pháp biến hóa thanh khí. Có thể đề cao lính hồi tốc độ. Trong đầu hắn lưu chuyển linh thuật. Yên lặng thử một lát. Tiếp lấy mở mắt ra. Đầy mắt chấn kinh. Đề cao ta mấy lần năng lực lính ngộ. Cái này hạt bồ đề. Tại trần gia hắn gặp một lần. Nhưng chưa bao giờ dùng qua. Hiện tại. xiêm thiên tông bên trong. Thế mà cứ như vậy cho ngoại môn đệ tử vô hạn dùng. Lấy ngộ tính của mình. Tăng thêm dạng này ra trị. Đơn giản biến thái. Trong phòng luyện công không ngừng tu hành. Một ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Lão tăng nhập định Trần Quân quanh thân chấn đồng oanh minh dung mạnh mở mắt ra. Trong mắt Phàng Phất có hốn đồn khí lưu truyền. Thâm thúy vô cùng. Liếc nhìn lại Phàng Phất muốn thôn phệ hết thầy. Trần Quân nhìn về phía ngoại giới. Đôi mắt trực tiếp xuyên thấu phòng ốt. Phải biết cái này mặc dù là ngoại môn, nhưng những này biệt thử kiến tạo cũng là hao phí tâm tư. Người bình thường tuyệt không có khả năng thấu qua phòng ốt này. Nhập môn liền có khám phá tư ảo năng lực. Củng cố một ngày thậm chí có một tia nhìn thấu bản nguyên xu thế Hắn dùng thời gian một ngày đem một môn chuẩn đế thuật nhập môn củng cố. Tốc độ như vậy nói ra có thể chấn kinh tất cả mọi người răng hàm. Người bình thường cả một đời không có khả năng nhập môn chuẩn đế thuật Xuyên thiên tại xuyên thiên tông bên trong Nhất đại cũng bất quá có thể có giải rác mấy người nhập môn Mà lại Đều là trí ít nhân vương mới có thể xem hiểu Đi nếm thử nghiên tập Nếu như không phải xuyên thiên đạo nhân chân ý trực tiếp quán chú Trần quân cũng tất nhiên không có khả năng tập được Lúc này trước mắt tính thất vách tường ở trong mắt Trần quân đã không có bí mật Đủ hướng làm bằng gỗ tạo Bao trùm một cái cửa phẩm trận pháp Toàn bộ trận pháp kết nối hướng về phía nơi nào đó Hắn muốn đi nhìn trận pháp này vận hành nguyên lý các loại Nhưng rên khẽ một tiếng khói mắt chảy ra máu tươi tới Có phòng ngừa theo dõi thủ đoạn Cấp độ rất cao xiêm thiên tu hành đến đại thành mình hẳn là có thể tùy tiện khám phá cái này phòng ngừa theo dõi thủ đoạn Nhưng hắn hiện tại cảnh giới cũng thấp Linh thuật cấp độ cũng thấp Tự nhiên là không thể nào Xuyên thiên nhập môn có thể khám phá hư ảo Tiểu thành có thể thấu thì bản nguyên Đại thành phần giải tỏa kết cấu tạo Viên mãn có thể mắt thấy thì hóa hình Về phần ý cảnh cấp độ Lính ngộ thần hội như thế nào Trần Quân không biết cụ thể Nhưng biết nhất định sẽ là vượt qua thức tăng lên Vừa nghĩ lấy chậm rãi từ trong phòng luyện công đứng dậy Đi ra ngoài. Hướng tàng kinh cắt đi đến. Trên đường có thể thấy có người tại ngoài phòng khắc chữ. Quỳ cầu người hảo tâm. Cần 128 điểm tông môn điểm cống hiến ăn cơm. Ta thật không biết cái gì là cây kinh giới phần món ăn. Cầu đáng thương. Nửa năm không ngủ ở trên giường. Cầu hai cách điểm cống hiến. Xe khắc phù Biết luyện đan. Xe chế khí. Cầu thu lưu. Một ngày năm cách điểm cống hiến. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắc lửa. Trần Quân có chút chấn kinh. Như thế toàn tài người. tại xiêm thiên tông đều cần ăn xin sao. Cảm thấy chấn kinh sau khi. Hắn hướng phía tàng kinh cắt đi đến. tại xiêm thiên đạo nhân tất cả vật phẩm bên trong. Có một môn gọi là đạo thiên công khai tàng công pháp. Hối đoái cần tiêu hao năng lượng. Là thể thánh thể thuật gấp 5 lần. Dựa theo Trần Quân đánh giá. Đây ít nhất là một môn chuẩn đế pháp môn. Nhưng là. Căn bản không nghe nói tông môn có khai tàng cảnh chuẩn đế pháp môn. Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong. Cũng chưa từng đề cập tới. Hiển nhiên. Trong này có gì đó cổ quái. Giờ phút này. Xin thiên tông khu hạch tâm. Một tòa cổ phát trong cung điện. Lão khất cái cùng xiêm thiên tông mấy cái trưởng lão trình diện Đương đại tông chủ một mặt kích động Sư phó ngài trở lại rồi Nguyên trưởng lão thọ nguyên gần xiêm thiên tông kém chút không có á thánh tỏa chấn Ta lần này trở về Sẽ không ngốc quá lâu a xiêm thiên tông nổi tình Đầy đủ để ngươi có được chống lại á thánh lực lượng Không cần ta Lời tuy như thế Không đợi hắn nói xong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 Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 119. Tàng Kinh Các. Trần Quân. Tân Thu Đệ Tử. Đương Đại Tông Chủ suy tư một lát. Đối với danh tự này không có gì ấn tượng. Năm nay có hai người. Tông Môn trực tiếp cấp ra tiến vào nội môn tư cách. Hắn liền đối hai người này danh tự có ấn tượng. Trong hai người này tuyệt đối không có cái gọi Trần Quân. Lúc này cổ Hải Lâm mở miệng. tiền bối tự mình điểm danh muốn thu hắn. Vì cái gì lại không cho hắn trở thành nội môn hoặc là thân truyền. Nàng cảm giác kỳ quái. Lâm sơ ảnh nàng thu nhập trong môn đều nghĩ trực tiếp để nàng vào nội môn. Bất quá cân nhắc đến mình tại một loại trưởng lão bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Không muốn quá mức siêu sao. Quyết định hoán một chút. Mà thái thượng trưởng lão. Hiển nhiên không cần có dạng này suy nghĩ. Lúc này nghe xong lời này đương đại tôn chủ cả người đều có chút được Nhà mình sư phó điểm danh thu hắn Thân truyền Đây không phải là cùng mình muốn lấy sư huyên để tương xứng sao Cái này sao có thể Tôn môn mới nhập môn chưa hề đều là thoát thai cảnh Thoát thai cảnh lúc nào có tư cách bị sư phó thu làm đệ tử Không có khả năng Lão khất cái chầm rãi mở miệng Thiếu niên này tuyệt không tầm thường Chính xuyên thiên đã tu hành đến cực cảnh. triệu thiếu thạc có thể lấy trời sinh thánh đồng nhìn ra đồ vật. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Đây không phải là chỉ là bát phẩm tướng. So sánh đại biểu một người cực hạn tương lai. Khai thiên tích địa chi tướng đối ứng vạn vật tịch diệt chi tướng lại nên làm như thế nào? Cổ tịch ghi chép bên trong. Trăm vạn năm trước. Từng có khai thiên tích địa chi tướng. Kia là thế gian cuối cùng một tôn đế vị. Hiện tại, xuất hiện đối ứng so sánh. Sẽ như thế nào? Hắn không biết. Chỉ biết là Trần Quân tuyệt không tầm thường. Lời này vừa ra. Tất cả trưởng lão đều xứng sờ. Không tầm thường. Làm sao không? Cụ thể ta không thể nói. Tạo hóa thiên bi liếc nhìn vạn vật. Trên thực tế cũng có lời ngữ quy tắc thu thập. Nhất là đại hạ thiên bi chỉ là phục khắc Ui năng còn nhỏ Có thể giấu riêng một trận Hắn đang suy tư Biết chân chính tạo hóa thiên bi bằng danh sách đổi mới còn sớm Chân chính thiên bi phía dưới Hết thầy không chỗ che thân Mà nghe xong lời này tất cả trưởng lão cùng nhau ngẩn ngơ Đây là đa trọng xem Thiếu niên này lại là nhiều đáng sợ Các ngươi chỉ cần biết Nếu như hắn chân chính thiên tư bị phát giác, sẽ có nước lạ đại năng không để ý mặt mũi, xuất thủ xóa bỏ. Đại hạ cùng xung quanh mấy cái hoàng triều quan hệ vốn là cùng Bắc Hung càng là thủ truyền kiếp. Nếu như hắn đem suy đoán của mình tuyên cáo thiên hạ, Bắc Hung tất nhiên muốn phái ra đại năng không để ý mặt mũi đem tên tiểu bối này xóa bỏ. Bình thường tiểu bối tự nhiên không đáng như thế. Nhiều năm như vậy hai hoàng triều ở giữa cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy Không phải ngươi đi giết ta thiên tài Ta đi giết ngươi thiên tài Khi nào là cách đầu Đến lúc đó thiên tài chết hết Các phương bán hết hàng Không duyên cớ bị cách khác hoàng triều chiếm tiện nghi Nhưng Trần Quân sự tỉnh Quá mức sự vang dội Hắn cảm thấy Nếu như nói ra Rất có thể dẫn tới đại năng chui vào Muốn tập sát, phải biết lúc trước cổ phẩm vĩnh dạ tướng thiếu niên kia chính là như thế. đến nay sinh tử chưa biết, cho nên sư phó ý của ngài là, âm thầm cho hắn đầy đủ ủng hộ, tỉ như khai tàng công pháp, cho hắn thông cực huyền tung. nhưng bên ngoài, liền để hắn từng bước một từ ngoại môn bò lên, không cần bất luận cái gì đặc thù đối đãi, thông cực huyền tung. Đây là mật truyền đệ tử mới có thể tu hành. Đem hắn coi như mật truyền đệ tử cho cơ bản ủng hộ. Tất cả mọi người xứng sờ. Một cách mới nhập môn đệ tử thế mà muốn thu hoạch được mật truyền đệ tử đãi ngộ. Đây là chuyện chưa từng có. Tông chủ gật đầu. Sư phó còn có cái gì phân phó. Ta xem hắn đạo tâm. Phương diện này. Ngươi phí một điểm tâm. Sắc đẹp. Tài vật. Quyền lực. Mỉa mai, cưu hận, cuồng hỉ, cuồng nổ, có thể để hắn đều thể nghiệm một phen. Hắn không muốn nhìn thấy dạng này một mầm mống tốt, bởi vì đạo tâm vấn đề không thể đi đến cực hạn của mình. Lúc này cổ hải lâm hiếu kỳ. đạo tâm, hắn rõ ràng chấn thân thạch 15 âm thanh. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, cửa thứ nhất chấn thân thạch khảo hạch bên trong. Trần Quân đánh vỡ ghi chép 15 âm thanh. Không có cường hoàng đạo tâm cùng nghị lực, làm sao có thể đem căn cơ rèn luyện đến loại tình trạng này? Chỉ là thiên phú quá mạnh, lại có cái khác cơ duyên thôi. Đạo tâm của hắn vẫn là yếu hạng. Lão khất cái trầm rãi mở miệng, hắn tự nhận sẽ không nhìn lầm. Nếu thật là đạo tâm hoàn mỹ mang tới căn cơ Vậy hắn đạo tâm đối mặt với ngươi đều có thể giữ vững tâm thần Ngươi cảm thấy khả năng sao Cổ hải lâm khẽ giật mình Băng xương trên mặt có chút phiếm hồng Trong lòng đang suy tư Muốn hay không dạy cho lâm sơ ảnh một loại nào đó mỹ thuật Cách này tựa hồ Đối hai người đều tốt Tông chủ nhẹ gật đầu đạo tâm xèn luyện loại chuyện này dễ làm Trong tông liền có tâm ma tháp Cho Trần Quân thân phận minh bài thiết trí cần năng lượng rất ít là đủ. Sư phó. Kia chuyện thứ hai đâu. Chuyện thứ hai. Mời tổ sư tượng. Vốn là đến trăm năm một lần mời tổ sư tượng thời điểm. Sư phó ngài không nói cách này cũng nên. Siên Thiên Tông tổ sư pho tượng cũng không phải là pho tượng. Lúc trước lấy đặc thù vật liệu chế tạo. Tiếp nhận mấy chục vạn năm hương hỏa Có đủ loại huyền ảo. Mỗi một lần mời tổ sư tượng đều là đối tông môn đệ tử một trận tạo hóa Tạo hóa thiên bi sắp đổi mới Mời tổ sư tượng cũng là cho môn hạ đệ tử nhóm lại thêm một điểm trợ lực Lão khất cái gật gật đầu Lần này ngoại môn đệ tử cũng sống vậy có thể bái tổ sư tượng xin thiên tông tông chủ xứng sờ Cách này nên là nổi môn đệ tử ban thưởng mới đúng Nội môn đệ tử quyền hạn bên trên thắng qua ngoại môn đệ tử rất nhiều. Loại này đều là nội môn đệ tử chuyên môn. Để mà khích lệ tông môn các đệ tử. Như đủ loại giống nhau. Đâu còn có trong ngoài phân chia. Lần này. Đều có thể bái. Tốt là. Tông chủ gật đầu đáp ứng. Không có quá nhiều xoắn suýt. Loại chuyện này. Sư phó nói cái gì liền làm như thế đó chính là. thái thượng trưởng lão điểm ấy quyền hạn vẫn phải có lúc này trong lòng cũng đang suy tư đây có phải hay không là lại là vì cái kia gọi là trần quân đệ tử lúc này hắn cũng có chút đối cách này đệ tử tò mò nguyên bản ngoại môn đệ tử hắn là không có mảy may để ý một bên khác trần quân đã đi tới tàng kinh các Xin thiên tông tàng kinh các cao 6 tầng phân 6 tầng quyền hạn thứ nhất Tầng 2 đều có thể tiến vào Tầng thứ ba nội môn đệ tử trở lên có thể đi vào Tầng thứ tư là mật truyền đệ tử cùng tông môn trưởng lão Tầng thứ năm là tông môn tông chủ Thái thượng trưởng lão có thể đi vào Tầng thứ 6 thì là trấn tông chi thuật Siêng thiên Chỉ có một ít đặc thù ban thưởng cùng cống hiến Mới có thể tiến nhập tầng thứ 6 nhìn qua Quyền hạn phân rất rõ ràng Thứ nhất tầng hay, đều là vương giai công pháp, linh thuật, cùng có thiếu hụt giải rác mấy môn hoàng giai công pháp và hoàng thuật, cái này mấy môn hoàng giai công pháp, linh thuật, hết thảy đều là hoàng giai hạ phẩm bên trong hạ phẩm, đơn cử đơn giản ví dụ, nhất loại kém đê giai linh thuật có thể bộc phát gấp hai tử thân linh lực, trung giai 4 lần, cao giai 8 lần, Mỗi đề cao nhất sai cơ bản đều là trước nhất sai gấp hay Cứ thế mà suy ra. Bình thường vương thuật nhập môn có thể bộc phát đại khái hơn 60 lần linh lực chất lượng. Mà những này hạ phẩm bên trong hạ phẩm hoàng thuật. Cũng bất quá bộc phát ra 70 lần tả hữu. Cùng chân chính hoàng giai linh thuật 128 lần linh lực bạo liệt. Trinh lệ cực lớn. Ở trong đó hoàng giai công pháp. Đối với tu hành thu nạp gia trị tốc độ. Cũng sống như thế. tầng thứ ba. Cũng chính là nội môn để tử chỗ. Mới có bình thường hoàn chỉnh hoàng thuật. Hoàng Pháp. Nhưng nơi này. Cũng chỉ là bình thường hoàng thuật. Hoàng Pháp. Trong này hoàng thuật. Phổ biến đối linh lực bộc phát sẽ không vượt qua 150 lần. Chân chính đỉnh tiêm hoàng thuật. Cùng chuẩn thánh thuật. Tại tầng thứ tư. Kia là có thể bộc phát 200 lần trở lên linh lực chân chính đỉnh tiêm pháp môn. Tông môn trưởng lão cùng giải rác mấy cái mật truyền đệ tử. Mới có tư cách tiếp xúc. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh minh, Nam Bình đỉnh Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Duyên ninh, Đạo Lứ là người trùng sinh. bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 120. Đánh cược. Giờ phút này Trần Quân hơi xúc động. Trần gia là đông châu nhất đẳng gia tộc, nhưng nhà mình Vương thuật chỉ có chút ít mấy môn, mà tới được xuyên thiên tầng, Vương thuật chỉ là dưới nhất tầng, cho ngoại môn để tử tu luyện thôi. Cái gì gọi là một bước lên trời? cái này chỉ sợ sẽ là đông châu những cái kia trước kia các bằng hữu trong mắt một bước lên trời. Vừa nghĩ lấy vượt qua một màn ánh sáng. Cất bước tiến vào. Nơi này theo thân phận minh bài tiến vào. Thân phận thấp người lên không được thang lầu. Màn sáng chính là cách trở. Một tầng tương đương rộng rãi. Nơi này mỗi cái vị trí cơ hồ đều là tu di nạp giới tử thủ đoạn. Thực tế diện tích so bên ngoài nhìn qua lớn không chỉ gấp 10 lần. Trước mắt là hải lượng điện tịch. Một tầng pháp môn đều chỉ cần rất ít một điểm điểm cống hiến tông môn hối đoái. Mà mới nhập môn lần thứ nhất hối đoái là không cần điểm cống hiến. Trần Quân không có loạn đi dạo. Tìm tới một tầng người quản lý. Xin hỏi tiền bối. Vãn bối muốn tìm đạo thiên công. Không biết ở đâu một tầng. Lão nhân đầu đều không có nhất. Cười hai tiếng, không muốn lãng phí thời gian. Cũng không cần tin vào chuyện ngôn. Đạo Thiên Tông cũng chỉ là cái hạ phẩm hoàng pháp thôi. Tâm hắn nghĩ đây cũng là một cách mưu toan tìm đạo Thiên Tông bí mật tiểu bối. Nhưng mà đạo Thiên Tông không có bí mật. Trong truyền thuyết đế pháp thâm ý bất quá là lời đồn. Mà lúc này trong tàng kinh các không ít người. Nghe được đạo Thiên Tông ba chữ này mỗi cách đều là cười nhạo. Vị sư đệ này. Đừng đi nghĩ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Không sai. Cước đạp thực địa mới là đường ngay. Lúc này Trần Quân hơi kinh ngạc. Những người này nhìn qua đều biết chút gì. Lúc này trong đầu còn hiện lên một tia dự cảm không tốt. Hạ phẩm hoàng pháp. Sẽ không ở tầng thứ ba. Nội môn đệ tử mới có thể tiếp xúc. Hắn mở miệng hỏi tiếp. đạo Thiên Tông tại tầng thứ ba. Lão nhân ngẩng đầu lên. Tiếp lấy khoát khoát tay. Ngươi mới chỉ là ngoại môn. Càng không nên nghĩ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật. Hảo hảo tuyển một môn đánh tốt cơ sở mới là đường ngay. Trước kia không phải là không có qua. Cái nào không phải nghiên cứu hồi lâu không được pháp. Tông môn cũng có nhân hoàng trưởng lão từng hao phí mấy trăm năm nghiên cứu. Nhưng vẫn không có thu hoạch. Về phần trước mắt cái này ngoại môn đệ tử. Ngay cả đi tầng thứ ba tư cách đều không có Thì càng đừng suy nghĩ Trên thực tế Đạo thiên tông nguyên bản tại tầng thứ hai Chỉ bất quá bởi vì quá nhiều người tin vào tin đồn Mưu toan phát hiện bí mật trong đó Lúc này mới đem nó chuyển qua tầng thứ ba Dù sao Ngoại môn đệ tử nhiều lắm Mà lại Tông môn cũng không tin tưởng ngoại môn đệ tử khả năng nghiên tập đạt được Chuyển qua tầng thứ ba đi Có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức Nghe được lời của lão nhân Trần Quân nhíu mày Tiếp lấy không có suy nghĩ nhiều đứng dậy liền chuẩn bị rời đi Nhưng mà thân hình khẽ động Trên người hắn thân phận minh bài đột nhiên ứng kích kích phát Sau lưng lão nhân xứng sờ, Hắn làm tàng kinh các người quản lý tự nhiên sẽ hiểu trong các hết thảy gì động Lúc này làm sao không biết Thiếu niên này minh bài bị khắc lên tin tức mới. Minh bài cho ta. Trần quân đưa tới. Lão nhân tiếp nhận. Nhìn thoáng qua. Tiếp lấy mắt lộ ra chấn kinh. Thông cực huyền tông quyền hạn. Bí truyền đệ tử. Không có khả năng. Mình chưa bao giờ thấy qua. Người này cũng không phải bí truyền đệ tử. Tông chủ tiểu ra hỏa kia cho ngươi thông cực huyền tông quyền hạn. Đây chính là thánh pháp. Ánh mắt của hắn cảm thán Bất quá Ta cũng không hứng thú biết là vì cái gì Mình ngày giờ không nhiều Không có tâm tình nghĩ khác Lúc này chỉ hy vọng Có thể tại tông môn trong biển tịch Tìm tới trong truyền thuyết xuyên thọ chi pháp Tay hắn một chiêu Tầng thứ tư một môn thánh pháp xuất hiện trong tay Tiếp lấy xóa đi cấm chế phía trên Đưa cho Trần Quân Cái này thánh pháp so cái gì đạo thiên công mạnh hơn nhiều lắm. đạo thiên công lưu truyền trăm vòng khó mở ngũ tảng một phần mười. Thông cực huyền công ngươi nếu có đại nghị lực. Lưu truyền xèn luyện ba lượt. Liền có thể mở ngũ tảng nửa bên. Trần quân lúc này có chút bất đắc dĩ. Làm bộ mừng rỡ đến nhận lấy. Hắn biết. Cái này hơn phân nửa là lão khất cái gây nên. Thông cực huyền công hắn nhìn qua. Tại thanh vật phẩm bên trong chỉ cần một ngàn năng lượng hối đoái Vẫn chưa tới đạo thiên công một phần năm Mà lại Hắn biết đạo thiên công có gì thường Nhưng thanh vật phẩm bên trong Hối đoái giải độc chi pháp Chỉ cần 500 năng lượng mà thôi Người khác làm sao cũng vô pháp nhìn thấu đồ vật Trên thực tế đối Trần Quân tới nói căn bản không phải sự tình Hiện tại vấn đề duy nhất là Làm sao vào nội môn? Cầm tới tiến vào tầng thứ ba quyền hạn. Trực tiếp đi tìm vị tiền bối kia nói. Theo lý thuyết. Mình yêu cầu một cách nội môn để tử thân phận không có chút nào quá phận. Lần này tuyển nhận trăm người bên trong. Có hai người đạt được nội môn hứa hẹn. Trần Quân tự nhận. Tuyệt không có khả năng so hai người này yếu. Nếu không chỉ có thể đi phá một hàng ghi chép. Nhưng bất kỳ một hãng ghi chép đều là mấy chục vạn năm đến nay lưu lại Bằng vào ta năng lực tới nói Tựa hồ còn kém xa lắm Một bên khác Lão khất cái xua tán đi tất cả trường lão Chỉ để lại tôn chủ một người Lão khất cái mở miệng Vừa rồi lời ta nói Nửa thật nửa giả Tôn chủ xứng sờ Nào thật nào giả Trong tôn ta không có đoán sai Có bắt hung cùng Tây Cương ngoại tộc người. Đại hạ Tây Cương biên giới. Từ trước không yên ổn Phía Tây Châu. Được xưng Tây Mạc. Biên Cương bên ngoài. Một mực có nhìn chằm chằm người. Tìm kiếm chiếm cứ đại hạ toàn bộ Tây Mạc cơ hội. Sư phó ngài có ý tứ gì? Lần này ta trở về. Muốn bắt được bọn hắn. Lão khất cái nhàn nhạt mở miệng. Dùng cái này gọi trần quân tiểu tử. Tông chủ nhíu mày, suy tư một lát. Ý của ngài là, ngài cố ý nói tin tức giả. Hắn cũng không phải là khủng bố như vậy yêu nhiệt. Không, ý của ta là yêu nhiệt là ép không được. Lão khất cách nhìn ra được, thiếu niên này không phải người bình thường. Một cách chân chính yêu nhiệt sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bộc lộ tài năng. Trần Quân đem thông cực huyền công thu nhập trong không gian giới chỉ. chậm ung dung trở về trụ sở của mình Cũng không tính luyện Xa xa đã nhìn thấy chỗ mình ở bên ngoài vì không ít người Có người kêu gào Cũng có người tựa hồ đang chờ mình Hắn từ đằng xa mà đến Lập tức liền có người tiến lên đón Vị sư huyên này Ta tên Hoàng Nhất Hách Tại trong tôn môn làm một điểm nhỏ sinh ý Ngày có gì cần đều có thể tìm ta Đó là cái mặt tròn tiểu mập mạp, Khuôn mặt hiền lành Từ xưng sư đệ Tư thái rất thấp Trên mặt chất đống tiếu dung Vừa nói còn đưa tới một phần thẻ tre Đây là trong tông to to nhỏ nhỏ các loại tin tức Tin tưởng đối sư huyên nhất định chỗ hữu dụng Sau lưng có âm thanh tiếp lấy liền vang lên Hoàng mập mạp, Cái này đập lên ngựa cây rắm rồi Lúc trước ai thưởng thức ngươi tiến tung môn ngươi quên sao? Bên cạnh mấy người hừ lạnh. Từng cái mặt lộ vẻ khinh thường. Vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Bọn hắn đều là bởi vì triệu thiếu thạch mới có cơ hội tiến vào siêu thiên tung. Nghe nói triệu trưởng lão bởi vì trần quân bị phạt. Tự nhiên muốn làm thứ gì? Kêu gào chửi mắng chỉ là phụ. Chủ yếu muốn dạy dỗ dừng lại. Ngươi đừng tưởng rằng sau lưng của hắn là thái thượng trưởng lão giống như gì. Còn không phải ngoại môn sao. Cũng chính là điểm này. Để bọn hắn mới dám đến đây. Không sau đó mặt thật đứng đấy thái thượng trưởng lão. Bọn hắn là vạn vạn không dám nói nửa chữ. Tiểu tử. Ngươi có hay không loại lôi đài thi đấu một trận chiến. Trần quân nhàn nhạt lắc đầu. Không hứng thú. Ngươi không dám. Trần quân cười ha ha. Không muốn để ý tới. Hắn hướng chỗ ở của mình đi đến. Sau lưng kêu gào chửi mắng. Đột nhiên dừng bước. Nhớ tới cái gì? Trong các ngươi có nội môn đệ tử sao? Trần Quân nhớ kỹ. Trở thành nội môn đệ tử còn có một loại phương thức. Đánh cược. Một cách nội môn đệ tử. Có thể lấy thân phận làm tiền đặt cược. Cùng người tiến hành lôi đài thi đấu. Tại siêu thiên tông. Không có bất kỳ vật gì không thể cược. Chỉ cần trải qua lôi đài thiên bình công chứng. Cái gì đều có thể cược. Đồng thời dạng này cược cũng không lo lắng sẽ xuất hiện có thể nhường sự tình. Bởi vì nội môn đệ tử thân phận. Một loại đường tắt cũng chỉ có thể một lần. Nếu như ngươi nghĩ bán nội môn thân phận. Cố ý tỉ thí thua trận. Kia thật đáng tiếc. trở thành ngoại môn ngươi không thể trở lên một lần tiến vào nội môn phương thức lại vào nội môn nhất định phải đi mặt khác đường tắt đồng thời nội môn đệ tử mỗi năm năm một lần khảo hạch mua thân phận của ngươi người nếu như không có thực lực cũng tuyệt đối không gánh nổi thân phận này mà nghe được trần quân mấy người kia xứng sờ. ngươi ngươi muốn làm gì nội môn đệ tử cái nào không thể đánh được ngươi không hề có lực hoàn thủ. Ta muốn cược nổi môn để tử thân phận. các ngươi dám sao. ngươi, ngươi có đồ vật gì giá trị nổi môn thân phận. cho cười. căn bản không có thiên bình có thể nhận định công bằng tiền đặt cược. đánh cược tự nhiên không được. thứ sáu bảo càng. sớm báo trước. chuyện trên ngắn chương. ra nhanh. ra đều. hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 121. Chỗ nào đều có miễn phí lao lực đại chương. Trần quân yêu nguyên sắc mặt bình thản. Ta chỉ muốn hỏi các vị. Có dám hay không? Trong tay mình có thông cực huyền công. Cùng nội môn thân phận giá trị nên có thể tương tự. Mấy người đều xứng sờ. Cái này. Cái này có cái gì không dám. Không. Bất quá. Chúng ta trong này không có nội môn đệ tử. Vừa nói có chút xấu hổ. Nhưng trở thành nội môn đệ tử sao mà khó. Toàn bộ tông môn. Hơn 9 phần 10 đều là ngoại môn. Đây là hàng năm đều sẽ đào thải nhất định tỷ lệ người. Không phải ngoại môn nhân số hải lượng. Chỉ sợ nội môn so sánh vẫn chưa tới một phần trăm Nghe nói như thế Trần Quân thở dài Được rồi Ta không có thời gian cùng quỷ mục đỏ sức Có được siêu thiên hắn bây giờ tại cấp thấp cuộc tuyệt đối là Đại Ma Vương Căn bản không có tâm tình cùng ngoại môn để tử giao đấu Thực lực mình vào nội môn vững vững vàng vàng Nhưng là kéo không đến chờ ngoại môn thi đấu Mà nghe được Trần Quân Mấy người đều bỗng nhiên giận dữ Nhóm người mình lúc đầu tới muốn chào phúng Trần Quân Kết quả đối phương như thế bình thản Mà lại vậy mà trái lại lối ra chào phúng Thậm chí đều không có đem nhóm người mình để vào mắt Tiểu tử này Quá cuồng vọng Giờ phút này trong nháy mắt liền có nhân nhẫn không ở xuất thủ Nhưng nghĩ đến trong tôn cấm chỉ tư đấu Sẽ bị phạt nặng chỉ có thể cố nén xúc động gặp Trần Quân quay người muốn đi. Người này gấp muốn một thanh nắm chặt. Chờ một chút. Trong chúng ta không có nổi môn đệ tử, nhưng trong tay nhất định có thứ ngươi muốn. Nhóm người mình đều nhập Siêu Thiên Tông đã bao nhiêu năm? Trong tay tích xúc không ít. Trần Quân nhãn tình sáng lên. Các ngươi có đạo Thiên Tông sao? Cái này. Không có. Cho cười. Ngươi cũng mưu toan nhiên tập đạo Thiên Tông. Buồn cười Có người thậm chí cười nhạo Mấy chục vạn năm qua đều không ai nghiên cứu đạt được Ngươi Ngươi xứng sao Trần Quân lắc đầu Không có cũng đừng đến lãng phí thời gian của ta Lúc nào có đạo thiên tung Lúc nào lại tới tìm ta Ngươi Cuồng vọng Trần Quân không để ý tí nào Tiến vào trong nhà mình Ngươi trở về Mẹ nó Trở về Bên ngoài một đám người tức giận đến giơ chân. Nhưng mà Trần Quân nói đều nói đến phân thượng này. Hắn cũng không phải không ứng chiến. Cũng không phải sợ. Chỉ cần có đạo thiên tông liền đáp ứng. Moa nó. Ta đi tìm. Trong tông môn còn có rất nhiều phương pháp có thể đạt được hối đoái một thứ gì đó cơ hội. Có thể không nhìn quyền hạn. Nhưng là bình thường rất phiền phức. Tỉ như kiếm ý tháp huy kiếm 100 triệu lần Có thể vượt một tầng quyền hạn hối đoái một lần công pháp Cái đồ chơi này Quá lãng phí thời gian Cũng rất khảo nghiệm nhị lực Lúc này Trần Quân đột nhiên ý thức được thân phận mình bây giờ mang tới chỗ tốt Sau đó mấy ngày bên trong Thường xuyên có người đến chửi rùa Đều là lúc trước bị triệu thiếu thạc để điểm qua người Từng cách trong lòng bất bình Trần quân đi ra ngoài chính là một câu Trên tay có đảo Thiên Tông Không có Tạo hóa đan đâu Cũng không có Khánh tường một đâu Còn không có Như vậy âm minh thảo Cái gì Đều không có Đi đi Có lại tới tìm ta Không có ta mà kể ngươi Từng cách đến đây chửi rùa đều có chút mộng bức Người này moa, Cái này không đúng lắm đi Mẹ nó! Cái này đi tìm! Ngươi chờ đó cho ta! rùa đen rút đầu! Bất quá là sợ hãi thôi! Mượn cứ không muốn lôi đài thi đấu! Ngươi chờ đó cho ta! Cũng có người tìm được tìm được đã cảm thấy không thích hợp! Sư huyện! Cái này Trần Quân có phải hay không vậy chúng ta đương miễn phí lao lực đâu! Nghĩ nghĩ Trần Quân muốn đồ vật! Bên nào đều là phi thường sự tình phức tạp mới có thể hối đoái! Cũng tỉ như cách này âm minh thảo. Muốn vượt quyền hạn hối đoái cần đến tôn môn âm sơn nhổ cỏ 500 khoảng Âm sơn cỏ. Tương đương khó trừ. 500 khoảng quả thực là trời lượng. Cách này sợ không phải lấy chính mình bọn người làm lao động tay chân đâu. Người sợ cái gì? liền thực lực của hắn. Chẳng lẽ còn thật có thể bị hắn thắng? Lần này. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Ngoài môn có trên trăm đệ tử bắt đầu đi tìm Trần Quân muốn đồ vật. Cũng rất nhanh. Có người mang theo khánh tường một mà tới. Rùa đen rút đầu. Lần này ta nhìn ngươi còn có cái gì lấy cớ. Đi ra cho ta. Có bản Ngoài cửa kêu gào. Không đợi nói xong câu tiếp theo. Trong môn Trần Quân liền đi ra. Đi. Vừa nói dưới chân đi nhanh. Mà một màn này cũng rất nhanh hấp dẫn trên trăm ngoại môn để tử áng mắt. Hiện tại toàn bộ ngoại môn. nổi danh nhất chính là Trần Quân. Tất cả mọi người muốn biết. Để Thái Thượng trưởng lão điểm danh muốn người. Đến tột cùng như thế nào. Dù sao chỉ thông qua thi đấu chiến tích đến xem. Tựa hồ rất kém cỏi Đông Châu thi đấu lôi đại thi đấu thứ 100. Đây là cây gì vạch nước bình. Hoàn toàn không đủ tư cách mới đúng Thế nhưng là Lại bị ngoài ý muốn thu nhập trong môn Quá kỳ quái Từng cách đi theo khởi hành Lần này Toàn bộ ngoại môn chí ít một nửa người đều chạy về phía ngoại môn lôi đài Trong nháy mắt nơi này liền người đông nhìn nhịp Từng cách tất cả đều là vì Trần Quân mà đến Trên thực tế Còn có giải rác mấy cái nội môn đệ tử Cũng đồng dạng xuất hiện ở đây. Lôi đài thiên bình chỗ. Trần quân đem trước từng đạt được một điểm thánh dược để vào thiên bình. Cái kia ngoại môn đệ tử để vào khánh tường một. Giá trị tương đương. Song phương xác nhận. Lôi đài trực tiếp ồ ồ sung mạnh mà lên. Song phương lên đài. Đám người nghị luận ẩm ý. Lúc này cả đám đều rất hiếu kỳ. Trần quân đến cùng có điểm nào nhất không tầm thường. Nhìn thi đấu vi chép. Chỉ là căn cơ vô song thôi. So sánh hơi mạnh hơn một chút. Cái khác bất quá đều rất bình thường. Xác thực. Thực sự không biết nơi nào khác thường. ngươi nói hắn yếu như vậy. Làm sao dám ứng chiến đâu. Không ít người đều cảm thấy kỳ quái. Một cách Đông Châu thi đấu một 100. Dựa vào cái gì dám ở siêng thiên tông kiêu ngạo như vậy. Hắn là không thể không ứng chiến. Ha <cười> ha! Cho là mình thiết trí điều kiện rất khó có người đi đạt tới. Cái này gọi rời lên tảng đá đập chân của mình. Nhận qua triệu thiếu thạch ăn hội đều sắc mặt khó coi. Tân Sư Huyên! Đừng cho hắn lưu mặt mũi. Không ít người tải cho Trần Quân đối thủ trợ quý. Mà giờ khắc này trên lôi đài. Được xưng Tân Sư Huyên mặt người lộ lạnh lùng. Hắn dùng tay làm dấu mời. Cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Không phải ngươi cũng không biết mình làm sao rớt xuống lôi đài. Vấp pháo. Trần Quân một mặt không thèm để ý. Chắp hai tay sau lưng. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Ai miệng pháo. Cho cười. Cái này Trần Quân đến bây giờ chiến tích không có. Còn như thế phách lối. Mà nghe được Trần Quân. Cái này họ tân ngoại môn để tử trong tay quang hoa lói lên. tiểu tử này là không bị qua xã hội đánh đập đúng không? ta đến dạy ngươi đạo lý làm người. bàn tay họ đao, dưới chân trùng điệp đạp mạnh trực tiếp bắn ra. giờ khắc này, bàn tay phảng phất đao ảnh, chém ngang mà xuống, mang theo lăng liệt uy áp, tân sư huyên đao pháp kinh khủng. phía dưới có người dám thán, lấy thân hóa đao cảnh giới. Đại đa số người bọn hắn cũng còn không thể chạm đến. Đây là hạ thủ lưu tình a, Không phải lấy chân chính binh khí sao chiến. Cách này Trần Quân chỉ sợ tại chỗ liền phải đột tử. Từng cách nghị luận ẩm ý. Nhìn xem đao ảnh chỉ cảm thấy mênh mông vô cùng. Mà Trần Quân đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển. Lỗ thủng nhìn một cách không sót gì a, Cách này một cách trường đao trọn vẹn sáu nơi lỗ thủng. Hắn khẽ thở dài một cái. Tiếp lấy phổ thông một quyền. Nhắm ngay yếu kém nhất chỗ lỗ thủng. Một quyền này oanh ra. Rõ ràng thường thường không có gì lạ. Nhưng mà đối diện cách này họ tân đệ tử chỉ cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Một trận khí huyết dâng lên. Phản phê chấn động. Toàn bộ thân hình từ nội bộ vù vù vù. Chuyện gì xảy ra? Hắn một trận hãi nhiên. Thể nổi khí huyết cuồn cuộn căn bản áp chế không nổi. Tiếp lấy không đợi lại nếm thử. Khoa đến một ngụm máu tươi phun ra. Một kích liền trực tiếp bị đánh bay. Nặng nề mà ngã trên đất. Vây xem đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Tiếp lấy từng cách nhìn về phía bị đánh bay thanh niên mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tân sư huynh Ngươi làm sao? Mình đem mình bị thương. Bọn hắn căn bản nhìn không ra một quyền này có bao nhiêu khó. Góc độ. Lực lượng cùng linh lực khống chế cỡ nào diệu đến điên hào. Đây là chỉ có nắm giữ siêu thiên trần quân có thể đánh ra một kích. Nhưng mà theo bọn hắn nghĩ. Là tân sư huyên chủ quan. Cũng có người lắc đầu. Họ tân đệ tử quá yếu. trưởng đau. Buồn cười. Không tới cảnh giới cưỡng ép diễn hóa. Thật sự là rác rưởi Vây xem bên trong có giải rác mấy cái nội môn đệ tử. Một người trong đó mở miệng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Rất nhiều người xem ra. Tựa hồ cũng liền cách này một cách khả năng. Không phải. Cứ như vậy bình thường một quyền. Ngươi liền bay. Đây cũng quá buồn cười đi. Trên thực tế Trần Quân cũng cố ý xấu sốt Nếu không mình quá mạnh. Đâu còn có người tới cho mình làm lao động tay chân tìm đồ tặng đồ. Lúc này một quyền đem người này đánh bay ra lôi đài. Trần Quân nhiên lặng suy nghĩ. Những này ngoại môn đệ tử cùng vu thánh ngôn so sánh đều muốn kém một chút. Dù là ta không có tu hành siêu thiên. Bọn hắn cũng không thể là đối thủ của ta. Về phần nội môn như thế nào. Trần Quân cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra. Nội môn đệ tử hơn phân nửa tử câm thân phận. Tựa hồ khinh thường tại cùng ngoại môn đệ tử làm bạn. Bởi vậy. Cho tới bây giờ đều không có nội môn đệ tử đến chính mình trước cửa chửi rùa. Ngay cả lôi đài thi đấu. Cũng chỉ có giải rác mấy người đến xem. Cứ như vậy. Đám người liếu xíu bên trong. Đem khánh tường một lấy đi. Sau khi trở lại căn phòng của mình. Trần quân lấy diễn hoàng pháp môn bắt đầu lấy ra trong đó lực lượng. Thứ này có giá trị không nhỏ. Đối với tu hành thôi diễn một môn càng là trí bảo. Lấy diễn hoàng pháp môn. Có thể hoàn toàn lấy ra trong đó nổi uẩn. Lúc này bên ngoài yêu nguyên có người chửi rùa. Mà lại rất nhiều người thì càng không phục. Ngoại môn đệ tử tầm mắt phổ biến hơi thấp. Trong mắt bọn hắn. Là đối thủ kia quá yếu. mà không phải trần quân quá mạnh chỉ có chút ít mấy người có ánh mắt ngay từ đầu còn gọi mắng kia một trận lôi đài thi đấu về sau xám xịt đi đây mới thực là thiên tài không thể trêu chọc có người câu nói vừa dứt tại trần quân trước cửa khom người vạn mong sư huyên đại nhân không chấp tiểu nhân hắn nghĩ tới mình trước đó chào phúng cũng cảm giác một trận hoàng sợ người này năm nay bên trong chỉ sợ cũng muốn vào nội môn mà cử động như vậy vừa ra người này không ngạc nhiên chút nào bị những người khác trào phúng ngươi là đậu bị a chết cười ta a may mắn mà thôi đem ngươi lá gan đều dọa phá mà nghe nói trần quân may mắn chiến thắng một cái ngoại môn rất có danh vọng sư huynh về sau càng nhiều người đến đây khiêu chiến cái này về sau Mỗi khi có người xuất ra vật mình cần Trần quân đều trực tiếp ứng chiến Ngắn ngủi mấy ngày Hết thầy bốn vòng Mỗi một lần đều làm bộ may mắn chiến thắng Từng cái bị đánh bại tất cả đều không hiểu Nhưng mà kết quả bày ở trước mắt Phi thường để cho người ta ổ rũ Cái này Làm sao lại thế Lúc này dù là ngô ngốc đến mấy Cũng cảm giác sự tình không thích hợp Hắn có thể hay không? Kỳ thật tại dấu rốt đâu? Cái suy đoán này vừa ra. Dẫn tới rất nhiều người suy tư. Tuyệt đại đa số người không nguyện ý tin tưởng. Dấu rốt có thể tới tình trạng như vậy. Nhưng mỗi lần cũng đều là vừa vặn hiếu chiến thắng. Thật trùng hợp đi. Nghị luận ẩm ý bên trong. Thẳng đến lần thứ năm. Trần Quân nhìn đối phương trong tay đạo thiên công. Cảm khái vô hạn. Có môn công pháp này tại. Mình trong thời gian ngắn liền không cần khác. Chỉ yên lặng tu hành. Cấp tốt đem ngũ tảng viên mãn. Đến lúc đó ngoại môn thi đấu hẳn là cũng liền đến. Dạng này cầm tới thứ nhất. Liền có thể tiến vào nội môn. Tốt. Các vị cho ta làm lao lực cũng thật cực khổ. Ta liền không lừa gạt các vị. Trên lôi đài. Trần quân khí tức quanh người bành trướng phun trào. Chầm rãi mở miệng Nhìn về phía đối diện người thanh niên này Mặt mũi này Càng xem càng hiền lành Thật tốt a Ngươi phí hết như thế lớn kính đưa tới cho ta đảo thiên công Tại kiếm ý tháp huy kiếm 100 triệu lần Ngươi thật sự là có đại nghị lực người người tốt Ngươi là người tốt Đã như vậy Để ngươi thể diện một điểm đây là năm vòng xuống tới trần quân lần thứ nhất vượt lên trước đồng thủ. thân thể hơi nghiêng về phía trước. hắn ra quyền, vô cùng chậm chạp. thể thánh hàm ý xẹp qua não hải. hắn dạy bảo tại trong đầu lưu truyền. một quyền này, trần quân huy động đến vô cùng chăm chú. phảng phất vừa mới học quyền hài đồng, nhất bút nhất họa, chậm rãi ra quyền. Mà một quyền này chỉ là quyền phong vừa mới đánh ra trong nháy mắt. Vây xem một đám ngoại môn đệ tử liền tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta, ta không nhìn lầm. Làm sao ta cảm giác điên rồi. Một quyền một thế giới. Trên lôi đài cách này ngoại môn đệ tử càng là mộng. Chân chính đối mặt một quyền này mới có thể cảm nhận được một quyền này kinh khủng. Chậm như vậy. Nhưng hắn trong đầu lại xuất hiện muốn tránh cũng không được cảm giác. một quyền này hoành vượt trên đến phảng phất toàn bộ thế giới một cái thế giới va chạm mà đến làm sao tránh đâu tựa hồ chỉ có nghênh tiếp thế nhưng là tại một cái thế giới trước mặt mình không phải lấy trứng chọi đá sao hắn hét lớn một tiếng quanh thân linh lực tuôn ra một kiện màu đen đặc giáp trổ hiển hiện bộc phát ra thịnh liệt quang hoa nhưng mà sau một khắc Giáp trụ trực tiếp vỡ vụn. Thậm chí chưa kịp lại thôi động. Một quyền này còn không có hoàn toàn đánh ra. Quyền vận liền trực tiếp đem hắn phòng ngự linh thuật phá vỡ. Hắn sắc mặt hãi nhiên. Kinh khủng cử lực vọt tới trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Ngay cả một mili giây đều không thể chịu đựng. Trực tiếp bị đánh bay ra lôi đài. Mà lúc này. Trên mặt hắn lói lên may mắn. Miệng lớn thở hồn hển. Nặng nề mà đập xuống đất Hắn gian nan đứng dậy Hướng về phía trần quân chắp tay Đa Đa tạ Hắn chỗ nào không biết Đối phương một quyền này nếu quả như thật vung xuống hoàn toàn đánh ra Mình tuyệt đối muốn bị đạp nát Lúc này lòng còn sợ hãi Nhìn về phía trần quân ánh mắt thay đổi hoàn toàn Lực lượng như vậy Không khỏi cũng quá kinh khủng Người này Rõ ràng có bây giờ đang ở trong nội môn hoành hành thực lực. Giờ khắc này. Toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Trong đám người. Không ít người khó khăn nuốt hai cái nước bọt. Một quyền kia phía dưới. Bọn hắn có ngốc cũng đều đã nhìn ra. Trước đó bất quá là cố ý xấu rốt Nếu như một quyền này sớm một chút xuất hiện. Toàn bộ ngoại môn đều không ai dám khiêu chiến. Một quyền kia hàm ý. Đồ đần cũng nhìn ra được kinh khủng tới cực điểm Cổ họng khe nhúc nhích Nhìn xem Trần Quân Tất cả đều là không dám tin Nhóm người mình ở ngoại môn dựa vào các hạng gia trì cố gắng tu hành Có người ở ngoại môn thậm chí đã mười mấy năm Nhưng lại còn không sánh bằng một cách mới nhập môn thiếu niên Mà tất cả mọi người chú ý Trần Quân đi đến Thiên Bình chỗ Thân phận hàng hiệu nhoáng một cái Thiên Bình kích phát. Đạo Thiên Công xuất hiện. Trần Quân cầm ở trong tay vuốt nhẹ hai lần. Cuối cùng cũng đến tay. Đạo Thiên Công phân chín quyền. Thật dày một chồng, Có thể khai tàng. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt, Mời anh ủng hộ. Đạo Lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không năm. Chương 122. Tổ sư tượng nồng canh thứ nhất. Cầm tới đạo thiên công trần quân không có chút nào rông dài trực tiếp rời đi. Bên lôi đài đám người hơn phân nửa còn ở vào trong rung động. Cái này mẹ hắn. Là Đông Châu thi đấu thứ 100 thực lực. Tuyệt đối có vấn đề à. Cái này cái gì chó tình báo. Rất nhiều người tại may mắn. Nhìn xem trong tay mình nguyên bản chuẩn bị lấy ra đánh cược vật phẩm Vô cùng may mắn không có đi đưa Cái này lấy ra cùng đưa khác nhau ở chỗ nào Không có chút nào khác nhau Nhìn xem Trần Quân ánh mắt Giờ phút này từng cách liền chỉ còn lại hâm mộ Cứ như vậy kinh khủng một quyền Ai còn không biết Trần Quân đem cực nhanh tiến vào nội môn Một bên khác Trở lại gian phòng của mình Trần Quân đem chín quyền đạo thiên công một chữ triển khai Đặt ở trước mắt Hắn nếm thử nhìn một chút Phát hiện mình quả nhiên cũng không phải thiên tuyển chi tử Cũng không có phát hiện đạo thiên công bí mật Mà lại liền cảnh giải đều vô cùng khó khăn Giờ phút này trong đầu mở ra siêu thiên đạo nhân thanh vật phẩm đạo thiên công bí mật 500 năng lượng Điểm kích hối đoái Trong đầu đinh đến một tiếng vang lên. Tiếp lấy xuất hiện một đoạn văn. Gặp nghị thì nghị Gặp nhiều thì chảm. Gặp loạn thì phản. Gặp tử thì vứt bỏ. Gặp dư thì ngộ. Đây là siêu thiên đạo nhân cố ý lưu lại thủ đoạn. Liền cách này ngắn ngủi một câu. Hao phí trần quân chọn vẹn 500 năng lượng. Tu hành công pháp này. Nhìn thấy nhịp chữ liền cả trang nhịp luyện. Nhìn thấy nhiều chữ liền cả trang bỏ qua. Nhìn thấy loạn chữ thì tả hữu điên đảo. Nhìn thấy tự chữ thì trên dưới loạn tự. Gặp được dư chữ. Liền tự mình suy nghĩ. Trên dưới cách nào mấy chữ là dư thừa. Dạng này. Chính là môn kia thần công nguyên bản bộ dáng Sở dĩ như thế. Thứ nhất là vì ẩm tàng. Không phải môn công pháp này chính là xuyên thiên tông họa cướp. Xuyên thiên đạo nhân cũng minh bạch Từ hắn về sau Tông môn chỉ sợ lại khó ra một tôn đỉnh phong thánh nhân Đến lúc đó Vạn nhất có đại địch muốn đoạt Khó mà ngăn cản Thứ hai Pháp môn này cấp độ quá cao Xuyên thiên đạo nhân lấy xuyên thiên đồng thuật quan sát thiên địa chí lý Mới đưa nó mở rộng Che giấu vô thượng cấp độ Dạng này Pháp môn này mới có thể lấy quy tắc trang giấy gánh chịu. Tồn tại đến nay. Không phải thiên địa quy tắc ma diệt dưới. Chỉ sợ cũng sẽ có thiếu. Đạt được đạo thiên công bí mật Trần Quân không nói hai lời bắt đầu phục hồi như cũ quyển sách này nguyên lai diện mạo. Phục hồi như cũ bên trong. Trần Quân rất nhanh phát hiện đạo thiên công cấp độ quá cao. Hắn bất quá nhìn một lát. Từ đó ngộ chữ liền đã cảm giác choáng váng. Phải biết ngộ tính của mình đều đạt tới kinh khủng 154. Mình xuyên qua lúc bất quá 11. đát là Đông Châu Thiên Tài. Dựa theo dĩ vãng thi đấu tình huống. Hắn suy tính. Trung Châu Yêu Nhiệt Thiên Tài cũng liền nhiều nhất mấy lần tại lúc trước chính mình. 70 chỉ sợ đát là tuyệt thế Yêu Nhiệt. Mà mình bây giờ là tuyệt thế Yêu Nhiệt gấp hay. Chính là như vậy. Lại thêm có Pháp Môn tại. Thế mà còn là cảm giác phí sức. Một chút xíu nhìn xem. Nhiều chữ không ít. Mỗi nhìn thấy một cái cả trang hoạt rơi. Nhìn thấy loạn chữ thì tả hữu điên đảo. Thần kỳ một tờ nội dung từ phải phía bên trái nhìn từ trái phía bên phải nhìn thế mà đều đọc thông. Nhịt chữ đồng dạng. Trên dưới điên đảo vậy mà cũng đều đọc thông. Dư chữ liền phi thường phí sức. Một chút xíu không ngừng mà đọc qua tích lũy. Hao phí dòng giã một ngày sau đó, Trần Quân Đại Khái hoàn thành một phần mười công việc. Hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí. Cũng không nóng này. Trong mấy ngày này, liên quan tới tế tổ đều có thể quan sát tin tức rất nhanh phong huyền tàn vân toàn bộ tông môn nhân tất cả đều biết. Một đám ngoại môn đệ tử đều cảm giác vô cùng kích động. Nghe nói tổ sư pho tưởng đủ loại kỳ dị. Lần này rốt cuộc có thể gặp biết một hay. nhớ không lầm. Phùng sư huyên tại tượng nặng trên người hoa văn bên trong ngộ đến thượng phẩm thánh thuật. Từ đây nhất phi trùng thiên. Chỉ là thanh tâm hiệu quả liền đầy đủ phi phàm. Đúng vậy a. Nghe nói nội môn đệ tử mỗi một lần tông môn tế tẩu ngộ hiểu vô số kể. Từng cách nghị luận ẩm ý. Đầy cõi lòng ước mơ đều cảm thấy đụng đại vận. Thậm chí. Không ít người đã bắt đầu huyễn tưởng từ đó nhất phi trùng thiên tràng cảnh Toàn bộ ngoại môn trong sự kích động Trần Quân làm từng bước tiếp tục lấy đảo thiên công chỉnh lý Nhoáng một cách mấy ngày mà qua Ngồi xếp bằng bên trong hắn vuốt vuốt cái chán Nhìn về phía trước mắt Toàn bộ đảo thiên công chỉnh lý Đã tiến hành đến cuối cùng Lại có mấy canh giờ liền có thể chân chính minh ngộ pháp môn này ma liền tại lúc này Một tiếng chun vang vang vọng xiêm thiên tông trên dưới Tiếng chun kéo dài Có được ma lực Trùng trùng điệp điệp Sóng âm quyền tích Khiến người ta cảm thấy như si như say Đây là trăm năm một lần tế tổ muốn bắt đầu Trần quân đứng dậy Hướng tế tổ chi địa đi đến Tất cả mọi người tập hợp Toàn bộ tông môn trùng trùng điệp điệp trọn vẹn trên vạn người phàm là tại trong tông trên cơ bản đều xuất hiện ở đây Lần này Ngoại môn cũng đồng giảng có thể tham dự Tự nhiên để vô số người kích động Mà nội môn đệ tử Phần lớn có vẻ hơi khinh thường Tựa hồ cảm thấy xấu hổ Lại cảm thấy ngoại môn đệ tử cùng mình bọn người đồng giảng đãi ngộ có chút khó chịu Nội ngoại môn phân loại khác biệt vị trí Thứ tự rõ ràng Mới nhập tông hơn trăm người được an bài ở cùng nhau. Ở vào nơi hẻo lánh. Các ngoại môn đệ tử toàn bộ sau khi tới. Các nội môn đệ tử mới khoan thai tới chậm. Trên quảng trường nghị luận ẩm ý. Nội môn đệ tử trạng thái tinh thần chờ hiển nhiên đều so ngoại môn đệ tử tốt nhiều lắm. Từng cái hăng hái. Không ít người thảo luận. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái này mới nhập tông trăm người. Cái kia chính là Trần Quân. Nghe nói đi cửa sau tiến đến. Có người cười lạnh. Triệu trưởng lão bởi vì không nguyện ý thu hắn. Thế mà bị phạt cấm đoán. Rất nhiều trong lòng người tức giận. Trần Thiếu Thạch có biết nhân chi có thể. Trong tông môn tương đương thủ kính yêu. Hiện tại bởi vì Trần Quân mà bị phạt cấm đoán. Tự nhiên trêu đến rất nhiều người bất mãn. Từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn bất thiện. Bao lớn bối cảnh a Triệu trưởng lão đều bởi vì hắn bị phạt Nghe nói người ta phía sau là cái gì mấy ngàn năm không có lộ mặt qua thái thượng trưởng lão Không thể trêu vào a. Ngứ khí mỉa mai Thật sự là buồn cười Triệu trưởng lão nhiều năm như vậy đến đối công môn như thế lớn cống hiến Cũng bởi vì không nguyện ý thu một cái phế vật liền bị phạt cấm đoán sao Theo bọn hắn nghĩ Triệu thiếu thạc sẽ không nhìn lầm người Đã triệu trưởng lão không nguyện ý thu. liền đại biểu thiếu niên này không có tư cách nhập tung. Đông Châu lôi đài thi đấu một tên sau cùng. Có thể nghĩ thực lực có bao nhiêu trinh lịch. Dạng này người. Ta xuyên thiên tung không thu không đúng sao. Từng cách mặt lộ vẻ khinh thường. Liên quan tới trần quân tại Đông Châu thi đấu chân thực tình huống. Biết được người quá ít. Nào có người biết hắn là cố ý không có tham gia. Chỉ biết là lôi đài thi đấu thuộc vị cuối cùng Lại có lão khất cái nhắc nhở Căn bản không ai đi nói Bởi vậy Tuyệt đại đa số người đều không cho rằng triệu thiếu thạch làm có vấn đề Mà lại Ngoại môn cùng nội môn cơ hồ tính hai thế giới Trần Quân ở ngoại môn nhìn ếp sự tỉnh, Nội môn căn bản không có nhiều người biết Dù là biết Bọn hắn cũng khinh thường Mỗi một cách nội môn đệ tử Đều là trong vòng 5-10 vị trí đầu. Bọn hắn có tư cách khinh thường ngoại môn đệ tử thực lực. Bọn hắn có thể nhẹ nhóm nhìn ép bất kỳ một cách nào ngoại môn đệ tử. Hừ, chờ ta có thời gian muốn giáo huấn tiểu tử này một chút. Trên lôi đài đánh ngã hắn. Triệu trưởng lão tại trong tôn môn thực sự rất được kính yêu. Rất nhiều nguyên bản khả năng bị mai một tuấn kiệt đều là hắn khai quật. Từng cách trong lòng lòng đầy căm phẫn. Lôi đài, nghe nói hắn còn muốn nổi môn thân phận, yêu cầu trong vòng cửa thân phận làm tiền đặt cược mới bằng lòng. Cho cười, hắn có tư cách gì? Nghe nói như thế từng cách trong nháy mắt cười lạnh. Chúng ta đều là thiên kiêu trải qua gian nan tiến vào nội môn. ngươi đây, muốn nhập nội môn, nằm mơ đi thôi. Còn lôi đài giao đấu trong vòng cửa thân phận làm tiền đặt cược. ngươi toàn thân cao thấp có bất kỳ đồ vật giá trị nổi môn thân phần sao. Theo thời gian trôi qua. Lục tục ngo ngoe nhân viên đến đông đủ. chung vang vang vọng. Siêu Thiên Tông mấy tôn trưởng lão cùng tôn chủ đồng loạt xuất hiện ở trên quảng trường. Mọi người cùng đủ khom người. Siêu Thiên Tông tôn chủ là cái sáng người oai hùng trung miên nhân. Hắn nhìn về phía một đám đệ tử mở miệng. Hôm nay tế bái tổ sư. Cầu xin tổ sư bảo hộ. Ta tôn trưởng thanh bất hủ. Thanh âm bên trong mang theo ma lực. Lời này cùng thiên địa tương hợp. Tổ sư pho tượng bị mấy người cung kính dơ lên mời ra. Cao mấy chục trượng Rộng năm trượng Nguy nga bàng bạc. Đối mặt pho tượng này phản phất đối mặt cả một cái thế giới. Pho tượng rõ ràng cũng không lớn. Nhưng lại tựa hồ chỉ có thể ngưỡng vọng. Tựa hồ đối mặt chính là vô thượng cấp độ ù ủ bên trong không gian chấn động Rất nhiều người trong nháy mắt cảm giác trong đầu như là thể hồ quán đỉnh Một ít vấn đề bỗng nhiên ở giữa đạt được giải đáp Đây là tổ sư tượng nặng lực lượng cùng tông chủ cùng thiên địa lực lượng tương hợp bên trong năng lực Có đủ loại huyền bí chi dụng Xin thiên tông tông chủ vừa nói kiểu cũ lý do thoái thác Một bên tải liếc nhìn đám người Xin thiên tổ sư Lấy hảo Lời nói im bặt mà dừng Hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến rất nhỏ vang động Tựa hồ Đến từ tổ sư pho tượng Hắn quay người Mặt mũi tràn đầy không hiểu Mà trong đám người Trần quân giờ phút này mới giật mình Nhìn xem pho tượng trong nháy mắt hắn liền hiểu tới Thì ra là thế Trong đầu pháp môn lưu truyền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 lại phảng phất thế giới đều theo pho tượng run lên, Minh mông ba động từ pho tượng lan truyền ra. Pho tượng này cũng chỉ là như thế rất nhỏ khẽ động liền phảng phất có núi kêu biển gầm chi thế. Mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang, xiêm thiên tung tung chủ ánh mắt cơ hồ sau một khắc liền khóa chặt tại trần quân trên thân. tổ sư tượng động, hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cảm ứng được lực lượng nào đó tại cùng người nào phát sinh câu thông. Tại cổng Minh. Cao mày. Hắn dọc theo một ít người bình thường không cách nào nhìn thấy sợi tơ nhìn qua. Nhìn thấy một thiếu niên tựa hồ lâm vào một loại nào đó huyền ảo chi cảnh. Đang nhìn tổ sư tượng nặng ngẩn người. Không chỉ là hắn. Trên đài cao một đám các trưởng lão lúc này đều phát hiện gì thường. Lão khất cái phản ứng càng nhanh. Cơ hồ là pho tượng đồng kia một vi diệu liền đắc minh ngộ tới. Cổ hải lâm hàm răng khẽ cắn. Một mặt không hiểu. Nhìn về phía Trần Quân. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra. Tổ sư tượng động cùng Trần Quân có quan hệ. Thế nhưng là. Một tôn tử vật. Lại thế nào huyền diệu. Làm sao lại mình động đâu. Mà lại. Hiển nhiên là cùng thiếu niên này phát sinh cộng minh. Xin thiên đạo nhân pho tượng động Cái này Lâm sơ ảnh đều cảm giác ngây ngẩn cả người Kiếp trước tuyệt đối chưa từng xảy ra chuyện này Tổ sư tượng động ý vì như thế nào Lúc này ánh mắt mọi người cũng đều theo vị tôn chủ này trông đi qua Trong lúc nhất thời hơn vạn ánh mắt rơi vào trần quân trên thân Phát sinh cái gì Tất cả mọi người không hiểu thấu Không hiểu tôn chủ con mắt nhìn sang là có ý gì hừ chỉ sợ là tiểu tử này quá phế vật để tôn chủ đều nhìn không được đi Theo người này vừa mới nói xong phảng phất là tổ sư tượng nặng tại thời khắc này muốn xác minh câu nói này Lúc này tất cả mọi người cảm ứng được dị động Tổ sư tượng nặng phát sinh một loại nào đó biến hóa Có một ít lực lượng tựa hồ muốn dâng lên mà ra Hơi đồng một chút Đất sung nối chuyển Giờ khắc này Tất cả mọi người phản phất đối mặt đại khủng sợ. Đại táo hóa. Quả nhiên là. Có người một mặt hoảng sợ vừa vui mừng. Đây rốt cuộc là làm cỡ nào chuyện thương thiên hải lý. Ngay cả tổ sư trên trời có linh thiêng đều nhìn không được rồi. Tổ sư hiển linh. Không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha có trò hay để nhìn. Cái này thủ. Cười to thanh âm nhưng lại im mặt mà dừng. Toàn bộ quảng trường tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Làm sao cũng không dám tin tưởng. Tổ sư tưởng nặng. Cặp kia tính mịt thâm thúy con mắt tại thời khắc này phảng phất đã mất đi hết thảy ma lực. Cặp mắt kia mơ hồ đồn trong đó bao quát vạn vật con mắt. Vậy mà tại vừa rồi cùng Trần Quân phát sinh một ít tổng minh. Muốn dâng lên mà xuất lực lượng chính là tới từ cặp mắt kia. Cùng Trần Quân con mắt tương đối. Vậy mà nhoáng một cái có lực lượng kinh khủng trực tiếp chui vào Trần Quân trong mắt. Toàn trưởng ngô ngơ. Nhìn trước mắt đầy mắt rung động. Cho dù là cái kẻ ngu cũng nhìn ra được. Tổ sư tượng nặng hiển linh. Vậy mà cho Trần Quân một loại nào đó lực lượng kinh khủng gia trì. Sao lại có thể như thế đây? Từng cái cao mày. Trước mắt vượt ra khỏi lẽ thường. Tổ sư Hiền linh. Không phải là bởi vì thu như thế cái phế vật mà tức dẫn đến sống lại. Lại lại là cái người này đưa ra một loại nào đó cơ duyên. Người này thế mà có thể cùng tổ sư tưởng nặn phát sinh cộng minh. xiêm thiên tông tông chủ đồng dạng ngây ngần cả người. Lần này liền ngay cả lão khất cái cái này thái thượng trưởng lão cũng mộng. Tiểu tử này. Cùng tông môn hữu duyên. Không phải tổ sư tượng nặng cặp mắt kia. Làm sao lại tùy tiện cùng hắn. Làm tông môn cao tầng Bọn hắn xa so với những đệ tử này rõ ràng hơn tổ sư tượng nặng cặp mắt kia ý vì như thế nào. Lúc này trần quân trong đám người khẽ nhả một ngụm chọc khí. Trước đó đoàn tù vong hồn tàn niệm. xiêm thiên đạo nhân nói với mình. Con mắt cũng đưa cho mình. Trong miệng hắn nói tới con mắt. Chính là cái này tượng nặng cặp mắt kia. Là cái này tượng nặng huyền ảo nhất bộ phận. Trần Quân cũng không muốn khiến cho mọi người đều biết. Thế nhưng là siêu thiên tông tổ sư tượng nặng. Trăm năm liền một cơ hội này. Mà tiếp nhận đôi mắt này quà tặng Trần Quân bản thân đều có chút ngây người. Đôi mắt này không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Ở trong đó là mấy chục vạn năm thiên địa tầm bổ. Là mấy chục vạn ngày tết mặt cái kia ma đầu tẩm bổ. Vượt xa siêu thiên đạo nhân tử vong lúc trình độ. Chỉ sợ ngay cả siêu thiên đạo nhân đều không nghĩ tới. Đôi mắt này bây giờ đã đến loại tình trạng nào. Liếc mắt nhìn qua. Tất cả mọi người tại Trần Quân trước mặt bị trực tiếp nhìn thấu. Hắn siêu thiên được ra chỉ đến Trần Quân đã không cách nào trưởng khống trình độ. Trần Quân vô ý thức nhìn về phía đài cao. Một đám các trưởng lão Hiện tại đôi mắt này Lại dùng đến xem đời thứ hai Để tử đời ba Quả thực là một loại lãng phí Giờ khắc này Đạt được siêu thiên đạo nhân con mắt Trần Quân Chỉ cảm thấy minh mông mờ mịt Cái này Làm sao kinh người như thế Vô ý thức liếc nhìn đài cao lần đầu tiên Hắn nhìn thấy một cái tinh tế tỉ mỉ không ti vết cái cổ Giống như tự nhiên Sương quai xanh tinh xảo, Mà liền cách nhìn này Trần Quân chỉ cảm thấy tâm thần ồ ồ Muốn bị hấp dẫn Đây là cổ Hải Lâm Trần Quân vội vàng muốn thu chủ để ánh sáng Mà giờ khắc này cổ Hải Lâm tựa hồ cảm ứng được cái gì Thân hình rất nhỏ khẽ động Nàng vô ý thức nghiêng nghiêng thân thể U-V-Q-Q-M Trần Quân cảm giác không chống nổi Cũng không có nhìn thấy nhiều hương diếm hình tượng. Hắn chỉ có thấy được bầu ngực sữa nửa điểm phía trên nhất. liền như là kiếp trước mặt thấp ngực trang cô nương đi tại trước mặt. Thậm chí còn không bằng. Nhìn thấy diện tích còn không có như thế những cô nương kia lộ ra lớn. Nhưng mà. Chỉ một điểm này trắng nón thoảng qua. Hắn cảm giác tâm thần đều muốn luôn hãm. Đây là kinh người sinh mệnh cấp độ mang tới lực hấp dẫn. Lúc này Trần Quân mới giật mình. Khó trách có thể vào phong hoa bảng. Cái này lực hấp dẫn không khỏi cũng quá kinh khủng. Lấy đạo tâm của mình. Ngay cả hương diễm hình tượng cũng còn không thấy. Cũng chỉ là xương quai xanh cùng một điểm trắng nõn. Liền đã không chịu được như thế. Cái này nếu là thật nhìn hết. Chỉ sợ trực tiếp trầm luôn. Biến thành một bộ cái xác không hồn đều không kỳ quái. Giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch Vì cái gì cổ hải lâm vẫn luôn là như băng sơn khí chất liền liền y phục cũng vẫn luôn là một bộ váy dài rủ xuống đất Toàn bộ da thịt cơ hồ không có mảy may bại lộ bên ngoài Trước đó tưởng rằng đối thiên hạ nam tử đều khinh thường Bây giờ nhìn Vẫn là một loại đối bọn hắn những này thấp cảnh giới tu sĩ bảo hộ Vừa nghĩ lấy không khỏi lại nhìn hai mắt hệ thống bên trong Thanh thuộc tính bên trong. đạo tâm thế mà năm. Ta dựa vào. Tương đương nhìn năm lần lâm sơ ảnh. Trần Quân biết. Cái này đương nhiên không có nghĩa là lâm sơ ảnh tư sắc kém bao nhiêu. Hai người sấp xỉ như nhau. Chỉ là cổ Hải Lâm hiện tại sinh mệnh cấp độ quá cao. Kinh người như vậy lực hấp dẫn. Không phải hiện tại Trần Quân có thể kháng cự. Lúc này cảm giác cái mũi muốn phun máu. Trần quân lấy lại tinh thần Đồng thời trong lòng có nghi hoặc. Nếu quả thật gặp một màn hương diễm đạo tâm không được 50 Mà giờ khắc này Tông chủ đầy mắt rung động địa chậm rãi mở miệng Ngươi làm thế nào chiếm được cặp mắt kia Trần quân làm bộ không hiểu Hắn hiện tại có diễn hoàng pháp môn che lớp thiên cơ Tự nhiên có thể che lớp những này giả tưởng Vãn bối cũng không rõ lắm Đã cảm thấy tựa hồ cùng tông môn tổ sư hữu duyên Lời này vừa ra toàn trường xôn sao liền ngươi Dựa vào cái gì cùng tổ sư hữu duyên xiêm thiên đạo nhân chính là mấy chục vạn năm trước đại nhân vật Ngươi dựa vào cái gì có thể hữu duyên Căn bản không có khả năng Thế nhưng là Sự thật bày ở trước mắt Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài Lại tìm không ra lý do khác khác khả năng, hữu duyên, hữu duyên, trung niên nhân trong miệng tự lẩm bẩm, hắn không có từng gặp cảnh tượng tương tự, không có từng gặp càng hữu duyên hơn người, lời giải thích này tương đương hợp lý, bởi vì cũng là giải thích duy nhất, tổ sư tưởng nặng cặp mắt kia, nhận thiên địa tẩm bổ đã mấy chục vạn năm, có được cớ nào kinh khủng uy năng, Một nháy mắt hắn nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên này cũng thay đổi truyền âm mà đến ngươi nhưng từng tại đôi mắt này bên trong lại được đến cái gì? Trần Quân cung kính trả lời Đạt được một môn đồng thuật Cái này cũng vừa vặn giải thích vì cái gì mình học được siêu thiên Không phải tự mình học trộm tôn môn hạc tâm đế thuật là đại tội Trung niên nhân nghe vậy trong lòng rung mạnh không thôi Trấn tôn chi thuật siêu thiên Tu hành đến cực điểm siêng thiên đôi mắt bên trong có thể diễn hóa vạn vật. Cũng không phải là đơn thuần khám phá. Mà là có thể lấy đồng thuật công phạt. Lấy mắt thấy qua vạn sự rút ra ra bản chất lực lượng để mà công phạt. Môn này linh thuật tại tàng kinh các tầng thứ 6. Tất cả mọi người coi là yêu nguyên hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Trên thực tế theo thời gian trôi qua bên trong. Bị không hiểu lực lượng suy hiếu. Trở nên tàn phá. Cho tới bây giờ đã không còn hoàn chỉnh. Môn này chuẩn đế thuật. Chỉ có thái thượng trưởng lão có thể tu được nửa thành. Không nghĩ tới. Hôm nay sẽ lại xuất hiện. Lại xuất hiện tại một thiếu niên trên thân. Hắn trầm rãi bình phục trong lòng chấn động. Nhìn một chút thái thượng trưởng lão. Trong ánh mắt ý tứ hết sức rõ ràng. Đều bộ dáng này. Còn thế nào ẩm tàng tiểu tử này chỉ là cái phổ thông thiên tài. Căn bản không có khả năng. Hiện tại hơn vạn ánh mắt đều thấy được. Cảnh tượng như vậy. Giải thích như thế nào? Toàn bộ đại hạ. Toàn bộ đại lục. Mọi người đều biết xuyên thiên đạo nhân đồng thuật vô song. Dù là hắn đã tử vong. Dù chỉ là một pho tượng. Cũng không có khả năng nhìn lầm người. Pho tượng có thể đem ánh mắt của mình tặng cùng Trần Quân. Mang ý nghĩa loại nào coi trọng. Không cần nói cũng biết. Lão khất cái lúc này cũng khẽ thở dài một cái. Hắn nghĩ tới thiếu niên này sẽ phi tốt bộc lộ tài năng. Thật không nghĩ đến vậy mà tới nhanh như vậy. Hắn nhẹ gật đầu. ra hiểu không cần lại theo hắn nói tới. Hiện tại cái dạng này. Còn muốn cố ý giấu diêm Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao. Cho thiếu niên này hắn nên có đãi ngộ. Đi đông doanh.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 Bái nhập môn hạ của ta Tiếng nói vang lên Toàn trưởng ngô ngơ Từng cái đầy mắt không thể tưởng tượng nổi Làm sao cũng không dám tin tưởng mình lỗ tay Toàn trưởng lặng mắt như tờ Tất cả mọi người nói không ra lời Toàn bộ quảng trường Tính ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe Đây chính là tôn Chủ xiêm Thiên Tông Tông Chủ Xuyên Thiên Tông là cao quý hoàng triều bảy đại cử đầu một trong. Tông chủ thân phận chi cao toàn bộ hoàng triều khó có người tại trên đó. Dạng này người. Thế mà mở miệng nói muốn thu Trần Quân làm đồ đệ. Cái này sao có thể. siêu Thiên Tông vì tông chủ này trở thành tông chủ đã ngàn năm. Nhưng mà ngàn năm bên trong. Bất quá mới thu ba vị đệ tử. Xuyên Thiên Tông ngàn năm bên trong nhân tài đông đúc. Vô số nhân nhật hậu thành kinh khủng đại năng uy Trấn hoàng triều Chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong Cũng bất quá mới thu ba vị đệ tử thôi Hôm nay lại muốn thu vị thứ tư Lời này vừa ra Lão khất cái hừ lạnh một tiếng Tiểu tử thúi Mình cách này đổ nhi lên thu đổ suy nghĩ Nhưng là tiểu tử này chờ ta thành thánh sau lại trở về thu Ta vừa rồi ánh mắt kia Là ý tứ này sao? Tiểu tử ngươi. Cùng ta giả bộ hồ đồ, Hắn lạnh lùng truyền âm. Cái này đổ nhi. Giữ cho ta. Ta không thể thành thánh sẽ cùng ngươi. Nếu không thể thành thánh. Hắn cũng thọ nguyên không nhiều. Tự nhiên là không thu đồ đệ này. Nếu có thể thành thánh. Ngược lại là có thời gian có thể dạy bảo. Chỉ điểm. xiêm thiên tông tông chủ có chút ngượng ngùng. Cái kia chút ít tâm tư tự nhiên bị nhà mình sư phó xem thấu. Ai? Đáng tiếc a Tạo hóa thiên bi bằng danh sách đổi mới có sư đồ bảng cái này một hạng. Xin thiên tông tung chủ nghĩ thầm nguyên bản đây không phải đưa cho mình tạo hóa à? Cái này bảng danh sách là đại hạ khai triều hoàng đế mình căn cứ thiên địa quy tắc biến hóa tăng thêm. Thật tạo hóa thiên bi bên trong cũng không này hạng. Được rồi được rồi. Không cùng lão nhân ra ngài tranh. Trên đài cao. Hắn mở miệng cười. Được rồi, được rồi. Ngày sau nói không chừng muốn lấy sư huyên để tương xứng. Bản tỏa liền không đùa ngươi. Lời này nói ra. Toàn trường càng là một mặt mộng bức. Cùng tông chủ lấy sư huyên để tương xứng. Cái này sao có thể. Giờ phút này xin thiên tông tông chủ chậm rãi mở miệng. Ngay hôm đó lên. Ngươi vì bí truyền đệ tử. Như thế điểm đãi ngộ chí ít cũng là muốn cho Dù sao cũng là tổ sư trên trời có linh thiêng công nhận tồn tại Không nói để hắn làm đại đệ tử chí ít bí truyền đệ tử thân phận là nhất định hẳn là cho Không phải đây không phải đánh tổ sư mặt sao Mà lời kia vừa thốt ra Toàn trường vỡ tổ Trong tông bí truyền đệ tử hạn chế sanh ngạch Mỗi một thời đại Nhiều nhất mười người Hiện tại đã có 9 người. Lại thêm một vị liền mang ý nghĩa trừ phi 10 người này bên trong có người tử vong hoặc là rời đi tông môn. Không phải sẽ không đi nhiều bí truyền đệ tử. Tất cả nội môn đệ tử. Đều là thông qua đủ loại phương thức từng bước một leo đến vị trí hôm nay. Tuyệt đại đa số người đều bỏ ra tương đương gian tân cố gắng. Bọn hắn bây giờ muốn. Chính là bí truyền đệ tử chi vị. Kết quả. Đột nhiên xuất hiện một người Cứ như vậy đem vị trí này chiếm cứ Ai có thể tiếp nhận Quá không công bằng Trong đám người có người kêu la Dù là nhận trách phạt hắn cũng muốn nói Hắn là có hy vọng nhất trở thành người thứ 10 bí truyền để tử người Mắt thấy mình cách mục tiêu bất quá chút xíu Sao có thể nhìn được thiếu niên khí phách Mà lại bản thân ngươi trần quân chính là đi cửa sau tiến đến Dựa vào cái gì bây giờ còn có thể nhẹ nhàng như vậy trở thành bí truyền đệ tử Chúng ta đều là trải qua trùng điệp gian nan Không phải thi đấu mười vị trí đầu Chính là thông qua một ít cực kỳ khó khăn điều kiện hà khắc mới có thể vào nội môn Muốn trở thành bí truyền Còn muốn trải qua gian khổ Mỗi một thời đại bí truyền Đều cố định danh ngạch Thế hệ này chỉ còn một cái Nhưng ngươi mới vừa vặn nhập tung Dựa vào cái gì? Từng cái cảm giác cực độ bất công Tông môn liên quan tới bí truyền để tử có nghiêm ngặt quy định Hẳn là chấp hành quy định mới đúng a. Đám người nhìn như tại lẫn nhau ở giữa nghị luận Trên thực tế là phát tiết bất mãn Đụng phải loại sự tình này tương đương khó chịu Biết ngươi cùng tổ sư sinh ra cổng minh nào đó Thì tính sao? Những này để tử đời ba tự nhiên không rõ ràng siêu thiên đạo nhân pho tượng gì động đại biểu cái gì. Trong mắt bọn hắn. Vẫn khí cứt chó mà thôi. Người này còn chưa nhất định là thông qua phương thức gì đạt được tổ sư tượng nặng tổng minh đâu. Dựa vào cái gì tổ sư tán thành. Cho đến bây giờ. Nhiều như vậy thiên tài yêu nhiệt đều không đồng ý. Tại sao muốn tán thành ngươi. Đến bây giờ đều không thể thể hiện ra bất luận cái gì thiên phú. Dựa vào cái gì liền trở thành bí truyền rồi. Nghe người này bày nhị luận ẩm ý. Xuyên thiên tung tung chủ sắc mặt lạnh lẽo. Mình cho tới nay quá mức hiền lành. Đến mức đệ tử trong tung. Thế mà cũng dám có người nghi ngờ. Chất vấn sư trường. Phạt âm sơn động quật cấm đoán một năm. Nghe nói như thế đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Vừa rồi ra mặt người này chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt ngã vào hầm băng. Âm sơn động quật một năm. Đến lúc đó muốn khôi phục lại không biết phải bao lâu. Dạng này một trì hoãn. Mình tuyệt đối không có hy vọng trở thành bí truyền đệ tử. Hắn tràn đầy không cam lòng. Lạnh lùng nhìn về phía Trần Quân. Đám người vắng vẻ. Trong lòng không có một cách nào phục. Trên đài cao. Lão khất cái thấy cảnh này. Đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Nói đến. Mình còn chưa thấy hắn hướng đạo chi tâm. Giờ phút này cổ hải lâm nghĩ đến càng trước một chút. Trong tay nàng quang hoa lói lên. Tất cả mọi người không hay biết cảm giác lúc một điểm ánh sáng nhạt không có vào một người não hải. Để cho ta nhìn xem. Ngươi là hạng người gì? Nàng thầm nghĩ. Nếu như ngươi luôn luôn trốn ở thái thượng trưởng lão. Trốn ở tôn chủ sau lưng Vậy có phải hay không cũng quá không có đảm đương Đem sơ ảnh giao cho người như ngươi Ta như thế nào yên tâm hả Đối mặt cả đám chất vấn Ngươi có thể lựa chọn không nhìn Nhưng ngươi cách tuổi này Ta không tin ngươi thật có thể ở trong nội tâm không nhìn Mà lại Một thiếu niên Dù sao cũng nên có một chút huyết khí phương cương mới đúng Một cách thanh âm lạnh như băng Lúc này bỗng nhiên từ trong đám người vang lên Tông chủ đại nhân vãn bối có nghi hoặc hỏi Nghe được thanh âm này Tất cả mọi người ánh mắt nhìn quá khứ Lão khất cái mắt lộ ra vẻ hân thường Loại thời điểm này Còn dám ra nói nửa chứ không Đều đáng giá hắn coi trọng mấy phần Phát ra tiếng người là tông môn thứ 9 bí truyền Kỷ vân nhi Một bộ màu xanh váy dài Trên đầu mang theo tơ vàng bát bảo búi tóc. Tóc cao cao co lại. Cả người có một loại linh hoạt kỳ ảo lại ung dung hoa quý khí chất. Ngón tay ngọc nhỏ dài như hành. ống ánh sáng long lanh. Ngươi có vấn đề gì? Bí truyền để tử tranh đoạt. Xin hỏi Trần Quân Nhưng từng tham dự. Kỳ Vân Nhi hỏi. Chưa từng. Hắn Nhưng từng Hoàng Triều thi đấu nắm lấy số một. Nhưng từng số quốc chi tranh nhổ quá mức chủ. Nhưng từng thiên tư lấp lánh. Dị tượng kinh thiên. Xuyên thiên tung tung chủ giọng nói vô cùng đảm mạc. Đều chưa từng. Nhưng từng khắc sâu đạo văn. Vẫn thể cảnh một bước lên trời. Chưa từng. Chúng ta từ ngoại môn từng bước một đi tới. Cùng người tranh. Cùng mình tranh. Tranh đến một cái bí truyền danh sách. Trần quân nhưng từng làm qua cái gì. Chưa từng Siêu Thiên Tông Tông chủ thanh âm lạnh lùng Kỳ Vân Nhi thế mà còn dám chất vấn mình Phía sau không có cái nào trưởng lão hắn là quả quyết không tin Giờ phút này ánh mắt liếc qua sư phó Phát hiện sư phó đối thiếu nữ này vậy mà có chút thưởng thức Tâm hắn hạ hơi trầm xuống Tiếp lấy nhìn thấy Kỳ Vân Nhi ngẩng đầu Ánh mắt nhìn thẳng Trên mặt không có chút nào e ngại Lạnh lùng mở miệng. Đã đều chưa từng. Hắn dựa vào cái gì đứng hàng thứ mười bí truyền. Tiếng nói vang lên. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. cái khác nổi môn đệ tử đều ở trong lòng không chịu được nghĩ hô lên câu này. Dựa vào cái gì? Không sai. Chúng ta liền muốn hỏi một cái. Dựa vào cái gì? Cái này hỏi một chút lối ra. Xin thiên tông tông chủ xứng sờ. Nên như thế nào trả lời? Hắn liếc nhìn sư phó. Phát hiện lão khất cách một bộ xem trò vui tâm tính. Hắn tự nhiên biết. So sánh không thể nói. Mà tổ sư chiếu cố. Cái gọi là hiển linh. Hiển nhiên tại đám đệ tử này bên trong không có được sức thuyết phục. Như vậy. Dựa vào cái gì? Đám người yên tĩnh thời khắc. Lúc này Trần Quân rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn ra được. Có người muốn thăm dò chính mình. Đường xiêm thiên nơi tay. Đường xiêm thiên đạo nhân con mắt đều cho mình về sau. Muốn giấu riêng được mình. Đơn giản quá khó khăn. Hắn nhẹ nhàng áo trắng như tuyết. Đứng chắp tay. Rất đơn giản. Chỉ bằng ta trần mố người thiên phú vô song. Chỉ bằng như lời ngươi nói ngươi cái gọi là bí truyền điều kiện. Ta đều có thể hoàn thành.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 phảng phất là hô ứng Trần Quân nói tới. Nguyên bản vạn sẵm không mây. Trên bầu trời lại có một tia chớp chém thẳng vào mà xuống. u ù chấn động. Làm cho tất cả mọi người đều chấn động kinh hãi. Hoành ép nhất đại. Ai dám nói lời như vậy. Lời này bàng bạc. Giật mình khí thôn sơn hà. Nhưng là. Cuồng vọng. Như thế cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết hoành ếp nhất đại là khái niệm gì. Buồn cười. Hoành. Hoành ếp nhất đại. Giờ phút này có người mở miệng. Cảm giác mình tựa hồ nghe sai. Như vậy. Ngươi dựa vào cái gì dám nói đạt được miệng. Mà ở đây một loại ngoại môn đệ tử. Lúc này đều cảm thấy có chút rung động. Bọn hắn cách bí truyền đệ tử kém đến quá xa. Trước đó phân tranh bên trong. Thậm chí bởi vì sờ tốt hôm tình tiết. Còn ẩn ẩn có chút vùng hộ Trần Quân. Mà lần này. Được nghe lại bá đạo như vậy. Nghĩ đến trên lôi đài kia khai thiên tích địa một quyền. Trong ngoại môn đệ tử. Lại có không ít người trong lòng thật hiện ra ý nghĩ như vậy. Một nháy mắt. Thậm chí có người đều muốn trở thành tùy tùng. cái này một đám ngoại môn đệ tử thật sâu rõ ràng chính mình cùng Trần Quân trinh lịch. Một quyền kia đã để bọn hắn triệt để thanh tỉnh. Đều biết lời nói không ngoa Mà một đám nội môn đệ tử. Từng cách tự nhiên là không tin. Ban sơ sau khi khiếp sợ. Đã có người khinh thường. Cười lạnh thành tiếng. kỷ vân nhi ngược lại là cảm giác trong lòng không hiểu rung động. Luôn cảm giác trần quân trong lời nói có đại nhân quả. Người bình thường. Dám như thế nói. Trong lúc nhất thời cảm giác kích động trong lòng, nàng tự hỏi mình là tuyệt đối nói không nên lời như vậy. Mặc dù là siêu thiên tông thứ chín bí truyền, nhưng nàng thật sâu minh bạch cái gọi là hoàng ếp nhất đại có bao nhiêu khó khăn. Trong lúc nhất thời đôi mắt bên trong quang hoa lói lên, lưu truyền biến đổi. Nguyên bản ánh mắt lạnh như băng, ngược lại lộ ra dịu dàng, nhìn về phía Trần Quân. Trong đầu không biết làm sao toát ra một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Vừa rồi kia phân nhàn nhạt tự tin cùng bá khí. Loại kia đương nhiên. Thật có vô song chi tư. Trên thực tế. Trần quân cũng không phải nghĩ trang bức. Chủ yếu là tạo hóa thiên bi theo thiên địa quy tắc đại biến sẽ hiện thế. Đến lúc đó trên đời đều biết. Hắn tin tưởng. Mình nhất định tại nhân kiệt bảng đắc như vậy, ta sớm nói một câu hoàn ép một thế, cũng không quá đáng đi. Trong tay có hệ thống, còn có vị hôn thê cái này thứ hai hắc. Nếu như ta không phải nhân kiệt bảng thứ nhất, nếu như ta không hoàn ép một thế hệ, khả năng sao? Căn bản không phải trần quân bá khí hoặc là phách lối. Trong lòng của hắn liền thật là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy hắn ngứ khí bá đạo. trên thực tế trần quân thầm nghĩ mình chỉ là tự thuật một kiện hiện thực cái này cá ướp muối lúc nào như thế bá khí rồi lâm sơ ảnh hiển nhiên đều có chúc phủ tiếng lòng đưa nàng ý nghĩ hoàn toàn bại lộ trần quân không khỏi trợn trắng mắt ai cá ướp muối rồi ta kia là thực lực siêu nhiên mang tới thoải mái mà nghe nói như thế lão khất cái hơi hít mắt lại hắn cảm ứng được đó là chân chính tạo hóa thiên bi lướt qua một tia vết tích như thế rất nhỏ nhưng ở trần quân trên thân sừng lại một lát câu nói này quả nhiên chiêu nhân quả lúc này trên quảng trường tất cả mọi người lấy lại tinh thần có người gọi nói miệng không bằng chứng ngươi dạng này lớn khí phách nhưng có bằng chứng chẳng lẽ lại ngươi nói mình hoành ớt nhất đại Liên Hoành ép nhất đại rồi. Trần Quân quay người hướng trên đài cao tông chủ. Vãn Bối nhớ không lầm. Trong tông có 5 loại đường cất, có thể thành bí truyền đệ tử, ngoại trừ truyền thống tranh đoạt bên ngoài. Trong tông quy định mấy cái có thể thành bí truyền đường cất. Trần Quân trước đó từ Lâm Sơ ảnh, tiếng lòng bên trong có hiểu biết. Tông chủ chậm rãi gật đầu. Không sai. Một là tạo hóa thiên bi nhân kiệt bảng nhập 10 vị trí đầu Cái này độ khó có thể xưng tối cao Bởi vì lần trước bảng danh sách đổi mới Siêu Thiên Tông một người đều không có Dĩ vãng Siêu Thiên Tông cũng chỉ là ngẫu nhiên có người nhập bảng Trên thực tế có thể vào tạo hóa thiên bi 10 vị trí đầu Thì tất nhiên đắt là bí truyền đệ tử Trần Quân có vẻ hơi đáng tiếc Lần tiếp theo đổi mới ta nhất định ở trong đó, chỉ là đại hạ táo hóa thiên bi, mình không có lý do mười vị trí đầu đều vào không được. Hai là vận thể cảnh khắc xong cả đại đạo đạo văn. Vận thể cảnh, tức thân thể sơ bộ cùng thiên địa cộng minh, có thiên địa hàm ý ra thân. Vận thể cảnh cửu trọng thiên, mỗi một trọng chính là ở trên thân mình khắc một sợi đạo văn, có thể hoàn chỉnh khắc xuống đại đạo đạo văn. Trước mấy tầng cảnh giới tất nhiên viên mãn, căn cơ không tỳ vết, không phải thân thể không cách nào gánh chịu một sợi đạo văn, liền nhất định bảo thể, mà lại vận thể cảnh khắc họa đạo văn, cần chính là quan sát, từ thiên địa dung động bên trong quan sát đạo văn, không phải cực mạnh ngộ tính, tuyệt không có khả năng khắc họa. Bởi vậy, vận thể cảnh có thể khắc họa hoàn chỉnh đại đạo đạo văn. Liền mang ý nghĩa các phương diện không tì vết Tự nhiên thuận lý thành trương vì bí truyền đệ tử Cái này đối ta tới nói Cũng sẽ không có độ khó Đừng nói nhảm Nói chút hư vô mờ mịt chuyện tương lai Ai không dám thổi Có bản lĩnh nói hiện tại liền có thể thực hiện Phía dưới có người bất mãn Hô Nhìn xem Trần Quân tại cả đám chú một bên trong như thế hời hợp trang bức Cả đám đều cảm giác trong lòng tức giận. liền chỉ là nói. Ai không biết. Ngươi ngược lại là thể hiện ra cái gì ạ Lúc này Trần Quân chậm rãi mở miệng. Thứ ba. Thôi diễn bù đắp tông môn đồ minh kiếm thuật. Công thu chi pháp. Hoang huyền thánh tung, Nhưng vì bí truyền đệ tử. Đúng hay không. Trần Quân trong miệng cách này mấy môn. Đều là thánh pháp bên trong thượng phẩm. Đây là siêu thiên tông vô số tối nguyệt đến nay. Hỏng vỡ vụn pháp môn. Qua nhiều năm như vậy. Không người có thể giải. Ban sơ có 12 bản. Tại ba vạn năm trước. Từng có tuyệt thế yêu nhiệt thôi diễn bù đắp trong đó một môn. Hiện tại còn thừa lại 11 cửa. Vẫn có thiếu. ngươi muốn bù đắp trong đó một môn. Siêng thiên tông tông chủ đều có chút chấn kinh. Thứ này. Ngộ tính thiên phú cùng kỳ ngộ Đều có thể gặp không thể cầu Những này tàn phá Cách nào không phải bọn hắn Những này nhân hoàng hao hết tâm tư Đều không thể bù đắp Không phải Cũng sẽ không trở thành ngoại lệ điều kiện Để cho người ta trực tiếp trở thành bí truyền Vãn bối cũng không phải là nghĩ bù đắp trong đó một môn Vậy ngươi nói cái rắm Trong đám người có người kêu la Từng cái cảm giác bị chơi sỏ. Ngươi không phải muốn bù đắp. Vậy ngươi nói cách lông a, Hơn nữa còn nói chuyện thở mạnh. Nhưng ta. Muốn bù đắp một môn cấp độ cao hơn. Trần Quân vừa nói. Quay người nhìn về phía đám người. Các vị cảm thấy. Bản này kinh văn. Nhưng có tư cách. Hắn lấy ra trong không gian giới chỉ chín bản đảo thiên tung. Trước đó mình đã tiến hành đến cuối cùng. Còn kém một điểm liền có thể phục hồi như cũ. Hiện tại siêu thiên đạo nhân đem con mắt cho mình. Hắn đã có thể rất dễ dàng hoàn thành chuyện còn lại. Mà Trần Quân xuất ra đạo thiên công đồng thời. Toàn trưởng cơ hồ đều nhận ra được. Đừng nói giỡn. Mưu toan phá giải đạo thiên công. Cách này mặc dù không phải thánh pháp. Nhưng công nhận độ khó cao hơn thánh pháp đếm không hết. Thậm chí có khẳng định. Pháp môn này đã là hoàn chỉnh. Không tồn tại tiến thêm một bước khả năng. Trong truyền thuyết đạo thiên công có đế vận. Lúc này liền ngay cả lão khất cách đều con ngươi co rụt lại. Ngay cả hắn đều không thể nhìn ra đạo thiên công bí mật. Chỉ là cảm giác xác thực phi phàm. Nhưng làm sao đều nhìn không thấu. Pháp môn này. Mặc dù không tại mười một trong môn phái. Nhưng là. Nếu quả thật có thể bù đắp. Giá trị cùng với hắn Đều ở xa mặt khác 11 trên cửa Đây chính là đế vận Nếu có thể bù đắp thôi diễn đế vận Kia là kinh khủng bực nào ngộ tính Lão khất cái lúc này cũng biết Nếu quả thật ẩm chứa đế vận Coi như thôi diễn bù đắp Cũng không có khả năng hiện ra ở trong thiên địa Bởi vì không cách nào ngôn ngữ Không cách nào ghi chấp Không cách nào thành hình Nhưng là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 Lúc này Siên Thiên Tông Tông chủ thanh âm nói chuyện thậm chí đều mang theo từng tia từng tia run rẩy. Ngươi thật là vãn bối xác thực có một ít nắm chắc. Trần Quân không có đem lời nói đầy. Trên thực tế hắn hiện tại rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Tốt, vậy ngươi đều có thể thử một lần. Làm sư phó xem trọng người. Làm cửa phẩm tướng người. Điểm ấy tín nhiệm. Vẫn là phải cho. Hắn vừa nói. Trực tiếp mở trận pháp Lấy Trần Quân làm trung tâm Thiết trí một cách thanh tâm chi trận Có thể khiến người ta tâm vô bàng vụ Còn có thể gia trì lính ngộ Trần Quân ngồi suýt bằng Chín bản đạo thiên công đặt ở trước mắt Lúc này hắn đã tiến hành đến cuối cùng một bản Nhưng là vì không quá qua kinh thế hãi tục Quyết định thoáng xấu rốt Làm bộ nhíu mày Từng chút từng chút tiến hành lính hội Hắn nhìn xem chín bản đạo thiên công Rất nhanh phảng phất lâm vào cảm ngộ trong trầm tư Cứ như vậy ngồi lặng lặng Có xuyên thiên đạo nhân con mắt về sau Trần quân phát hiện mình nhìn cách này mỗi một trang rõ ràng dễ dàng rất nhiều Không còn giống trước đó như vậy phí sức Lúc này hắn thậm chí có thể tại trong vòng một canh giờ Hoàn thành sau cùng phục hồi như cũ Đương nhiên Trần quân không có làm như thế Hắn liền lẳng lặng ngồi xếp bằng. Phản phất lâm vào đốn ngộ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Nửa ngày nhoáng một cái. Đám người cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Nguyên bản tế tổ chi điển. Lúc này cũng thay đổi thành trần quân người diễn xuất. Rất nhanh cả ngày thời gian nhoáng một cái quá khứ. Không có người nói cái gì. Dạng này pháp môn. Cảm ngộ chỉ là một ngày thời gian quá bình thường. Trần Quân không nhúc nhích. Rất nhanh lại là một ngày thoáng một cách đã qua. Làm tu sĩ. Tất cả mọi người đối với hai ngày thời gian căn bản không quan trọng. Bởi vậy. Cơ hội đều không ai rời đi. Cứ như vậy nhìn chằm chằm. Sau đó. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Thẳng đến ngày thứ sáu. Rốt cuộc xuất hiện nhỏ giọng bất mãn. Chẳng lẽ hắn một mực đốn ngộ. Chúng ta một mực tại nơi này chờ. Đã trọn vẹn sáu ngày. Dù sao cũng nên có cách đầu tử đi. Hắn khoát lác. Chúng ta muốn đi theo lãng phí thời gian. Lúc này có không ít nội môn để tử bắt đầu bất mãn. Yêu cầu nếu như Trần Quân không cách nào phục hồi như cũ. Muốn cho cái thuyết pháp. Đám người ồn ào. Trần quân tại trong trận pháp một chút cũng không nghe thấy. Ngày thứ sáu thoáng một cách đã qua. Ngày thứ bảy. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bất mãn. Nhìn xem trần quân thân ảnh. Cho rằng tuyệt không có khả năng. Hắn chính là nói nhảm Chúng ta cũng thật sự là nhàn. Thế mà lại đi tin. Ngấm lại đều cảm thấy buồn cười. Loại lời này sao có thể tin đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Hắn kết thúc như thế nào? Có người hừ lạnh. Đã dự liệu được Trần Quân tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ. Đừng nói là nội môn đám người. Liền ngay cả mấy tôn trưởng lão lúc này cũng cảm giác kiên nhẫn có hạn. Dù sao. Mấy ngày nhoáng một cái. Tựa hồ ngay cả một điểm tiến triển đều không có. Nhìn nhau hai mắt. Nếu như không phải Thái Thượng Trưởng Lão xem trọng Trần Quân. Bọn hắn khẳng định đã sớm kêu rừng Mà liền tại ngày thứ 8 Đám người nghị luận ầm ý Hiện trường trở nên có chút ầm ý lúc Ngồi xếp bằng trần quân phản phất đột nhiên từ đốn ngộ bên trong tránh ra Hắn bỗng nhiên mở mắt ra Trong mắt phản phất hỗn đồn Đã thôi diễn bù đắp Lời này dường như sấm sét, Trong nháy mắt nổ vang Đương Thật chứ Xin thiên tông tông chủ Không khỏi mở miệng hỏi. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dưới đài cao đám người. Từng cái càng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Khó có thể tin. Thật hay giả. Ta không tin. Bực này công pháp bù đắp. Chẳng lẽ không có trên trời rơi xuống gì tưởng. Chúng nhân chú một bên trong. Trần Quân mở miệng tiếp tục nói ra. Nhưng là. Không cách nào viết xuống. Không cách nào thành hình. Không cách nào khắc họa, hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí. Pháp môn này thực sự quá huyền ảo. Trên thực tế, ngày đầu tiên liền đã hoàn thành. Nhưng hắn kéo thêm mấy ngày. Mà lại, pháp môn này xác thực khó phục hồi như cũ. Dù là có phương pháp tại, chính mình cũng hao phí hồi lâu. Mà lại nếu không có đồng thuật siêu thiên, mình có thể phân biệt trong đó thật giả chi câu. E là cho dù biết pháp môn, cũng muốn hao phí không biết bao nhiêu năm thời gian, mới có thể chân chính phục hồi như cũ. Mà lời này vừa ra, đám người sường sốt một lát, cho cười. Cái này không phải là tại nói bậy sao. liền biết miệng trang bức, một sự kiện còn không có làm thành. Chỉ riêng để ngươi trang, đám người cười vang, vốn đang tại nín hơi ngưng thần. Đều nghĩ thầm phải chăng có kỳ tích thật phát sinh Bây giờ nhìn Cái này không phải là vừa rồi giống nhau sao Hợp lấy cái này Trần Quân liền trang bước có một tay Không cách nào thành hình Không cách nào viết xuống Vậy làm sao chứng minh ngươi bù đắp rồi Thật sự là buồn cười Không có chứng cứ Ngươi nói thế nào ngươi bù đắp Đúng đấy ta còn nói ta đem ta hoàng triều tổ tiên đế thuật bù đắp nữa nha nói mạnh miệng nói đến phân thưởng này sao đám người kêu gào từng cái mặt lộ vẻ bất thiện có thật nhiều người thậm chí cảm thấy được bản thân bị chơi sỏ lúc này xiêm thiên tông tông chủ cũng không nhìn được hiếu kỳ Người như thế nào chứng minh hắn không phải không tin được chỉ là trần quân lời này làm cho người rất rung động trong tông mấy chục vạn năm Chưa từng có người nào hiểu thấu đáo qua bí mật. Vậy mà thật bị ngươi phát giác. Rất đơn giản. Trần Quân mở miệng. Ta hiện tại liền tu hành pháp môn này. Đến cùng phải trăng phục hồi như cũ bù đắp. Các vị nhìn qua liền biết. Trên thực tế. Hắn cũng tò mò. Sớm đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào khai tàng. Kể từ khi biết mình có thể là bá thể về sau. Hắn ngay tại hiếu kỳ. Nhục thân bảo tàng của mình Sẽ có nhiều kinh khủng Lúc này rốt cuộc phục hồi như cũ đạo thiên công Tự nhiên trước tiên liền muốn nếm thử Khai tàng cảnh Mở nhân thể ngũ tàng Theo thứ tự là tâm chi thần tàng Thần tàng của gan Thần tàng của tị Thần tàng ở phổi Thần tàng của thận Đối ứng trong ngũ hành một Hỏa, thổ, kim, thủy Mà khai tàng cảnh tầng thứ nhất Là vui vẻ chi thần tàng. Trần quân ngồi xếp bằng. Nhìn về phía Đạo Thiên Công. Lúc này chín bản Đạo Thiên Công trong mắt hắn. Đã hoàn toàn khác biệt. Nhìn một cái. Đây là đem thân thể người bảo tàng giải phẫu đến cực hạn pháp môn. Loại kia minh mông cùng bao la. Chỉ ở diễn hoàng pháp môn bên trên. Từng cảm nhận được tương tự khí tức. Đây là nhỏ bé đến nguyên tử cấp bậc hai tàng. Bên này tu hành giới. Cũng không có dạng này định nghĩa. Chỉ là Trần Quân một chút nhìn sang sinh ra loại cảm giác này. Loại kém khai tàng công pháp. Ngũ tàng nguyên lành. Cùng nhau mở ra. Hơi cao cấp độ một chút. Ngũ tàng phân biệt có hơi có vẻ khác biệt mở ra phương pháp. Tất cả đều mở ra sau lại viên mãn. Mà tầng thứ cao hơn. Nhân thể cách này ngũ tàng. Mỗi một tấc mỗi một tấc tiến hành mở ra. Bởi vì cũng không phải là một cái chỉnh thể cũng chỉ là một chỗ bảo tàng. Trên thực tế nhân thể mỗi một tấc mỗi một phần chỗ rất nhỏ đều có cực nhỏ khác biệt. Hiện tại cách này đảo thiên công. Tựa hồ là nguyên tử cấp bậc mở ra. Khủng bố như thế. Trong đầu. Pháp môn lưu truyền. Sau một khắc phong bảo thành hình. Linh khí trong thiên địa phảng phất đột nhiên tìm được phát tiết miệng. Điên cuồng trào lên mà đến. Thanh thế to lớn. Đơn giản nghe sợn cả người. Lão khất cái ánh mắt lấm liệt. Tiếp lấy vung tay lên. Một cái kinh khủng ra trì trận pháp trong nháy mắt thành hình. Giờ phút này không ít người trong lòng rung mạnh. xiêm thiên tông chính là hoàng triều bảy tông một trong. Chiếm cứ vị trí. Tự nhiên là linh khí dồi dào nhất bảo địa. Tế từ chỗ. Mặc dù không phải trong tôn chỗ tốt nhất. Nhưng linh khí cũng vô cùng dư giả. Kết quả là tính như thế. Vậy mà để Trần Quân một nháy mắt rút thành chân không? Vừa đến. Công pháp cấp độ tất nhiên kinh người. Thứ hai. Trần Quân Thiên Phú. Cũng có thể xưng kinh khủng. Dạng này thu nạp tốc độ. Trinh lệch trật tự chi thể cũng không nhiều. Có trưởng lão nhìn nhau hai mắt. Đôi mắt bên trong là thật sâu rung động. Mà giờ khắc này. Theo pháp môn lưu truyền. Trần quân thể nổi vù vù. Như là có thần lôi chấn động. Giờ phút này nếu là nổi thì. Liền có thể nhìn thấy. Trần quân thể nổi. Trái tim vù vù chấn động. Nhảy lên bên trong. Ẩm ẩm có đạo âm thanh âm. Dạng này rung động. Tuyệt không phải nhảy lên. Lúc này quả tim này. Chiếu sáng dạng dỡ phảng phất muốn mở ra một cánh cửa Ồ ồ khí huyết sôi trào mãnh liệt Pháp môn không khô chuyển Thiên địa linh khí chen trúc Trần quân quanh thân chấn động phảng phất thiên địa sơ khai Đại dương minh mông khí huyết như sóng Không có tồn cào Còn lại ba chương tiếp tục mã Buổi tối hôm nay 12 điểm trước nhất định viết xong Cầu đặt mua Đi đông doanh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 Nơi trái tim trung tâm có một cánh cửa. Giờ phút này Trần Quân cảm ứng được. Trên người có nhàn nhạt áp chế. Là thiên địa gông xiềng. Mình quả nhiên là bá thể. Bị bây giờ thiên địa quy tắc bài xích. Nếu như không phải dựa vào hệ thống thêm điểm. Đem thiên địa tương hợp độ đề cao mấy lần. Hắn muốn oanh phá trái tim bên trong đảo này môn hộ. Đem vô cùng khó khăn. dù là có đảo thiên công dạng này công pháp muốn đột phá cái này nhất trọng bình cảnh phá vỡ cánh cửa này vậy mà cũng như thế không dễ thể nổi ù ù xung quanh linh khí chen trúc gió bão huyền tích thanh thế càng phát ra mở rộng trần quân trong đầu phun lên ngộ ra khủng bố như vậy pháp môn nếu như tại đông châu như thế cằn cỗi địa phương là quả quyết không cách nào tu hành Linh khí tuyệt đối không cách nào trèo chống pháp môn này vận chuyển. Dù là tại xiêm thiên tông chỗ như vậy. Có lão khất cái trận pháp gia trì. Cũng bất quá khó khăn lắm vận chuyển. Nhìn như vậy đến. Ta nhất định phải vì bí truyền. Không phải tiêu hao như thế. Ngoài môn không có chỗ có thể gánh chịu. Chỉ có bí truyền. Có thể tiến trong tông môn khuyết. Nơi đó có bảo địa. Có thể làm cho mình tu hành pháp môn này. Quanh thân chấn động. Đường đạo thiên công gian nan lưu chuyển xong cách thứ nhất hoàn chỉnh chu thiên về sau. Trần quân chỉ cảm thấy thể nổi nơi trái tim trung tâm. Một cánh cửa cứ như vậy bị cưỡng ép oanh phá. Mỗi một tia lưu truyền đạo thiên công phun trào bên trong đều đang không ngừng oanh kích Mà một vòng này chu thiên viên mãn về sau. Lực lượng mãnh liệt rốt cuộc mở ra tâm chi thần tàng. đây là tầng sâu nhất mở ra, là hoàn mỹ mở ra, không có công pháp có thể cùng đạo thiên công mở ra tương tự. giờ khắc này trần quân chỉ cảm thấy nhục thân tăng cường mấy lần, ầm vang bạo liệt, vô tận khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt, tâm chi thần tàng mở ra, mỗi một phần đều là cực hạn trình độ, như là đại dương minh mông chút xuống, phảng phất sơn nhạt đè xuống. nếu như nói. Trước đó còn có người ôm lấy bất luận cái gì một điểm không phục. Hoặc là nghi kỷ. Nhưng lúc này. Bành trứng mánh liệt đến vô tận tận khí huyết trước mặt. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Ai còn không biết. Pháp môn này đem một người nhục thân bảo tàng mở ra đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Rất nhiều người thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Một màn này vừa hiện. Tất cả mọi người tất cả đều há to miệng. liền ngay cả trên đài cao một đám các trưởng lão đều chấn kinh. Khủng bố như thế khí huyết. Khủng bố như thế đại dương minh mông khí huyết. Chưa bao giờ thấy qua. Chưa từng nghe nói qua. Vừa đến. Công pháp cấp độ cực cao. Mở ra kinh người nhân thể bảo tàng. Thứ hai. Thiếu niên này quá bất nhất. Khí huyết thịnh liệt đến tình trạng như vậy. Có trưởng lão trầm rãi mở miệng. nghe hắn huyết khí lưu động, vậy mà cùng thiên địa tương hợp, có yếu ướt đạo âm chi minh, huyết dịch lao nhanh đều như thế, đơn giản khó có thể tưởng tượng, dạng này thân thể, muốn gánh chịu đại đạo đạo văn, quá mức đơn giản, có người dám khái, nhìn xem Trần Quân đầy mắt tán thưởng, các ngươi có phải hay không cảm thán sai đồ vật? Tông chủ mở miệng, càng đáng sợ Hiển nhiên là ngộ tính của hắn. Dạng gì siêu phàm ngộ tính. Có thể phục hồi như cú đạo thiên công. Công pháp này. Ngay cả lúc trước hắn đều coi là chỉ là truyền ngôn thôi. Đám người giật mình. Cũng ngay sau đó kịp phản ứng. So với nhục thân bảo tàng. Tựa hồ ngộ tính càng là đáng sợ. Khó trách thái thượng trưởng lão coi trọng như thế. Mà giờ khắc này đám người vắng vẻ. Một đám nội môn đệ tử đều cảm giác bất lực Sự thật trước mặt Còn có thể như thế nào đạo thiên công mấy chục vạn năm không ai có thể thôi diễn tu bổ Nội môn rất nhiều người bên trong Cũng có thật nhiều muốn nếm thử Dù sao truyền ngôn đế vận Mà tất cả nếm thử người Cũng chỉ là nhìn một chút đạo thiên công đều sẽ cảm giác đến phức tạp như sao Kia từng cái chữ phản phất thiên thư Đạo Thiên Công tuy là hoàng phẩm hạ cấp công Pháp Nhưng đó là đối với tu hành gia trị tốc độ chỉ có hoàng phẩm hạ cấp Trên thực tế Pháp môn này tu hành độ khó Tại rất nhiều người xem ra đều không ác vu thánh Pháp Dạng này Pháp môn Lý giải đều khó khăn Muốn tu hành càng là khó càng thêm khó Kết quả Bù đắp Đã không cách nào suy nghĩ Mặc dù bí truyền đệ tử điều kiện mười một bản kinh bên trong cũng không bao quát đảo thiên công Nhưng đảo thiên công rõ ràng càng khó Giá trị cao hơn Giờ khắc này Đã không có bất luận kẻ nào đi chất vấn Lúc này lại chất vấn Bất quá không duyên cứ ra vẻ mình buồn cười thôi Rất nhiều người không cam lòng Bị một cách đệ tử mới nhập môn vô tình nghiền ớt Làm sao đều không thể tiếp nhận Mà đám người vắng vẻ bên trong. Có người đột nhiên mở miệng. Cao giọng nói. Trần sư huyên tái hiện ta tông vô thượng pháp. Trở thành bí truyền thực chí sanh quy. Thanh âm đến từ cái kia gọi là hoàng nhất hách tiểu mập mạp. Tâm hắn nghĩ tinh tế tỉ mỉ Suy tư mình hẳn là trong tông cái thứ nhất lấy lòng trần quân. Hiện tại trần sư huyên yêu nghiệt như thế. Mình so người khác tựa hồ nhiều một chút um bắp đùi cơ hội. Nịnh nọt loại chuyện này. Nhất định phải mình đến ngẩng đầu lên. Hiện tại tràng diện này. liền thiếu cái hướng gió dẫn đường. Lời này nói ra về sau. Ngoại môn không ít người đi theo ớn hòa Không sai. Thực chí xanh quy. Tư chất ngút trời. So một ít người mắt cao hơn đầu nhóm mạnh hơn nhiều. Một đám ngoại môn để tử trước mắt một màn này sớm đã tâm thần đều phục. Trước đó trên lôi đài một quyền kia liền để bọn hắn minh bạc trinh lịch. Hiện tại mắt thấy trinh lịch to lớn như thế. Từng cái tự nhiên trong đáy lòng kính nể. Ma lại. Tại trần quân trên thân. Không có những cái kia nổi môn để tử ngạo mạn Cái này khiến bọn hắn hào cảm tăng gấp bội. Đúng vậy a Không giống một ít người. Cái mũi dài đến trên đầu đi. lúc này nội môn từng cách để tử cảm giác sắc mặt khó coi, mà lại dạng này một màn cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch triệu thiếu thạc trưởng lão tịch thu trần quân Hiển nhiên là sai khủng bố như vậy ngộ tính lấy triệu thiếu thạc trưởng lão kiến thức không nên nhìn nhầm mới đúng lúc này tiểu mập mạp hoàng nhất hách phi thường bên trên đảo bắt đầu bốn phía nhỏ giọng thầm thì phủ cập khoa học Đây là bởi vì tam hoàng tử nguyên nhân thôi. Tiểu mập mạc thêm mắm thêm muối Đem vân tưởng thường miêu tả thành hận không thể trực tiếp lột Trần Quân quần áo tình trạng. Trong lúc nhất thời rất nhiều nữ đệ tử. Nhìn về phía Trần Quân ánh mắt đều có chút thay đổi. Cái này miêu tả sinh động như thật. phảng phất kinh nghiệm bản thân. Nghe được lâm sơ ảnh cũng không khỏi hoài nghi mình. Trần Quân. Cư nhiên như thế kiên định. vì ta dạng này ôm ấp yêu thương đều tự tuyệt nàng giờ phút này đầy trong đầu nghi vấn nhưng là ta có vẻ giống như lúc ấy một mực cùng với trần quân không có gặp vân tưởng thường quần áo nửa để lọt a đám người sợ hãi thán phục bên trong cổ hải lâm băng sơn khuôn mặt khẽ nhúc nhích nhìn xem khủng bố như vậy mãnh liệt khí huyết nàng trước tiên nghĩ tới là hắn thần chi thần tàng Nên khủng bố đến mức nào Thần chi thần tàng là khai tàng cảnh cuối cùng nhất trọng Cuối cùng một dấu Bá thể dương khí thịnh liệt Không có bất kỳ cái gì thể chất có thể so sánh Bởi vậy thần chi thần tàng Tự nhiên càng là kinh khủng Theo trình độ này suy đoán Sơ ảnh tuyệt đối không cách nào nắm chắc Nàng lâm vào thật sâu lo lắng Nhập môn đến nay Đã đem lâm sơ ảnh thử kết thân truyền. Ngươi cách này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Sao có thể đi? Dù là ngươi là hoàng thể thai. Dù là ngươi ngũ tảng đồng đều mở nửa bên phía trên. Cũng tuyệt đối không được. Mình nên làm như thế nào? Cưỡng ép chia rẽ. Khẳng định không thể. Giúp trần quân tướng một môn thân. Lấy lâm sơ ảnh tính cách như thế nào lại nguyện ý? Nàng lâm vào trầm tư. biết dựa theo trần quân khoa trương thiên phú chỉ sợ đi vào khuyết về sau rất nhanh liền có thể mở ra thứ năm dấu Cái này một bên khác cả đám ánh mắt khiếp sợ bên trong trần quân nhìn một chút trong đầu chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ